U, nữ nhân ngươi cũng tới a Đãi nhược khả phi cùng Diêm Diễm đi vào hắn, hắn vẫn như cũ chịu cầm cái tiểu côn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nhược khả phi ở vui cười, còn sống hào hảo sao, nói cách khác ta kia ngu ngốc đệ đệ cũng sống thực dễ chịu lâu. Đúng vậy. Nhược khả phi cười khẽ gật đầu. Người này tản mát ra nhìn như không chút để ý đạm nhiên thái độ, lại làm nhược khả phi trong lòng cảnh giới, người này không đơn giản. Cảm ơn ngươi lần trước bán thứ tốt. Ha, khách khí cái gì? ngươi trả lại cho chín hai thưởng bắt đầu nên ta tạ ngươi mới đúng ảm đạm ngồi ở dương gỗ thượng ngắm nhìn chung quanh hôm nay mua bán vẫn luôn không có tới không thú vị thực ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm cái tin tức nhược khả phi khán giả trước mắt người này trương mặt vô biểu tình trên mặt có một đôi thâm thúy con ngươi cùng không có biểu tình ra mặt là không hợp nhau Kia hai mắt giống như đêm tối thâm thúy lại tựa xoáy nước giống nhau hốt người xem cái gì tin tức một tầng hóa một tầng giới ảm đạm đánh cánh áp nhàn nhạt nói ta muốn hỏi một chút gần nhất trên giang hồ có phải hay không có người bán thịt nhược khả phi khán giả ảm đạm mắt không có động thịt cái gì thịt ảm đạm cầm tiểu côn gãi gãi chính mình phía sau lưng hỏi thịt người hơn nữa là thực sống nộn cái loại này nhược khả phi một chữ một chữ rõ ràng nói ảm đạm gái bối tiểu côn dừng lại bình tĩnh xem này nhược khả phi không nói gì tin tức này cái gì giới nhược khả phi nhìn trước mặt không có động ảm đạm trong lòng biết hắn quả nhiên biết Tính, cho ngươi tính tiện nghi điểm. 5.000 lượng đi. Ảm đạm huy động tiểu côn gõ gõ chính mình ngồi dương gỗ, trước đưa tiền. 100 lượng. Nhược khả phi không thoái nhượng, trước nói tin tức sau đưa tiền. Không này chết nữ nhân, chém rơi quá mức đi. Ảm đạm khí thẳng nhảy dựng lên, 5.000 ngươi cho ta chém tới 100 lượng. Là có điểm Nga. Nhược khả phi nghiêm túc suy xét hạ, từ từ nói, tin tức lan trong bụng có kiếm không được tiền. Ngươi có thể kiếm nhiều ít câu kiếm nhiều ít đi 500 lượng không thể nhiều. Diêm Diễm ở bên cạnh xem chính là hoàn toàn hết chỗ nói rồi hai người kia đều không phải bình thường có tiền đi. Ảm đạm tiền càng là không cần phải nói, ai nói hắn không có tiền không phải người mù chính là ngốc tử. Chính là lại vì mấy ngàn lượng tranh thành như vậy, dùng dạng keo kia sao. Làm người vô pháp lý giải. Kia trước cho ta. Ảm đạm bĩu môi, ý bảo đây là chính mình lớn nhất ngược bộ. Ân. Nhược khả phi móc ra ngân phiếu đưa cho Ảm đạm, bình yên tiếp nhận đi sau lúc này mới ngồi ở cái dương thượng. đem ngân phiếu cẩn thận điểm qua đi thật cẩn thận đảo vào trong lòng ngực. Kia động tác là Diêm diễm rất là trơ chén. Gần nhất là có gian cửa hàng ở bán ngươi nói thịt. Tài liệu sao đều là chút võ nghệ cao cường người đi tìm tới, lấy ra tài liệu sau liền đem người vẫn rớt, tìm đều là xử nữ. Ảm đạm nhết lên chân bắt chéo, tiếp theo là rất có hứng thú nhìn Diêm diễm tiếp tục nói, đối kéo, Diêm Vương, ngươi không phải thích ăn sao. Nghe nói này gian bán cửa hàng thịt mỹ vị thực. đem những cái đó tài liệu tìm tới sau cho các nàng phần bên trong đùi làm mát xa sau đó chờ thịt thả lỏng lại một đao cắt lấy mới mẻ làm tốt sau bưng cho khách nhân quả nhiên thực hiện được nhìn đến diêm diễm tái rồi mặt ảm đạm ở trong lòng âm hiểm cười lên nhược khả phi cũng nhìn không được nhữ như mày diêm diễm nhìn xuống dạ dày quay cuồng thuận thuật khí lại hung tợn hướng ảm đạm nói người này biến thái có phải hay không ăn qua ta không có hứng thú ảm đạm lại gõ gõ chính mình dưới thân cái dương vấn đề cũng hỏi xong cúc này đường chống đỡ ta sinh ý người bán cái gì diêm diễm nhìn nhìn này không cùng nhau mắt cái dương thuận miệng hỏi bán cái gì đều không làm các người mua bán lóe xa một chút chém giới muốn ta mệnh. ảm đạm lấy tiểu gậy gộc múa may giống đuổi rồi bỏ giống nhau vội vàng hai người cái nào cửa hàng ở cái gì địa phương nhược khả phi hỏi ra vấn đề mấu chốt dường như ở cái cái gì hồ thượng một cái thuyền hoa thượng oanh oanh các vẫn là cái gì ngoạn ý hảo cho ta lóe xa một chút ảm đạm dùng gậy gộc gõ gõ cái dương, phụ sướng, tới xem a, bảo bối à, không mua là tổn thất à. Nhược Khả Phi xoay người rời đi, diêm diễm đi theo mặt sau. Oanh oanh Các. Tựa hồ là hứa thành lớn nhất một cái thanh lâu nơi, liền ở Hứa Trình Lý huyện. Nói lên Lý huyện, Nhược Khả Phi bỗng nhiên nhớ tới, Lý huyện có mấy cái rất có tiền viên ngoại nhà giàu mới nổi, đều là đi qua oanh oanh Các hậu phát sinh sự. Trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, huyện lệnh không có tra được nguyên nhân. Cuối cùng định vị hưởng lạc quá độ dẫn tới thân thể quá hư mà chết. Nhược khả phi con ngươi thâm trầm xuống dưới, hay là mấy người này đều cùng án này có quan hệ. Đúng rồi chủ tử, người kia muốn gặp ngươi, đợi ngươi thật lâu. Diêm diễm, diễm đống nhiên nhớ tới còn vẫn luôn chờ người kia. Là ai? Nhược khả phi cũng nhớ tới hôm qua diêm diễm đối chính mình lời nói. Lần trước vì ngươi làm cái kia có thể phi đồ vật người. Hôm nay hắn cũng ở chỗ này mua đồ vật. Diêm diễm nhớ tới ngày đó nhìn đến thần kỳ một màn. Đáy mắt có hiện ra ngạc nhiên, xong việc, nhược khả phi làm hắn đem cái kia đồ vật suy hủy diệt rồi. Chính mình cũng có chút minh bạch nàng cách làm ý nghĩa ở đâu, cái loại này đồ vật đã vượt qua hiện tại người nhận chi phạm vi, nếu bị người dùng đến không nên dùng địa phương, mang đến sẽ là hủy diệt tính tai nạn. Diêm diễm mang theo nhược khả phi chuyển vào một gian nhà ở, mới vừa vào nhà liền nhìn đến một bóng dáng đang ở bên trong bận việc cái gì. Tiên bối, ngươi muốn gặp người ta mang đến. Diêm diễm thái độ phi thường khách khí. làm nhược khả phi có chút kinh ngạc a cuối cùng tới người nói chuyện đông cứng có chút giàn mua xoay người lại lại là một năm nhẹ tướng mạo thoạt nhìn không vượt qua 35. tuy rằng không tính là tuấn mỹ lại là nho nhã thực người này diêm diễm kêu hắn tiền bối thanh âm lại là như thế dàn mua hay là chân thật tuổi không chỉ bề ngoài xem như vậy nữ hoa nhi cái kia đồ là ngươi họa nam tử nhìn từ trên xuống dưới nhược khả phi ở nhăn lại mi Tựa hồ không quá tin tưởng như vậy đồ vật là trước mắt cái này mảnh mai nữ tử sở hoạn. Tiền bối, không thể trông mặt mà bắt hình rong, không phải sao? Thì như tiền bối ngài. Nhược khả phi mỉm cười cũng đánh giá trước mắt người. Diêm diễm lại tựa hồ có chút khẩn trương, nhược khả phi nói chuyện thái độ vẫn như cũng là như thế tùy ý, chính là trước mắt người không phải người khác, là quỷ thợ không nói. Là thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư sư hình, lúc trước chính mình tìm không thấy người làm cái kia đồ vật, gặp được hắn sau. Hắn nhận ra chính mình trên tay kiếm là hắn sư đệ đúc ra, lúc này mới cùng chính mình lời nói, người này tâm tính không chừng, gặp được muốn làm đồ vật, mấy ngày không ăn không uống cũng muốn làm ra tới, thả không thu một phân tiền, nếu là không muốn làm, cho dù có người lấy hoàng kim vạn lượng cầu hắn cũng sẽ không làm, đối với cảm thấy hứng thú mới lạ đồ vật càng là nhiệt. Liệt thực, cũng đúng, không nói gật gật đầu, nữ hoa kêu cái gì, sống vừa ra, diễm diễm lộ ra kinh ngạc biểu tình. không nói mở miệng hỏi người khác tên liền đại biểu hắn nhận đồng một người nếu là hắn không bỏ xuống được mắt chính là tuyệt đối sẽ không hỏi tên nhược khả phi tiền bối muốn gặp ta là là vì chuyện gì đâu nhược khả phi nhìn trước mắt kỳ quái người người này chân thật tuổi rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu cái kia bản vẽ sở họa đồ vật ta thực cảm thấy hứng thú diêm tiểu tử làm ai mắt thấy đến ngươi ở trên trời phi hay không thực sự có chuyện lạ không nói mắt lộ ra mạc danh thần thái là cái kia đồ vật kêu lướt đi cánh nhược khả phi đúng sự thật bẩm báo lướt đi cánh không nói trầm âm lặp lại nhược khả phi nói có thể cho ta nói tiếp giảng thứ này sao có thể nhược khả phi gật đầu đại không nói lấy ra bản vẽ sau ký càng tỉ mỉ giải thích lướt đi cánh nguyên lý nghe không nói mắt càng lúc càng lớn thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh mà nhược khả phi cũng kinh ngạc trước mắt người đối với này đó tựa hồ có siêu hô tầm thường thiên phú thường thường nhược khả phi nhẹ nhàng điểm một chút hắn lập tức có lĩnh hội phía dưới độ vật Ngươi còn sẽ cái gì mới lạ đồ vật? Không nói hương phấn nhìn nhược khả phi. Nhược khả phi nhìn nhìn trước mắt người, khẽ gật đầu sẽ, rất nhiều. Không nói càng là hương phấn lên kia hảo kia hảo, ngươi dạy ta. Nhược khả phi bỗng nhiên cười rộ lên, không có đang nói chuyện, mà là hướng diêm diệm những mày, ý bảo trước đi ra ngoài cùng chính mình nói chuyện. Tiền bối, ngươi trước từ từ. Nhược khả phi chấp trước mắt, trước mắt người, chính mình rất muốn biết thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì, sự vật hết thể đều là đồng giá trao đổi. Mà đối với có thể lợi dụng người tự nhiên sẽ lớn nhất hạn độ đi lợi dụng. Không nói gật đầu chờ ở trong phòng. Trên hành lang nhược khả phi nhìn diêm Diễm người này là ai? Quỷ tướng không nói. Người trong thiên hạ xương quỷ tài, không có hắn sẽ không làm gì đó. diêm Diễm thấp giọng nói. Nhược khả phi ngơ ngẩn, tiếp theo lộ ra kỳ quái tươi cười. Không có ở cùng diêm Diễm nói chuyện, Nhược khả phi vào phòng, cười nói, Tiền bối, nếu là muốn biết so này đổi mới kỳ đồ vật liền theo ta đi đi. Sống lạc Diêm Diễm sửng sốt, không nói cũng hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười ha hả có ý tứ, nếu là ngươi làm ta không hài lòng đâu. Mặc cho tiền bối xử chi a, nếu là ta làm tiền bối vừa lòng nói, tiền bối liền phải đáp ứng ta điều kiện. Nhược khả phi ác độc khỏe miệng lộ ra ý cười. Có thể, không nói cũng không vô nghĩa, thu thập thứ tốt liền chuẩn bị đi theo nhược khả phi rời đi. Ở thật lâu về sau, Cửu vương gia đại quân sở sử dụng vũ khí chờ đều là lực sát thương mạnh nhất. Độc hại thương sinh lời này là một chút cũng bất quá phân. Đạp rất nhiều người huyết đi lên kia tối cao đỉnh núi, đương có người chỉ trích này đó binh khí người chế tạo khi, không nói lại là nói ẩu nói tả. Quản này đó ngoạn ý làm ra tới làm cái gì, hắn chỉ hưởng thụ làm là thú, mặt khác hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Trở lại vương phủ nhiều lần là hoàng hôn, nhược khả phi phân phó tiểu vũ đi chuẩn bị phòng cho khách cấp không nói. Không nói là rất không vừa lòng cứ như vậy tống cổ chính mình, ngạnh muốn nếu Nhưng Phi hiện tại liền cho hắn xem chút càng kỳ lạ đồ vật. Ở Nhược Khả Phi ở Tam bảo đảm ngày mai liền cho hắn lời nói bản vẽ sau lúc này mới làm bãi. Ở Nhược Khả Phi trở về sau đó không lâu, hiên viên cô Vân cũng về tới vương phủ. Trong thư phòng, hiên viên cô Vân phiên Nhược Khả Phi đặt ở trên bàn sách công văn nhăn lại mi, người ý tư án này ra ở cái kia lý huyện Thanh Lâu. Đúng vậy. Nhược Khả Phi đổ ly trà cho hiên viên cô Vân. Thanh Lâu. Không chuẩn ngươi đi. Hiên viên cô Vân không vui tiếp nhận trà. Tuy rằng vụ án này cấp quan phủ gây rất lớn áp lực, nháo nhân tâm khủng hoảng, nhưng là không nghĩ Nhược Khả Phi đi mạo hiểm như vậy. Có Diêm Diêm ở, sẽ không có việc gì. Nhược Khả Phi cười nhéo nhéo hiên viên cô Vân kia Tuấn Mỹ khuôn mặt, có nam nhân vị. Nói bừa, ta vẫn luôn có nam nhân vị. Hiên viên cô Vân càng bất mãn, duỗi tay một cái dùng sức đem Nhược Khả Phi đánh đổ trong lòng ngực làm ở chính mình trên đùi. Là là, bất quá hiện tại càng có nam nhân vị. Nhược Khả Phi nhìn chăm chú trước mắt hiên viên cô Vân. Này ngắn ngủn thời gian, hán trưởng thành chính là như thế nhanh chóng. Khắc sâu ngũ quan tuấn Mỹ tuyệt luân, mày kiếm nhập tấn phát ra khí phách cùng anh bẩm. Kiều kiên nghị ánh mắt giờ phút này chính sáng quắc nhìn chính mình. Nóng rực chung lại có mang theo nhu tình, hai người vốn là mâu thuẫn, hiện tại lại giao hỏa như thế hải hòa ngươi có phải hay không càng mẹ thượng ta? Hiên viên cô vân ác liệt thấu đi lên, khẽ cắn nhược khả phi môi. Nhược khả phi không đáp, ngược lại đón nhận trước một ngụm cắn ác hơn. Hiên viên cô vân môi đau xót. Lại lưỡi không được bông ra, càng nhiệt liệt hôn lên nhược khả phi môi. Phi nhi, ngươi biết sao, ta hảo ái hảo ái hảo ái ngươi hiên viên cô vân ở nhược khả phi bên thai khe cắn, hàm hàm hồ hồ nói. Ngươi hiện tại biết cái gì là ái sao? Nhược khả phi vươn dùng sức bóp chặt hiên viên cô vân ngực thượng cơ bắp. Ta tưởng, đại khái đã biết đi. Hiên viên cô vân chịu khí lạnh, nắm lấy nhược khả phi tay nhỏ, ngăn lại tay nhỏ càng tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi, ta suy nghĩ chính mình có phải hay không bị ngược uổng. nga nhược khả phi cười rút về chính mình tay đem bàn tay đến hiên viên cô vân cổ sau bám lấy cổ hắn hai người chóp mũi đối với chóp mũi. mỗi lần bị ngươi véo còn cam tâm tình nguyện cao hứng thật sự hiên viên cô vân vuốt ve nhược khả phi chóp mũi. ha ha bởi vì ngươi là biến thái a nhược khả phi cười ha hả đó là ngược người biến thái vẫn là bị ngược người biến thái hiên viên cô vân không vui trả thù tính vươn tay nắm nhược khả phi cái mũi. một nửa một nửa đi Nhược Khả Phi chụp bay méo cái mũi của mình tay, đúng rồi, đã quên nói cho người, có người nói cho ta nói đồ vũ mang thai. Mang thai. Hiên viên cô Vân giống bị lửa đốt giống nhau bắn lên, đem Nhược Khả Phi thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, cũng ít nâng dậy Nhược Khả Phi sau. Hiên viên cô Vân không ngừng bãi xuống tay giải thích, không phải ta hài tử, ta tuyệt đối không đi qua nàng nơi đó. 79. Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt hoảng loạn Hiên viên cô Vân, đầu tiên là sử sốt, tiếp theo hiểu được hắn lo lắng chính là cái gì. Bật cười đầu nói, ngươi này có phải hay không nên gọi dấu đầu lòi đôi đâu? Càng giải thích càng che giấu, Hiên viên cô vân càng thêm bối rối, liên tục xua tay, trên mặt càng là kinh hoảng. Ta thể, phi nhi, ta tuyệt đối không có đi qua nàng nơi đó. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn hiên viên cô vân suốt ruột bộ dáng, nhược khả phi rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, ta biết đến. Ta nói chính là nàng mang thai, chưa nói là ngươi làm nàng mang thai. Chính ngươi kích động cái cái gì kính. Hiên viên cô vân ngây người, lúc này mới phản ứng lại đây nhược khả phi là ở đầu hắn. Sắc mặt tối sầm, liền phát tới, hét lên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dám trêu đùa ta. Ha ha, là chính ngươi ở bên kia hạt kích động. Hảo, không cần náo loạn. Nhược khả phi trốn tránh hiên viên cô vân công kích, nghiêm mặt nói, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý. Hiên viên cô vân dừng lại, bĩu môi nói, cái này a, xóa sạch, lại đem nàng xử lý đi. nàng tốt xấu là ngươi chắc phi a như vậy đơn giản xử lý nhược khả phi lại dính đi lên kéo kéo hiên viên cô vân kia hắt như xà tanh tóc dài chẳng lẽ ngươi muốn ta chảo gian phu lại cùng nhau đưa cho hoàng hậu a hiên viên cô vân nhìn nhược khả phi kia trắng nón mảnh khảnh ngón tay chợt bắt lấy tới nắm ở trong tay ha ha ngươi đều không để ý tới nhân ra nhân ra nhịn không được liền trộm người a nhược khả phi vui cười treo ghẹo chính ngươi nhìn xử lý là được hai tử sinh hạ cùng không không phải mấu chốt mấu chốt nhất chính là không thể làm vương gia hải tử sinh hạ tới. Hiên viên cô vân nhìn nhược khả phi cười đến hoa chi loạn chiến, giận sôi máu, như thế nào xem như thế nào cảm thấy nhược khả phi là ở vui sướng khi người gặp họa. Hừ, xem ngươi cười. Hiên viên cô vân phẫn nộ, không chuẩn ngươi đi thanh lâu, dù sao không chuẩn đi. A. Ngươi mang thù A. Nhược khả phi dùng ngón tay dùng sức mà chọc hiên viên cô vân ngực, khẩu khí này ý tứ là vốn dĩ đều chấp thuận chính mình đi. Hiện tại bởi vì chính mình vừa rồi vui sướng khi người gặp họa hắn liền bất đồng ý. Ta chính là mang thủ xảy ra chuyện gì. Hiên viên cô vân một phen một tay đem nhược khả phi heo ôm, nhắc lên, hướng cửa đi đến. Mau buông ta xuống. Nhược khả phi hai chân cách mặt đất, lung tung đạo. Một hồi liền phóng. Hiên viên cô vân mắt điếc ai ngờ, đi chính là càng nhanh. Á ảm đạm đánh cái đại đại ngáp, khoe mắt đều mau ngẹn ra nước mắt. Người có khẩu khí. Mất hồn nắm cái muối khoa trương kêu lên. đánh rắm tiểu tử ngươi ra ngứa không phải ta vừa rồi chọn dùng quá bạc hà đường ảm đạm múa may trong tay tiểu gậy gộc liền hướng mất hồn trên người gõ đi kiêng hảo ngươi cho ta là thí đem ta thả huyết tế cho ta giải trừ rớt mất hồn một chút lui đến thật xa tới rồi an toàn khoảng cách lúc này mới trừng mắt trừ nói ra trọng điểm đáng tiếc ngươi không phải thí trong nháy mắt ảm đạm liền xuất hiện ở mất hồn trước mặt một cái trọng côn đập vào mất hồn trên trán lực độ nắm chắc thị phi thường hảo Một lát mất hồn mượt mà trên chán liền nổi lên cái bao lì xì. Mất hồn là hoàn toàn không thể chống đỡ được cùng phản kháng. Chỉ có nộ mục nhìn nhau. Ngươi nếu là cái rắm ta không phải cũng là thế sao. Ảm đạm lại đánh cái ngáp tiếp tục nói, huyết tế sẽ cho ngươi giải trừ. Suốt ruột cái gì? Vừa mới bắt đầu a, nhìn dáng vẻ còn có 4-5 năm có thể chơi đâu. Còn có 4-5 năm có thể chơi. Cái gì ý tứ? Mất hồn nháy mắt liền bắt được câu này mấu chốt. Sú Lao Ca là thường xuyên chơi hắn, nhưng là nhiều nhất là đem chính mình đánh cái chết khiếp, tuyệt đối sẽ không đùa chết chính mình. Những lời này là cái gì ý tứ? Hay là nàng sẽ xảy ra chuyện, vẫn là mặt khác cái gì? Hôm sau rất sớm, ngày mới lượng, Nhược Khả Phi cùng hiên viên cô Vân còn đang trong giấc mộng, cửa phòng đã bị gõ rung trời vang. Cái gì người A? Hiên viên cô Vân hai mắt mông lùng, như mày, đầy mặt không vui. Cái gì thời điểm vương phủ có người như thế lớn mật, như vậy không quý củ? ân nhược khả phi trong ổ chăn phát ra một tiếng ưng xúc vào hiên viên cô vân ấm áp trong lòng ngực nữ hoa nhi nhanh lên lên ngươi nói cho ta vẽ bản đồ nói cho ta xem mới lạ đồ vật cửa lớn giọng kêu càng vang lên tiếng đập cửa càng là rung trời chuyển khắp toàn bộ vương phủ cái này nhược khả phi buồn ngủ toàn không có như thế nào liền quên mất chính mình ngày hôm qua mang về vương phủ kia hào người đâu là cái gì người a hiên viên cô vân nhìn trong lòng ngực đống nhiên mở ra mắt nhược khả phi hỏi hắc hắc Là cái chân bảo, tặng cho ngươi lễ vật đâu. Nhược khả phi vừa nghe bên ngoài thanh âm tinh thần tỉnh táo. Ngoài cửa người là quỷ thợ không nói. Cũng chỉ có này đó cao nhân mới là như thế không màng tiểu tiết, phóng đẳng không kềm chế được. Chân bảo. Hiên viên cô vân nghe kêu mau giữ cửa gõ suy sụp thanh âm, trong lòng nghi hoặc, người như vậy sẽ là chân bảo. Như thế nào một chút lễ tiết đều không có. Tới tới, tiền bối đi trước dùng cơm, ta lập tức liền lên. Nhược khả phi buồn cười đứng dậy. Bắt đầu mặc quần áo. Nghe vậy, ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, chợt lại gần. Không nói chết trở về ở cửa kêu to, người nhanh lên A, nghe được không A, nhanh lên. Nói xong, lúc này mới lại xoay người rời đi. Nghe nhược khả phi là vừa buồn cười vừa tức giận. Người này như thế nào cùng cái hải tử giống nhau? Người này là ai? Hiên viên cô Vân cũng đứng dậy mặc quần áo vào, khẩu khí chỉ có tức giận, không có bất mãn nữa. Đơn giản là nghe nhược khả phi khẩu khí. minh bạch vừa rồi người thật là không đơn giản. là quỷ thợ không nói. nhược khả phi dẫm lên giày nhanh chóng cầm quần áo mặc tốt, lại ngồi ở mép giường chuẩn bị xuyên giày. hiên viên cô vân lại đột ngồi sồn xuống, xuống, cầm lấy nhược khả phi giày, lộ ra một cái cười, vì nhược khả phi mặc vào giày nói, ngẫu nhiên cũng vì ta nương tử phục vụ một chút. nhược khả phi ngẩn ra, ánh mắt lưu ly, nhàn nhạt, nhạt lộ ra cái cười, lại không biết nên nói cái gì hảo. quỷ thợ không nói. hiên viên cô vân chính mình mặc tốt giày lặp lại mấy chữ này. như thế nào cảm thấy như thế quen thuộc đâu. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia trong lời đồn cái gì đều sẽ làm, nhưng là toàn bằng chính mình tâm tình tới làm đồ vật người. Ân, nếu hắn đúng như trong lời đồn như vậy lợi hại, kia thật đúng là nhạt được bảo. Như khả phi lộ ra cái ý vị thâm trường cười. Có quá nhiều đồ vật muốn cho hắn làm, bởi vì thế giới này kỹ thuật lạc hậu, có quá nhiều đồ vật vô pháp làm ra. Nhưng là người kia cư nhiên đem lướt đi cánh bốn cái thao túng côn đều làm như vậy tinh thế. Như vậy đối với leo lên tường thành dụng cụ, cung cấp dùng cung nỏ, đầu thạch khí cái gì, hắn nếu có thể làm ra tới, như vậy thời đại đem ở cô Vân trong tay thay đổi. Nghĩ đến này, Nhược Khả Phi ánh mắt càng thêm thâm thúy lên. Như thế, thật đúng là bảo. Hiên viên cô Vân Trầm Ngâm nói, chính là, Phi Nhi ngươi muốn cho hắn làm cái gì? Làm rất nhiều cái kia lướt đi cánh sao? Là có thể bay đến địch nhân phía sau, nhưng là cái kia đổ vật bộ có thể vẫn luôn dùng đi, phải có địa thế cùng hứng gió, đối không. Hiên viên cô Vân nhớ tới chính mình lần đầu tiên sử dụng lướt đi cánh khi sở yêu cầu điều kiện. Chính mình cùng phiêu là đứng ở rất cao trên vách núi, sau đó hướng gió chính xác mới có thể bay ra như vậy xa. Ai nha, ta tiểu vân vân biến thông minh. Nhược khả phi cười rộ lên, lại trốn tránh hiên viên cô Vân cái kia hỏi nàng muốn cho hắn làm cái gì vấn đề, chỉ là cười giúp hiên viên cô Vân kéo tóc, tiếp tục nói, cái kia đồ vật là rất hữu dụng, ở đánh bất ngờ thượng là rất lợi hại vũ khí, nhưng là... tựa như ngươi nói cần thiết có điều kiện mới có thể sử dụng. Hiên viên cô vân chợt vươn tay cầm nhược khả phi tay nhỏ chậm dai nói, Phi Nhi, ân Nhược khả phi nhìn hiên viên cô vân một đầu đen nhánh như mực mỹ lệ đầu tóc, phát ra dò hỏi thanh âm. Có đôi khi, ta suy nghĩ, người rốt cuộc là ai đâu. Hiên viên cô vân thanh âm chấm thấp, mang theo mờ ảo không chân thật. Giống đang hỏi nhược khả phi, càng giống đang hỏi chính mình. Phi Nhi mang cho chính mình quá nhiều quá nhiều ngạc nhiên, quá nhiều bí mật. Tựa hồ chính mình như thế nào cũng nhìn không thấu, xem không xong. Ta chính là ta a Nhược khả phi rút ra bản thân tay, vì hiên viên cô vân vãn hảo tóc. Cũng đúng, ngươi chính là ngươi. Ta tưởng như vậy nhiều làm cái gì đâu. Hiên viên cô vân chợt cười rộ lên, cười rộng mở. Đúng vậy, mặc kệ phi nhi là cỡ nào thần bí, nhưng là nàng chính là chính mình phi nhi. Là tiên là yêu là người đều không có bất luận cái gì quan hệ, không phải sao. Quan trọng nhất chính là... Nàng hiện tại ở chính mình bên người. Chính mình có thể tùy thời ủng nàng nhập hoài. Hai người rửa mặt xong đi nhà ăn, không nói đã sớm ở ăn xong ở kia nôn nóng chờ đợi. Vừa thấy đến nhược khả phi tiến vào, liền kích động đón nhận tiến đến, nhược khả phi lúc này mới phát hiện không nói vành mắt đều là hắc. Một đêm đều không có ngủ sao. Nhược khả phi nhấp miệng nhịn cười ý người này đối này đó cũng quá cuồng nhiệt đi. Nữ hoa nhi, ngươi cũng thật chậm, nhanh lên, nhanh lên ăn xong, ăn xong cho ta vẽ bản vẽ. Không nói dồn dập thúc giục liếc mắt một cái cũng không có xem qua một bên hiên viên cô vân. Hiên viên cô vân cũng không giận, chỉ là chính mình sử dụng đồ ăn sáng. Nhược khả phi mỉm cười gật đầu hướng không nói bảo đảm, là, tiền bối, ta ăn xong liền đi cho ngươi hoạn. Nhược khả phi cũng ngồi xuống sử dụng đồ ăn sáng. Không nói ngồi ở một bên, một chân không ngừng điểm mà biểu hiện nội tâm nôn nóng. Mà bên cạnh bọn hạ nhân đều là vạn phần kinh ngạc cùng tò mò. Cái này như thế vô lễ người rốt cuộc là ai đâu. Hiên viên cô vân ăn xong muốn ra cửa, nhược khả phi đi ra phía trước đưa tiễn, hiên viên cô vân một phen kéo qua nhược khả phi ở nàng bên thai nhẹ ngữ, một lần không cần cho hắn họa quá nhiều đồ vật. Nếu quả ngươi không nghĩ hắn kiệt sức mà chết nói. Nhược khả phi gật gật đầu, ý bảo minh bạch. Nguyên lai hiên viên cô vân đã nhìn ra trước mắt người này là như vậy của nhiệt sao. Ý thức được loại người này một khi có cảm thấy hứng thú đồ vật liền sẽ không ngủ không nghỉ. nay nhạy bén thấy rõ lực có phải hay không thuyết minh chính mình cô vân lại càng thêm thành thục đâu nhược khả phi cười tiễn đi hiên viên cô vân lúc này mới mang theo không nói đi thư phòng trong thư phòng tiểu vũ đưa tới nước trà liền thối lui đến cạnh cửa thủ diêm diễm lại giống chỉ đại điểu vẫn luôn dạng ngồi sổm thư phòng trước trên đại thụ ăn nhược khả phi đặc đề vì hắn thân thủ làm điểm tâm Thường thường không cẩn thận lộ ra thỏa mãn say mê ánh mắt chỉ là gương mặt kia vẫn như cũ bản xem tiểu vũ là thẳng trận trắng mắt nàng liền không rõ Một cái tuyệt thế cao thủ gặp được ăn như thế nào liền như thế không tiền đồ. Còn có như vậy trên thân kiếm khắc hoa văn càng là cười chết người. Tuyệt thế binh khí thượng cư nhiên có khắc hoành thánh bộ dáng. Như khả phi đem cung nọ thiết kế cấu tạo vẽ ra tới. Nguyên bản nàng biết cái này cung nọ chế tác tài liệu cùng phương pháp, nhưng là nàng lại không có nói cho không nói. Chỉ dẫn ta nàng muốn nhìn một chút không nói hay không thật sự như nàng chờ mong giống nhau có thể đem này làm ra tới. Cung nỏ từ tài liệu lựa chọn sử dụng đến chế tắc công cụ còn có nỏ tiễn chế tác đều không phải giống nhau dường rà tiền bối, chính là xem minh bạch. Nhược khả phi ngẩng đầu nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc không nói nhẹ giọng hỏi. Có ý tứ, thứ này, so bình thường cung tiễn thoạt nhìn thoải mái nhiều. Không nói nửa nheo lại mắt, một phen cầm lấy một đại điệp bản vẽ, liền hướng cửa phóng đi. Hành, tiểu nữ hoa, cảm tạng. Không nói thanh âm rất xa bay tới. Nhược khả phi không có nghỉ ngơi. Tiếp tục cầm lấy bút bắt đầu vẽ bản đồ, suốt vẽ một buổi sáng, chờ tiểu vũ tiến vào thỉnh nàng ăn cơm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu vũ. Nhược khả phi nhìn tiểu vũ nói, này đó bản vẽ ngươi thu. Cái kia không nói nếu là làm xong ngươi liền cho hắn một phần tân, không thể một chút cấp xong. Chờ hắn làm xong một cái nghỉ ngơi tốt lại cho hắn hạ một phần. Minh bạch không? Còn có, phải đối hắn thực khách khí, phi thường khách khí. Nhược khả phi thận trọng công đạo a Chủ tử là cái gì ý tứ? Chủ tử vì cái gì không chính mình cho hắn? Ngươi phải đi sao? Tiểu vũ tiếp nhận bản vẽ có chút bất an. Ta chỉ là đi ra ngoài làm việc mà thôi. Ngươi liền lưu tại vương phủ nhìn. Còn có chú ý đồ vũ bên kia, nhìn có chút cái gì người trộm đi tìm nàng? Nhược khả phi phân phó. a, Là là! Tiểu vũ vừa nghe mặt sau những lời này tinh thần tỉnh táo, liền kém không vô ngực bảo đảm nhất định sẽ bắt được gian phu. Ảnh vệ đến lúc đó sẽ cho ngươi phái mấy cái. Còn có vương phủ thị vệ đến lúc đó ngươi cũng có thể tìm quản gia điều động. Nhưng là nhớ kỹ, không thể tuyên dương. Nhược khả phi tuy rằng không thèm để ý đồ vũ hay không thật sự mang thai, nhưng là mặc kệ thật giả, chuyến ra đi đều không phải chuyện tốt. Chủ tử yên tâm. Nhất định tiểu tâm hành sự. Tiểu vũ ở giữa gật gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi. Ngày mai ta liền ra cửa. Nhược khả phi khẽ thở dài một cái, lần này hy vọng hết thảy thuận lợi. Ngay hôm sau, Nhược Khả Phi mặc vào Nam Trang chuẩn bị ra cửa, lại kinh ngạc phát hiện hiên viên cô Vân cũng mặc xong rồi thưởng phục theo sau lưng mình. Làm cái gì? Ngươi không đi trong bộ. Nhược Khả Phi trừng lớn mắt thấy chính mình đi một bước liền cùng chính mình một bước hiên viên cô Vân. Hắc hắc, cùng ngươi cùng đi a, sự tình đều an bài thỏa đáng. Coi như chúng ta du lịch. Hiên viên cô Vân hắc hắc cười rộ lên, trước đó hắn không có nói cho Nhược Khả Phi muốn cùng tiến đến chính là tưởng cho nàng một kinh hỉ. như thế nào khả năng yên tâm làm chính mình nữ nhân đi cái loại này hỗn loạn địa phương kia chính là thanh lâu a thanh lâu nhược khả phi lộ ra cái bất đắc dĩ cười cười lại có nhàn nhạt cao hứng ân kia đi thôi dạo pháo hoan ơi nhược khả phi cười cùng hiên viên cô vân còn có diêm diễm tổng cộng liền ba người ra cửa hứa thành lý huyện đường xá cũng không xa trong vòng một ngày là có thể tới ba người tới lý huyện khi đã là chặn vạn Hoàng hôn cấp này, tòa tiểu thành độ thượng tầng nhợt nhạt quan huy. Nhìn ven đường từng cây một trụ thượng còn đều treo đèn lồng. Nhược Khả Phi có chút khó hiểu, này đó đèn lồng treo có cái gì dùng? Lý huyện khi lại danh pháo hoa nơi, một đạo buổi tối có một cái phố đều là cô nương ra tới đón khách. Rất nhiều khách nhân đều không phải là người địa phương, này đó đèn chính là vì buổi tối các khách nhân đi kia địa phương phương tiện mà chuẩn bị. Hiên viên cô vân giải thích, này đó đều là trong nha môn bắt tiền. Nhược Khả Phi vừa nghe minh bạch lại đây. Cảm tình nơi này chính là cái đại đại khu đèn đỏ. Mà cùng hiện thế không giống nhau chính là nơi này là hợp pháp hóa, còn được đến nha môn duy trì. Bởi vì kỹ nữ là cái hợp pháp chức nghiệp, ở cổ đại là muốn nộp thuế bạc. Mà một đường xem ra Lý huyện Phồn Hoa nói vậy cũng là cái này ngành sản xuất kéo không ít. Trước tìm gian khách điếm đi, ngày mai buổi tối lại đi nhìn xem. Hiên viên cô vân sợ nhược khả phi vẫn luôn lên đường mệt muốn chết rồi thân thể đề nghị trước nghỉ ngơi ngày mai lại đi dò hỏi. Không đáng ngại a Nhược khả phi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở trong xe ngựa liền vẫn luôn đang ngủ. Người đem cái đệm làm cho như vậy mềm cũng không như thế nào sốc nảy. Trước tìm gian khách điếm, Hiên viên cô Vân Nghĩ nghĩ, lớn nhất tốt nhất khách điếm hẳn là kêu Vân Lai like khách sạn. Từ người qua đường trong miệng hỏi tham gia Vân Lai like khách sạn ở đâu sau ba người một đường tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy không thể so tầm thường khách điếm. Khách điếm chia làm ba tầng lâu, ra vào người ăn mặc tựa hồ đều tương đương đẹp đẽ quý giá. Nghĩ nghĩ cũng là Cô ý tới này đó địa phương tìm hoan mua vui người lại như thế nào ăn mặc kéo kiệt, lại như thế nào trụ giống nhau khách điếm. Tiểu nhị không tiêu ngạo không siểm nịnh đem ba người nên vào cửa, giao qua xa xỉ một số tiền sau, tiểu nhị đem ba người mang lên lầu bà phía trên. đương nhìn hiên viên cô vân mang theo nhược khả phi vào cùng gian phòng khi, cũng là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Có có tiền người không chỉ có thế thiếp, còn có nam sủng. Muôn hình muôn vẻ người thấy nhiều. Tiểu nhị tự nhiên cũng là như vậy cho rằng Nam Trang nhu nhược bộ dáng nhược khả phi là hiên viên cô vân Nam Sủng. 80. ở trong khách phòng, hiên viên cô vân học nhược khả phi dĩ vãng cho hắn mát xa bộ dáng cấp nhược khả phi mát xa lên. Nhược khả phi thoải mái nhắm lại mắt, chợt nhớ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói, buổi tối đi hoanh anh các là mình đi, vẫn là ngầm hỏi. Hiên viên cô vân tăng lớn lực đạo nghiêm túc nói, ngươi liền đừng đi nữa, ta cùng diêm diễm một cái nắm rõ một cái ngầm hỏi. Nhược khả phi như mày. Vì cái gì ta không thể đi? Ta hoài nghi lý huyện chết đi thư mấy cái hương viên ngoại cùng thế ra chuyện này có quan hệ. kia mấy cái viên ngoại danh tiếng đều thực hảo, luôn là cứu tế người nghèo, chỉ là ở sinh hoạt phương diện này tư thủy tùy tiện điểm. Đi qua hoanh hoanh các sau liền chết bất đắc kỳ tử. Hiên viên cô vân trong thanh âm có chút lánh. Ý của ngươi là, những cái đó viên ngoại đã biết nào đó chấn tướng, cho nên bị diệt khẩu. Như khả phi trước kia cũng nghĩ tới cái này khả năng. Là... anh oanh, oanh các trước kia là hứa thành lớn nhất thanh lâu hấp dẫn rất nhiều người đi trước mà khoảng thời gian trước thay đổi lão bản về sau liền xuất hiện lần này giết người sự kiện nếu ngươi nghe được tin tức là thật sự lời nói vậy quá nguy hiểm hiên viên cô vân đem sự tình làm lớn mật giả thiết oanh oanh các sau lưng người kia vật thuê một ít người ở vì hắn chào thiếu nữ sau đó đem thiếu nữ phần bên trong đuổi thịt cắt lấy nấu ăn hảo bán cho khách nhân đi trước thử khách nhân khẩu khí có khách nhân tỏ vẻ có thể tiếp thu tự nhiên là dùng nhiều tiền mua Mà nguyên bản bởi vì là nói giỡn người thật sự thấy được kia một màn mà không tiếp thu được tự nhiên là muốn đi báo quan. Cho nên liền xuất hiện giết người giết khẩu. Hiên viên cô Vân đem ý nghĩ của chính mình nói cho Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi cũng nhận đồng gật gật đầu. Nếu là ảm đạm lời nói đều là lời nói thật, như vậy sự thật cũng chỉ có thể là như thế này. Chỉ là xử lý cũng quá có thủ đoạn, nha môn cư nhiên một chút học trộm cũng không có. Xem ra, cái này oanh doanh cắt sau lưng nhân vật không đơn giản. Còn có. Thanh lâu loại địa phương kia căn bản là không nên là nữ nhân đi, tóm lại, ngươi không chuẩn đi, chờ ta xử lý xong, ngươi lại đi nhìn xem. Hiên viên cô vân tiếp tục bổ sung, nói cái gì cũng không cho nhược khả phi tiến đến. Nga, ý của ngươi là loại địa phương kia nên nam nhân đi. Ngươi chính là nên đi chơi có phải hay không? Nhược khả phi bắt được hiên viên cô vân lời nói lôi trong lời nói cười trộm nói ra. Không phải, không phải. Hiên viên cô vân nóng nảy. Hối hận chính mình như thế nào như thế không cẩn thận lại nói bậy nói bậy, ta tâm phi nhi ngươi còn không rõ sao. Cho dù ngươi muốn ta lập tức móc ra tâm tới cấp ngươi xem cũng đúng a Hiên viên cô vân một trận ảo não. Ha ha ha nhược khả phi cười to, đồng nhiên phát hiện đầu hiên viên cô vân là một kiện lệnh người vui vẻ sự. Hiên viên cô vân phục hồi tinh thần lại, nhìn nhược khả phi cười ha ha lúc này mới minh bạch chính mình lại bị chơi. Ảo não chính mình vì cái gì một gặp được như vậy sự liền mất đi bình tĩnh. Ma chảo càng là duỗi thân mở ra. Cô Vân, ngươi tâm không cần chính ngươi đảo. nếu quả có một ngày ngươi quên mất đối ta hứa hẹn, ta thân thủ cho ngươi móc ra tới, như thế nào? Nhược khả phi cười sán lạ, lâu chủ hiên viên cô Vân cổ, ở hiên viên cô Vân trên cổ dùng sức một mổ. Hảo! Hiên viên cô Vân trả lời không có bất luận cái gì u buồn. Vĩnh viên cũng sẽ không có như vậy một ngày, ta tiểu phi nhi, cho dù, cho dù ngươi vứt bỏ ta, ta cũng sẽ không vi phạm chính mình lời thề. Thật ngoan! Nhược khả phi khen thưởng dường như ở hiên viên cô vân trên mặt nhẹ nhàng một hôn. Nhưng là, ngươi nếu vứt bỏ ta làm sao bây giờ? Hiên viên cô vân bất mãn chừng nổi lên mắt, ngươi nếu vứt bỏ ta, ta sẽ thân thủ giết ngươi Nga. Hảo! Nhược khả phi cười ha ha, trả lời cũng là không có một tia do dự. Hiên viên cô vân nghe nhược khả phi trả lời, cười mị mắt. Cái này trả lời đã đủ rồi. Liên tính thật sự có ngày đó, chính mình sẽ bỏ được xuống tay sao? Sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Ở hiên viên cô vân năn nỉ ý hôi hạ Nhược Khả Phi rốt cuộc đáp ứng lưu tại khách điếm, chờ hắn cùng Diêm Diễm điều tra trở về. Đêm buông xuống, Nhược Khả Phi ngồi ở bên cửa sổ nhìn trên đường phố đèn lồng nhất nhất bị thắp sáng, trên đường phố sáng trưng lên, cũng náo nhiệt lên. Rất nhiều cô kiệu ngừng ở các gian khách điếm cửa, chờ người thuê bọn họ đi hướng kia hưởng lạc chỗ. Ven đường thượng cư nhiên còn có rất nhiều bán đồ vật, có ăn vặt, có tiểu ngoạn ý nghiễm nhiên một cái chơi trò chơi quy mô chợ đêm. Xem nhược khả phi ở trong lòng liên tục tán thưởng không thể tưởng tượng. Sơ sơ chính mình trong lòng ngược túi tiền, nhược khả phi đứng dậy hướng cửa đi đến. Đi dạo chợ đêm chợ đêm không tồi đấu pháp thời gian phương pháp. Bán ăn vật còn cái gì cần có đều có, nhược khả phi đi xuống lầu, chậm rãi dạo. Bánh bao nhân nước, cây rát hỗn độn sủi cảo, mì dương xuân, đại bánh nướng áp chảo Các nơi danh ăn vật cư nhiên đều có. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là những cái đó vốn tưởng rằng là bán tiểu ngoạn ý quầy hàng. Bán đồ vật cư nhiên đều là chút tốt nhất vật phẩm trang sức. Nhìn đến những cái đó ăn vặt quán, đông nhiên nhớ tới, nếu là diêm Diễm ở chỗ này nói sợ là ồn ào muốn ăn cái biến đi. tầm mắt dừng ở bên đường một nhà tiểu quan thượng, là hà sen bánh gạo nếp. Lão bản, bao nhiêu tiền một khối? Nhược khả phi đi lên trước chỉ vào quầy hàng thượng đồ vật. Một hai một khối. Lão bản ha hả cười trả lời. Nhược khả phi vừa nghe, có chút kinh ngạc. Một khối điểm tâm cư nhiên là một hai. Cái này là giá trên trời đi. Lão bản nhìn nhược khả phi có chút bộ dáng giật mình, cười nói, khách quan là lần đầu tiên tới nơi này đi. Nhược khả phi ngơ ngẩn, vẫn là gật gật đầu. Đó chính là, lão bản lộ ra cái thì ra là thế biểu tình. Tiếp theo có chút tự hào nói, này trên đường cái bán đồ vật tuy rằng ta không dám bảo đảm là ăn ngon nhất, nhưng là tuyệt đối là hứa thành ăn ngon nhất. Giá cả tự nhiên sẽ quý chút. Tới nơi này các khách nhân cũng sẽ không để ý này đó tiên trinh. buổi nói chuyện nói nhược khả phi lập tức minh bạch lại đây tới nơi này tuần hoàn làm người lại như thế nào sẽ không có tiền một lượng bạc tử đối những người đó tới nói xác thật là rơi trên mặt đất cũng sẽ không nhặt dâm lên còn sẽ ngại nắc chân tới một khối nếm thử nhược khả phi tưởng xong sau hiểu được đưa qua đi một khối bạc vụn hào lạc lão bản mã lực vì nhược khả phi bao hảo điểm tâm đưa cho nàng nhược khả phi kết quả sau đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm lập tức trong miệng tràn ngập mùi hương vào miệng là tan Quả nhiên, một lượng bạc tử thực giá trị. Lão bản, hương vị không tồi, lại cho ta bao mười cái. Nhược khả phi đưa qua một trương tiểu ngạch ngân phiếu, tách ra bao đi, năm cái bao. Nhược khả phi ngẩng đầu nhìn ban đêm ầm ĩ đường phố, đông nhiên bừng tỉnh dậy nặng về tới hiện thế cảm giác. Tiếp nhận lão bản bao tốt điểm tâm, nhược khả phi dẫn theo tiếp tục ở trên phố chuyển động. Chưa từng có quá như vậy cảm giác, nhược khả phi mỉm cười đi qua một đám tiểu quán. Cho dù ở hiện thế thời điểm, Chính mình cũng chưa bao giờ từng dạo quá cái gì chợ đêm. Đối nếu ra tới nói đó là bình dân mới có thể đi địa phương. Chính mình nếu là đưa ra muốn đi, đưa tới chỉ sợ là phụ thân rất là nghiêm khắc trừng phạt đi. Lửa đỏ đèn lồng chiếu sáng lên đường cái, người đi đường tới tới lui lui. Chỉ là lui tới người đều là ăn mặc chú ý người, liền tiệu phu đều là ăn mặc sạch sẽ. Nếu không mặc thành như vậy sợ là những cái đó kẻ có tiền cũng không muốn thuê đi. Ban đêm là không thể ở trên đường cái chạy xe ngựa. Tự nhiên Cúc Tiệu liền trở thành rất quan trọng phương tiện giao thông. Công tử, tới nếm thử đi. Ở phía trước một cái người bán rong nhiệt tình hướng Nhược Khả Phi vẫy vây tay. Nhược Khả Phi lộ ra nhàn nhạt cười, đồng nhiên hiện tại đi ở trên đường cái chính mình có chút chân thật tồn tại cảm. Nhược Khả Phi chậm rãi hướng đi cái kia tiểu quán, đồng nhiên đối diện cấp tốc chạy tới cái hài tử, thoạt nhìn bất quá 6-7 tuổi, sợ thật là sốt ruột. Phía sau đi theo cái nam tử cấp tiêu to, duyệt nhi, tiểu tâm điểm. Đụng vào người khác nhưng làm sao bây giờ? Xem ngươi bướng bỉnh. Nhược khả phi thấy Hải tử chạy càng gần, phía sau nam tử cũng truy càng gần. Đống nhiên cảm thấy không quá thích hợp. Lúc này như thế nào còn sẽ có Hải tử ở trên đường cái chơi đùa? Hiện tại thời điểm chính thức những người đó đi chơi trò chơi thời điểm, ở trên đường cái tất cả đều là thảo sinh kế người. Từ vừa rồi khởi liền không có nhìn thấy quá một cái bá tánh mặc dương người ở trên đường cái du đãng. Lúc này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện cái hải tử ở chỗ này chơi đùa? Nghĩ đến này, Nhược Khả Phi nghiêng người muốn né tránh kia đối diện mà đến hải tử. Kia hải tử tốc độ lại dị thường mau đã chạy vội tới nàng trước mặt. Tiếp theo, Nhược Khả Phi cảm giác cẳng chân thượng hơi hơi đau đớn, ý thức liền mơ hồ lên, cuối cùng ý niệm là đứa bé kia cho chính mình chắc chính là cái gì? Bọn họ lại là ai? Ai nha, công tử, người không sao chứ? Nhà ta duyệt nhi quá không cẩn thận, ta đỡ ngài đến bên cạnh nghỉ ngơi hạ. hai tử phía sau nam tử cũng đuổi đi lên ở nhược khả phi thân thể ngã xuống một khắc trước đỡ nhược khả phi đầy mặt xin lỗi trong miệng ồn ào đem nhược khả phi đỡ ly tại chỗ hướng đường phố hẻm nhỏ đi đến trên đường cái vẫn như cũ như thường rộn ràng nhốn náo náo nhiệt phi phàm không có người chú ý tới bên này gì thường nhược khả phi trên tay điểm tâm rơi xuống đất người bái cái kia nam tử đỡ tiếp tục đi phía trước đi đến một đường hài đồng nhặt lên trong miệng ồn ào công tử đồ vật rất đâu nam tử quay đầu lại phụ họa Vậy ngươi trước cấp công tử thu hồi tới trước. Hai người liền như thế che giấu đỡ nhược khả phi rời đi. Đi đến chỗ tối, hai đồng đi lên trước cùng nam tử nhìn nho cười. Lão đại ngươi như thế nào biết người này là cái nữ nhân. Hai đồng ánh mắt có kinh ngạc cùng sùng bái. Chỉ bằng ta này hai mắt chử Nam tử đắc ý vươn chỉ ngón tay chính mình mắt nói. Hơn nữa nữ nhân này nhất định có thể bán cái ra tốt. Gần nhất hoa thiếu, lão bản phong khoáng điều kiện không phải xử nữ cũng đúng. Chỉ cần là thiếu nữ là được. Là. lão đại lợi hại, hài tử trong mắt bắn ra hung tàn ánh mắt, một tay đem chính mình trên mặt mặt nạ xé xuống dưới. giờ phút này hắn nơi nào là cái gì hài đồng bộ dáng, rõ ràng chính là cái nhăn rún gió chú nho. người cũng không tồi, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuống tay cũng càng ngày càng chuẩn, không bạch giáo ngươi như thế lâu. nam tử lộ ra cái đáng khinh cười, thật là đắc ý. chu nho nam tử cũng hắc hắc nở nụ cười. hảo, đi, nơi này không ai. nam tử đem ngược khả phi khiến lên. chuyển tiến một ngày sâu thảm lộ ở hai người vừa biến mất một hồi trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đàn hắc y địa nhân đều mất đi ý thức duy nhất một cái còn lưu có nhợt nhạt nhất thời người thấp giọng nói chủ tử những người này đúng là hiên viên cô vân sở phái đi theo nhược khả phi bên người ảnh vệ nhóm giờ phút này lại đều chật vật đến cực điểm có thật nhiều người vành mắt đen nhánh mó mũi trường lưu mặt loại giống màn đầu. chủ cai rắm ta phi một chân không khách khí bước lên kia còn có ý thức ảnh vệ trên người dùng sức một mới đưa hắn cũng giấm hôn mê bất tỉnh người này thu hồi chân lại hung tợn nhìn mắt vừa rồi hai người khiêng nhược khả phi rời đi phương hướng chưa hết giận lại đá đá trên mặt đất người hắn sao liền chính mình chủ tử đều bảo hộ bộ một đám heo bất kham các ngươi là nàng người ta đã sớm đá bạo các ngươi đầu nay hỏa bạo khẩu khí không phải người khác đúng là trường yêu nghiệt giống nhau mặt mất hồn ở không có sinh ý thời điểm hắn đều sẽ ẩn núp ở nhược khả phi bên người Đương nhìn đến nhược khả phi bị hai người dễ dàng ám toán mang đi sau, lại nhìn đến này đàn ngu xuẩn cùng lại đây chuẩn bị cứu người. Chính mình là khí muốn chết, liền nàng đều bảo hộ không được. Bị ám toán mới lại đây cứu người, thật là xuẩn tới rồi cực điểm. Kia nữ nhân cũng là xuẩn. Mất hồn khí hai mắt bốc hỏa, hảo hảo chạy ra khách điếm tới làm cái gì. nay phá đường cái có cái gì hảo dạo. Trong cơn giận dữ hắn liền ra tay trước đêm này, đàn ảnh vệ bẹp đốn lúc này mới quay đầu giống theo sau nhìn xem kia hai người muốn đem nàng đưa tới nào đi. mất hồn xoay người cũng theo vào ngày đó sâu thẳm lộ, để lại một đám vô tội hắc ý ảnh vệ nằm đầy đất. Biết sau lại, này đàn cũng không biết cái kia lớn lên yêu vật mỹ lệ người là vì cái gì lý do tấu bọn họ. mất hồn đi theo hai người vẫn luôn đi tới thành biên, thành biên sự một cái nội hồ, tường thành từ giữa hồ cắt đứt. trên mặt hồ dừng lại kia tòa thật lớn thuyền hoa làm mất hồn phát điên đó là hứa thành lớn nhất thanh lâu hôn trướng cư nhiên đem nàng khiêng tới này nguyên lai là muốn cho nàng tiếp khách tưởng tượng đến nhược khả phi có khả năng bị những cái đó ghê tởm nam nhân làm bẩn mất hồn hai mắt càng là toát ra ngập trời lửa giận kia hai cái bắt đi nhược khả phi người ở trước khi chết cũng không biết vì cái gì giết bọn hắn người là như vậy đại lửa giận cũng khó trách mất hồn sẽ ngô sẽ Đem nữ nhân khiêng tới này đó địa phương còn có thể có cái gì sự. Hai người vòng tới rồi thuyền hoa mặt sau cùng yên lặng địa phương, chuẩn bị lên thuyền, một người cao lớn thân ảnh lại hoành ở hai người trước mắt. Cái gì người? Khiêng nhược khả phi nam tử quá khẽ, bên người chu nho cũng để phòng nhìn mất hồn. Mất hồn mặt vô nghĩa đều không có, trực tiếp rút kiếm, lưỡng đạo hàn quang hiện lên, mất hồn kiếm phát ra hơi hơi minh tê. Không có lây dính thượng một tia vết máu, mất hồn lưu loát thư thu kiếm vào vỏ. Ở cái kia hương nhân thế ngã xuống ra nháy mắt nhẹ nhàng kết quả nhược khả phi kêu mềm mại thân mình. Xuân nữ nhân, như thế nào như thế không cho người bất lo. mất hồn nhìn nhược khả phi nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng thở dài. Không có xem trên mặt đất kia hai cụ không có sinh mệnh thân thể, mất hồn bế lên nhược khả phi, xoay người rời đi. mất hồn. Một cái thấp thấp thanh âm hãy còn từ hắn phía sau vang lên. Diêm vương. mất hồn đứng yên không có động cũng không có quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói. xem ra nàng nói có cái xứng chức bảo tiêu là cái chê cười mà thôi a diêm diễm cứng đờ nhìn trên mặt đất kia hai cái chết thấu người diêm diễm cũng kỳ quái những cái đó ảnh vệ võ công đều không yếu a như thế nào sẽ làm hai người ám toán nàng diêm diễm không lời gì để nói chỉ là cứng đờ đứng ở nơi đó hắn như thế nào sẽ nghĩ đến mất hồn đem những người đó đánh thành đầu heo toàn nằm ở trên mặt đất thấy diêm diễm không lời nào để nói mất hồn xoay người các ngươi tại đây tỏa thần miếu đừng nói ném xuống nàng liền vì tới tìm hoan mua vui, mất hồn lôi kéo khỏe miệng nhìn vẻ mặt buồn bực Diêm Diễm, tới pha án tử. Diêm Diễm bất đắc dĩ nói, nhà này thanh lâu láo bản tựa hồ ở làm chút thực tàn khốc mua bán, đem thiếu nữ phần bên trong đuổi thịt cắt bỏ bán cho khách nhân hưởng dụng. Được rồi, hắn sao ngươi đừng nói nữa, thật ghê tởm Diêm Diễm nói chưa lạc, chén rượu mất hồn chán ghét đánh gãy, vậy các ngươi tra được cái gì? Vương gia đang ở cùng người nọ nói suy ý, ta đang ở tìm mất thất. nghe được ngươi đoạn hồn phát ra minh kêu liền ra tới nhìn xem diêm diễm nghe rõ ràng vừa rồi rất nhỏ thanh âm tuyệt đối là mất hồn vũ khí đoạn trường phát ra ra thanh âm mỗi khi mất hồn và phẫn nộ rút kiếm giết người khi kia kiếm liền sẽ phát ra minh kêu đến từ địa ngục giống nhau thanh âm chỉ là thật lâu chưa từng nghe qua thanh âm này vậy ngươi tìm được mật thất không có mất hồn nhăn lại mi nguyên lai like kia hai người là đem nữ nhân nấu ăn còn hảo còn hảo không đúng hảo cai rắm Nấu ăn chính mình không cũng đến chơi xong sao. Chỉ là mất hồn không có phát hiện chính mình hiện tại lửa giận đã không có vừa rồi như vậy thịnh. Tìm được rồi. Diễm Diễm không chuyển mắt nhìn mất hồn ôm nhược khả phi, nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, cũng lo lắng không thôi, nàng sẽ không có việc gì đi. Đã phái người đi nhà môn triệu tập nhân thủ. Nàng, không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là bị chắt một chút, tựa hồ bị tập trung vào thực nhỏ bé độc mới nhất thời không có tỉnh lại. Mất hồn nhìn nhược khả phi sắp mặt. cũng không rất lớn gì thường. Nghĩ đến kia hai người cũng không có ra tay tàn nhẫn, độc nếu hạ quá nhiều cũng vô pháp dùng để nấu ăn. Diêm diễm nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh nhìn mất hồn mặt. Xem cái gì xem. Mất hồn nhăn lại mi khó chịu nhìn diêm diễm. diễm. Ngươi, chuẩn bị ôm đến cái gì thời điểm. Diêm diễm một ngữ kinh người. Mất hồn sắc mặt biến đổi, rồi lại hung tận nói, ôm chờ các ngươi đem sự xử lý xong. Ta mệnh giao cho ngươi thật đúng là một chút cũng không yên tâm. diêm diễm tổng cảm thấy lời này có cái gì không thích hợp rồi lại tìm không ra cái gì vấn đề chỉ phải nhăn nhăn mày đứng ở một bên không có lại động đương nhược khả phi lại lần nữa tỉnh lại liền nhìn đến hiên viên cô vân chính lo lắng nhìn chính mình phi nhi Người tỉnh hiên viên cô vân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nhìn nhược khả phi ân nhược khả phi chống đỡ thân mình tưởng bò dậy hiên viên cô vân đem cấp nhược khả phi điểm hảo gối đầu giúp nàng ngồi dậy chính mình đây là xảy ra chuyện gì Nhược Khả Phi nhăn lại mi. Nghĩ tới, chính mình bị một cái tiểu hài tử ám toán. Lại nhìn nhìn chung quanh cảnh vật, ở vân lai khách sạn cái kia trong phòng, là ai cứu chính mình. Ngươi không có việc gì liên hảo, làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào chính mình chạy xuống đi mua đồ vật. Hiên viên cô Vân có chút trách cứ ngữ khí. Cái kia, hoanh anh các sự như thế nào? Nhược Khả Phi mở miệng hỏi. Ngươi còn lo lắng này. Hiên viên cô Vân bất mãn, lại vẫn là nói cho Nhược Khả Phi, ngươi ngủ hai ngày. Cái kia buổi tối liền ở kia thuyền hoa tầng dưới chốt khoang tìm được rồi rất nhiều thiếu nữ, cứu ra. Cái kia phía sau màn người diêm diễm đuổi theo bắt. Mặt khác đồng loã nhà môn đã phát ra truy nã ở đuổi bắt. Hiên viên cô vân không có nói thêm nữa. Nơi đó xác thật rất là làm nhân tâm kinh. Có phòng 8, dưỡng vòng, massage địa phương, phòng bếp. Đương huyện quan biết được thân phận của hắn sau chính là thỉnh cầu cùng hắn hồi phủ, nghĩ đến phi nhi định sẽ không thích lúc này mới không có đi. kia Trước kia chết bất đắc kỳ tử viên ngoại nhóm đâu. Xác định chính là những người đó xuống tay diệt khẩu sao. Nhược khả phi mới vừa hỏi xong, đầu góc liền một trận tròn váng. Phi nhi, ngươi như thế nào? Hiên viên cô vân cấp hướng cửa hô to, đại phu đâu? Ta không có việc gì. Nhược khả phi ngăn lại hiên viên cô vân, chỉ là có chút đói bụng. Hiên viên cô vân ngơ ngẩn, tiếp theo lộ ra tươi cười, ngươi trong cơ thể độc đã bài xong rồi. Có thể ăn trước điểm mềm mại đồ vật. Uống trước xong cháo đi. chờ ngươi thân mình hảo điểm chúng ta liền hồi hứa thành kế tiếp sự giao cho nha môn xử lý hảo nhược khả phi nhợt nhạt cười rồi lại bỗng nhiên nhớ tới buổi tối chúng ta cùng đi đi dạo được không nơi này đồ vật thật sự ăn rất ngon hiên viên cô vân sùng nịch gật gật đầu không có phản đối nhược khả phi nhìn đứng dậy đi hướng cửa hiên viên cô vân trong lòng lại có cái nghi vấn là ai cứu chính mình đâu thoạt nhìn không giống như là cô vân hắn ảnh vệ nhóm sao cũng không giống đối với vấn đề này hiên viên cô vân vẫn luôn không có nói đến quá nhược khả phi liền hiểu được định không phải người của hắn cứu mà lại một xa xôi trong rừng cây mất hồn người đi theo tà chạy cái gì diêm diễm hai chân nhẹ điểm nhánh cây đuổi theo phía trước kia hốt hoảng chạy trốn bóng dáng đuổi theo người nọ hai ngày khinh công thật đúng là không tồi nhưng là người nọ cũng chỉ có khinh công ở chính mình phía trên con người đánh giám mất hồn giống lên câu trong lòng nén giận thực phía trước người chờ chính mình bắt được hắn nhất định bẩm thầy vạn đoạn thật là làm người khó chịu đuổi theo như thế lâu đều còn không có đuổi tới trong miệng càng là tức giận nói lộ như thế khoan ta muốn chạy nào liền đi nào không mắng ngươi lao đi theo ta liền không tồi. diêm diễm sắc mặt biến hóa thật là đẹp đây là lộ sao giống như hai người đều đạp lên nhánh cây ở phi đi nếu là cùng đường kia thật đúng là xảo cùng chạy như bay hai ngày phía trước ngu xuẩn có bản lĩnh ngươi đừng chạy mất hồn giận gào 81. Ngươi không truy ta liền không chạy. Phía trước người chạy đều mau tắt thở, hai ngày này chính mình vẫn luôn liều mạng chạy vội. Gặp được hai người nghỉ ngơi thời điểm chính mình mới có thể xuyến khẩu khí nghỉ ngơi. Ngươi không chạy ta liền không đuổi theo. Mất hồn vô sỉ lớn tiếng kêu. Diêm diễm phiên khởi xem thường, thật vô sỉ, người nọ không chạy phỏng chừng đã sớm bị băng thành thịt khối. Rõ ràng chính là ghi hận người khác mới đến đuổi giết, cư nhiên nói là cùng đường. Thật là quá vô sỉ. đuổi tới ngày hôm sau buổi tối người nọ rốt cuộc kiệt sức miệng sủi bọt mép ngã xuống trên mặt đất mất hồn không màng diêm diễm khuyên bảo đem hắn mang về nha môn từ nha môn tới xử trí đương trường hiểu được hắn làm diêm diễm mang về cái thi thể thiếu chút nữa đem nàng cấp làm đồ ăn như thế nào khả năng dễ dàng buông tha hắn chính yếu chính là hại chính mình đuổi theo như vậy xa mất hồn liếc mắt bất đắc dĩ diêm diễm cắt thanh thu hồi chính mình kiếm nên ngang rời đi mưa xuân tế như tơ buổi tối Lý huyện hạ tí tách tí tách mưa nhỏ. Toàn bộ thế giới trở nên mông lung lên. Nhược khả phi dựa vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đường cái. Trên đường vẫn như cũ sáng sủa. Oanh oanh các sự cũng không có công bố, chỉ là âm thầm xử lý. Mà oanh oanh các thực mau liền thay đổi lao bản chuẩn bị tiếp tục kinh doanh. Hết thể đều giống không có phát sinh quá giống nhau. Bên ngoài người chỉ cho là oanh oanh các đoạt rất nhiều vô tội đàng hoàng nữ tử cho nên mới bị quan binh sở tra. Rốt cuộc chuyện này nếu công bố sẽ đối cái này địa phương ảnh hưởng quá lớn. Trên đường người vẫn như cũ tới tới lui lui, cô kiệu cũng là xuyên qua ở trên đường cái. An mặc Khảo cứu một ít người đánh rủ giấy bên người mang theo hoa huệ lộng lây diễm lệ nữ tử ở dạo. Tưởng sự có chút khách nhân vì giành được chính mình vừa ý cô nương cười, mang ra tới đi một chút. Phi Nhi Hiên viên cô Vân thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Nhược Khả Phi quay đầu lại liền nhìn đến hiên viên cô Vân trong tay cầm rủ, còn có không thấm nước hậu dài. Nhược Khả Phi ngơ ngẩn, chẳng lẽ chúng ta cũng đi đi dạo. Ta không phải đã nói sao, lần này coi như sơ tới du ngoạn. Hiên viên cô Vân vì Nhược Khả Phi thay ấm áp giày, đỡ nàng ra cửa. Nhược Khả Phi nhàn nhạt cười, không nói gì. Muốn ăn điểm cái gì? Hiên viên cô Vân nhìn một cái trường nhai thượng đông đảo tiểu quán, nghe phiêu ở không trung hương khí. Cô Vân muốn ăn cái gì? Nhược Khả Phi mỉm cười hỏi. Ăn ngon là được. Hiên viên cô Vân lộ ra sán lạ cười. cặp kia trong trẻo con người rực rỡ lấp lánh chính là trên phố này đồ vật đều ăn ngon a nhược khả phi khó xử nói chúng ta đây đều nếm thử hiên viên cô vân một tay cầm ô một tay ôm nhược khả phi bả vai bắt đầu rồi ăn trường trinh thay đổi một nhà lại một nhà quầy hàng nhược khả phi nhìn trước mặt đồ ăn không ngừng biến hóa đối tượng hiên viên cô vân kia ôn nhu cười nhược khả phi trong mắt ấm áp tiệm thịnh đây là sinh hoạt cảm giác sao thật kỳ diệu chính mình một chút cũng không chán ghét tương phản thực thích như vậy cảm giác ở lý huyện chờ đến ngày thứ năm diêm diễm đem sự xử lý xong về tới vân lai khách sạn ba người lúc này mới chuẩn bị hồi hứa thành đương diêm diễm nhìn theo hiên viên cô vân cùng nhược khả phi thượng phía trước xe ngựa lúc này mới chính mình bò lên trên mặt sau xe ngựa Thiến xe ngựa liền ngây dại trong xe ngựa tất cả đều là dùng giấy dầu bao đồ tốt tản ra mê người mùi hương la ăn kỳ quái chính là mỗi dạng đồ vật đều có hai phân hắn cũng cho chính mình chuẩn bị sao Diêm Diễm lộ ra cái đạm đến cơ hồ vô pháp thấy mỉm cười, duỗi tay tùy ý lấy qua bao đồ vật, lại nghĩ tới Hiên Viên cô vân hỏi hắn nói là ai cứu nàng, mất hồn cùng chuyện của nàng chính mình không có nói ra, chỉ là nói cho hắn là chính mình bằng hữu cứu nàng, có sự vẫn là không nói ra tới tương đối hảo đi, ít nhất hiện tại không cần thiết nói. Trạng Vạng về tới Hứa Thành Vương phủ, Tiểu Vũ đón đi lên, trên mặt là che giấu không được vui vẻ, gặp qua Vương gia, chủ tử, Tiểu Vũ vui vẻ ra mặt. Nhìn nhược khả phi túc khởi mi chẳng lẽ là cái kia nguyên do sự việc tiến triển. Không nói không có ra tới cùng chính mình nháo muốn tân bản vẽ, liền chứng minh trong tay hắn đồ vật còn không có làm xong. Trong thư phòng, tiểu vũ hưng phấn bẩm báo hai ngày này tới phát sinh sự. Bắt được một cái nam chạy tới trong vương phủ muốn trộm mang đố vũ đi, người nam nhân này chính là đố vũ gian phu, cũng chính là làm đố vũ người mang thai. Hiên viên cô vân sau khi nghe xong không có cái gì biểu tình, nhàn nhạt nói, nam nhân kia hiện tại ở đâu? nhốt ở địa lao đâu?" Tiểu Vũ trả lời, trên mặt lại có chút bất an, chỉ là người nọ bị thương thật nhiều thị vệ, cuối cùng bởi vì bận tâm nàng thật vất vả mới bị bắt lấy. Đánh gọn sóng. "Ân, người trước đi xuống đi." Như khả phi ngữ khí cũng không có quá lớn gọn sóng. Tiểu Vũ sớm thành thói quen chủ tử này phúc thái độ, gật gật đầu đang chuẩn bị đi xuống, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực đem bản vẽ lấy ra tới nói, "Chủ tử, bản vẽ cho người nọ một phần, mặc khắc còn ở nơi này." "Ân." Đã biết, ngươi đi xuống đi, vất vả ngươi. Nhược khả phi nhàn nhạt cười cười, tiếp nhận bản vẽ. Đại tiểu vũ sau khi lui xuống, nhược khả phi mới đưa bản vẽ phóng hảo, quay đầu đối hiên viên cô vân nói, như thế nào xử lý. Nếu tưởng ở bên nhau liền đem hai người bọn họ chôn ở cùng nhau lạc. Hiên viên cô vân tùy ý khẩu khí nói. Nhược khả phi nhìn hiên viên cô vân, chỉ là bình tĩnh nhìn không nói gì. Hiên viên cô vân thấy nhược khả phi không nói gì. Hiểu được Nhược Khả Phi không có tin tưởng chính mình sẽ làm như vậy quyết định. Lúc này mới bĩu môi nói, thuận miệng nói nói mà thôi. Vậy ngươi như thế nào tưởng? Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh hiên viên cô Vân, minh bạch hắn trong lòng sớm đã có so đo. Người kia, cư nhiên có thể ẩn vào vương phủ, còn có thể làm nàng mang thai. Hiên viên cô Vân xinh đẹp miệng hiện lên ý cười, nói cách khác người này, còn có điểm sở trường, mà cuối cùng là ẩn vào tới muốn mang đi đô vũ, như vậy chứng minh người này đối đô vũ là thật sự. Cho nên, Nhược Khả Phi tiếp được lời nói. Chúng ta đi kiểm nghiệm một chút hắn, nếu là hắn có tư bản làm chúng ta lợi dụng, ta đây sẽ phóng hắn một con ngựa. Nếu là liền lợi dụng tư bản đều không có, vậy thật sự trôn đi. Hiên viên cô vân đứng dậy, hướng cửa đi đến, đi thôi, chúng ta cùng nhau nhìn xem người này. Trong vương phủ có một cái tiểu địa lao. Tối tăm ánh đến yêu dã lay động, kia hư thối mốc sú hương vị làm người không khỏe. Thị vệ giơ lên cao đèn lồng đi ở phía trước. tây đuốc quang không đủ sáng trong vương gia người ở chỗ này thị vệ đứng ở một bên cung kính chỉ chỉ bên trong kia gian nhà tù hiên viên cô vân cùng nhược khả phi đứng ở trước cửa nhìn bên trong người bên trong người là cái tuổi trẻ nam tử ngồi xếp bằng ở điều tức trên người quần áo rách nứt vết máu loang lổ tràn đầy vết roi cùng lạc ngân tưởng sự bị hắn thương đến thị vệ tiết hận gây ra uy ngươi thị vệ gõ song sắt thét to vương gia có chuyện hỏi ngươi dứt lời Bên trong người lại liền mắt cũng không có mở Vẫn như cũ ngồi xếp bằng không có động. Người trước đi xuống Hiên viên cô vân lạnh lùng hạ lệ Đúng vậy thị vệ vội cúi đầu Từ nhược khả phi tiếp nhận đèn lồng lui về phía sau hạ Ngươi, có nghĩ muốn ngươi nữ tử cùng hài tử Hiên viên cô vân nhàn nhạt lạnh lùng thanh âm Ở trong phòng giam sâu kín văng lên Lời còn chưa dứt Bên trong người phút chốc mở bừng mắt Nhẹ nhẹ nhìn hiên viên cô vân không có di động nửa phần Sau một lúc lâu Một mảnh tinh mịch ngươi sẽ thả các nàng. Tuổi trẻ nam tử rốt cuộc nghẹn ra quốc hoa, sẽ có nam nhân sẽ như thế rộng lượng, buông tha cho chính mình mang nón xanh người. Cứ việc, hắn thê tử vẫn là xử nữ, muốn xem ngươi có hay không làm buồn vương thả các nàng lý do. Hiên Viên Cô vân thanh âm giống khối băng giống nhau giết lạnh. Muốn ta làm cái gì? Ta trừ bỏ trộm đạo cùng khinh công ngoại, không mặt khác. Tuổi trẻ nam tử lòng đang kinh hoàng. Thật sự có hy vọng sao? Cứ việc nội tâm kích động và phần Trên mặt vẫn như cũ áp lực bình tĩnh khẩu khí hỏi. Nhược khả phi như mày, chợt nhẹ nhàng mở miệng, diêm diễm. Diêm diễm hưu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Duy nhất kinh ngạc người chỉ có trong phòng giam người, kinh hô ra tiếng, diêm vương. Quả nhiên, nhược khả phi trong lòng được đến đáp án. Trong phòng giam người sợ đều không phải là như vậy đơn giản. Trộm đạo. khinh công. Có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào vương phủ cùng người hẹn hò người, sẽ là bình thường tại sao. Hắn là ai? Nhược khả phi hỏi Diêm Diễm. Diêm diễm, diễm nhìn trong phòng giam người, đông nhiên lộ ra cái kỳ quái tươi cười, tuyệt trộm tử vô, không thể tưởng được người cư nhiên có ngày sẽ bởi vì nữ nhân bị trảo. Tuyệt trộm. Hiên viên cô vẫn nghĩ tới, cái này đạo tặc thật là kiêu ngạo, thường xuyên trộm xong đồ vật cảm thấy không hài lòng còn muốn còn trở về. Thiên các nơi nha môn bởi vì hắn tới vô ảnh vô vô tung như thế nào cũng bắt không được. Không nghĩ tới như vậy cổ quái một người cư nhiên sẽ coi trọng đố vũ. Là, vương gia. hắn chính là tuyệt trộm danh ngôn nhìn trong phòng giam nhân thần sắc có chút phức tạp không nghĩ tới ngươi cư nhiên coi trọng nữ nhân kia ngươi hiểu cái gì Tử vô bỗng nhiên kích động giống to lên các ngươi căn bản không hiểu nàng cái gì kêu cư nhiên từ vô tâm cùng nộ hồi tưởng khởi lần đầu tiên nhìn đến nàng bộ dáng kia bi thương con ngươi tựa hồ có thể đem hết thể đều hòa tan chính mình đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt nàng chỉ là lắp bắp kinh hãi tiếp theo khôi phục thần sắc không có thét chói hay chào thích khách Sau lại chính mình mới biết được, nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể đem tưởng nói viết trên giấy. Lần đầu tiên chính mình chỉ là cùng nàng nhìn nhau sẽ liền rời đi. Chính mình nhịn không được lại lần nữa đi nàng kia, nàng cư nhiên là một bức có chút vui vẻ biểu tình. Nguyên lai, like, tịch mịch người không chỉ là chính mình. Nàng cũng là thực tịch mịch thực bi thương người. Không biết từ cái gì thời điểm khởi, nàng đã đi vào chính mình trong lòng tới. Được rồi, buồn vương không cần phải hiểu, người hiểu là được. Hiên viên cô vân đem đề tài xả trở về. nói đi, ngươi muốn hay không chính mình nữ nhân cùng hải tử? muốn. vì cái gì không cần? ta muốn. thử vô phát cùng tê thực hảo. hiên viên cô vân lộ ra ý vị thâm trường cười, khẽ gật đầu. như vậy, ngươi liền vì bổn vương làm một chuyện. sự thành, bổn vương liền đem các nàng còn cho ngươi, lại không truy cứu việc này. thử vô sửng sốt. cư nhiên có chuyện như vậy. tuy rằng minh bạch trước mắt người muốn chính mình làm sự tuyệt phi chuyện dễ, nhưng là. liền tính chỉ có một tia hy vọng, chính mình cũng sẽ đi tranh thủ. Hiên Viên Cô Vân nhìn Tử Vô kia kiên nghị ánh mắt, cười, thực hảo, muốn chính là loại này ánh mắt. Thả ngươi! Hiên Viên Cô Vân xoay người, cùng Bổn Vương đến đây đi. Diêm Diễm rút kiếm nhất kiếm bổ ra xích sát, đẩy ra môn. Tử Vô chậm rãi đứng dậy, ra nhà tù môn đi theo Hiên Viên Cô Vân mặt sau, chỉ là bước đi có chút tập tễm. Tưởng sự bị điểm chúng đại huyệt sau lại bị người tra tấn gây ra. Diêm Diễm vẻ mặt phức tạp đi ở mặt sau cùng. Cái kia quái gở quái dị tử vô cư nhiên cũng sẽ có yêu thích nữ nhân. Trong thư phòng, chỉ còn lại có hiên viên cô Vân cùng tử vô hai người. Nhược Khả Phi lẳng lặng đứng ở trong viện, nhìn tối tăm bóng cây phát ốc. Cô Vân càng ngày càng cường đại rồi, không phải sao. Đồng nhiên, Nhược Khả Phi trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc, xoay người hướng đồ vũ sở trụ gác mái đi đến. Chủ tử, người đi đâu a Tiểu vũ theo ở phía sau, khó hiểu nhìn Nhược Khả Phi bóng dáng. Đi gặp nàng. Như khả phi thanh âm thấp thấp nhu nhu truyền đến. Tiểu vũ khó hiểu, lại cũng vội vàng đi theo mặt sau. Nữ nhân kia có cái gì hảo thấy đâu. Hiện tại phòng trừng khóc chết đi sống lại. Chính mình không dám động nàng, rốt cuộc đây là vẫn là đến trang web làm chủ. Chẳng lẽ chủ tử muốn đi tìm nàng phiên thoái? Không đúng à, nếu là chủ tử có ý tưởng đã sớm động thủ ai chủ tử đối này đó dườm ra việc nhỏ từ trước đến nay khinh thường nhìn lại. Ngoài cửa tiếng bước chân đi xa. Trong thư phòng hiên viên cô vân cùng tử vô lặng lặng nhìn đối phương. Ngồi đi. Hiên viên cô vân trước ngồi xuống, lại đồ khoan lỗ vô gật gật đầu. Người muốn ta làm cái gì? Tử vô chậm rãi ngồi xuống áp lực trên người đau đớn, chậm rãi mở miệng hỏi. Muốn ngươi vì bổn vương hiệu lực 3 năm, không, có lẽ chỉ có 2 năm. Hiên viên cô vân trên mặt nổi lên chưa từng có tự tin cùng kiêu ngạo, trong ánh mắt kia cường thịnh khí phách xem tử không một trận kinh hãi. Hiệu lực? Yêu cầu ta làm cái gì Tử vô buông xuống hạ mắt, làm người xem không rõ hắn ánh mắt, càng là không thể nào biết được hắn nội tâm chân chính ý tưởng. Tử vô hoác ngường đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt người. Hắn đang nói cái gì? Phản hắn. Cái gì ý tứ? Hiên viên cô vân nhìn tử vô kinh ngạc ánh mắt, mỉm cười. Đương nhiên không phải thật sự phản bột vương. Nếu là ngươi thật sự phản bột vương, ngươi nữ nhân cùng hài tử ngươi không bao giờ sẽ nhìn thấy. Rốt cuộc yêu cầu ta làm cái gì? Tử vô nôn nóng gầm nhẹ. muốn ngươi đi thái tử bên người hiên viên cô vân nhàn nhạt nói ra mục đích một câu nhẹ nhàng nói lại giống như cự thạch đầu ở tử vô trái tim tử vô ha to miệng thái tử trời sinh tính đa nghi tâm tình không chừng thả tàn bạo làm chính mình đi thái tử bên người phản cựu vương ra, nói cách khác làm gian thế như thế nào hiên viên cô vân chống chính mình đầu cười ngâm ngâm nhìn vẻ mặt phức tạp tử vô hai năm mà thôi qua mấy năm nay bổn vương liền đem ngươi nữ nhân cùng hài tử cho ngươi còn sẽ cho các ngươi một tuyệt bút tiền Thái tử sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng người, cũng sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng ta. Từ vô như mày, trừng mắt nhìn hiên viên cổ vận, trong mắt kia một tia tha thiết hiên viên cổ vận không có bông tha. Ngươi đều nói, không quá dễ dàng, chính là nói ngươi vẫn là có biện pháp. Hiên viên cô vân tư thế không có động, vẫn như cũng là nhàn nhã nhìn ngồi ở một bên từ vô, điều kiện này kỳ thật thực phong phú, không phải sao. Thái tử sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ta. Từ vô sắc mặt tối xâm lại, thấp thấp hộp ra câu này nhất mấu chốt nói. Cái này bổn vương đương nhiên biết, cho nên ngươi chỉ cần làm hắn tin tưởng ngươi tam thành tựu vậy là đủ rồi." Hiên Viên Cô Vân trong mắt lạnh băng ý cười chợt lóe mà qua, "Không, một thành tựu vậy là đủ rồi." Từ Vô ngơ ngẩn, nhất thời hoàn toàn đã không có lời nói. Như thế nào, một thành có không làm được? Hiên Viên Cô Vân mặt lạnh xuống dưới, nếu là một thành cũng làm không được, trước mắt người cũng không cần phải lưu lại. "Có thể." Từ Vô thật sâu thật mạnh hộp ra cái này tự. "Thực hảo." hiên viên cô vân mặt nhu hòa xuống dưới lộ ra cái ấm áp mỉm cười ở ngươi đi lên ta sẽ an bài các ngươi thấy thượng một mặt thử vô nhìn trước mắt mỉm cười nam nhân trong lòng lại là phát hàn người nam nhân này tựa hồ là trời sinh vương giả giống nhau đem thần bí đều có thể thao tác ở trong tay kia tử cao tự đại rồi lại thận trọng từng bước cảm giác làm chính mình hoàn toàn trấn trụ là đa tạ chủ tử thử vô đứng dậy hành một cái đại lễ hiên viên cô vân chỉ là mỉm cười không có lại nói cái gì Này một câu chủ tử đã thuyết minh hết thảy. Xin hỏi chủ tử, ta cái gì thời điểm có thể thấy nàng, cái gì thời điểm nhích người? Từ vô kỳ thật bức thiết muốn gặp đến đố vũ, muốn biết những người đó có hay không khó xử nàng. Ngày mai thấy thượng một mặt đi, thấy liền xuất phát đi. Hiên viên cô vân nhàn nhạt trở về câu, ngươi đi xuống đi, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là một thành ngươi đều không chiếm được, như vậy ngươi nữ nhân cùng ngươi hài tử, đem rơi vào vĩnh viễn lạnh băng trong địa ngục Là. Ta nhất định sẽ làm được. Thử vô túi đầu lui xuống. 82. Tiểu vũ đoan không có sai. Giờ phút này đỗ vũ chính rơi lệ đầy mặt, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Liền trong phòng đi dạo hai người đều không có phát hiện. uy ngươi. Tiểu vũ vinh váo tự đắc hô lên thanh. đỗ vũ cả kinh, đột nhiên quay đầu, chính thấy chính mình nhất không nghĩ thấy người. Tiểu vũ chính hung tận nhìn chính mình, mà cái kia vẻ mặt lạnh băng không chút biểu tình người đúng là nhược khả phi. Nhược khả phi đánh giá cẩn thận trước mắt đố vũ, hiện tại nàng càng xinh đẹp, còn thêm một tia vũ mị. Trên mặt chưa khô nước mắt càng là làm người nhìn đau lòng, kia mê mang đã chịu kinh hách hai mắt đang sợ hãi nhìn bên này. Càng làm cho nhân sinh ra một cổ tưởng bảo hộ xúc động. Trước mắt nàng thay đổi, lại không phải trước kia cái kia vinh váo tự đắc cao ngạo nữ tử, mà là nhu nhược tiểu nữ nhân. Tiểu vũ đang muốn ra tiếng tiếp tục nói cái gì, nhược khả phi nhàn nhạt nói, tiểu vũ, ngươi trước đi ra ngoài. Đúng vậy. tiểu vũ có chút khó hiểu cũng có chút không tình nguyện thật sự đoán không ra chủ tử trong lòng tưởng cái gì đại tiểu vũ đi ra phòng nhược khả phi chậm rãi đi lên trước mỗi mại một bước đồ vũ trong mắt hoảng sợ liền đại một phần. nước mắt càng là ngăn không được chảy ngươi vẫn luôn khóc đối với ngươi trong bụng hài tử thật không tốt nhược khả phi lạnh lùng nói lại tiếp tục khóc về sau sinh hạ tới nói không chừng là tử thai một câu kinh đô vũ lập tức đình chỉ khóc thút thít rồi tay gắt gao bưng kín chính mình bụng nhỏ đây mắt hoảng sợ cùng sợ hãi liều mạng lắc đầu trong mắt lại tràn đầy thật sâu cầu xin ngươi yên tâm ta tới này không phải vì lấy rất ngươi hài tử nhược khả phi nhàn nhạt cười sau ngồi ở đố vũ đối diện nghĩa mai nói ta như là như vậy nhảm chán người sao đố vũ ngơ ngẩn tiếp theo trong mắt đột nhiên dâng lên một trận mừng như điên nàng không phải tới xóa sạch chính mình hài tử còn hảo không phải ngươi kỳ thật thực hạnh phúc nhược khả phi bỗng nhiên nói ra câu không thể hiểu được nói tới Đô Vũ lại lần nữa ngơ ngẩn, không rõ Nhược Khả Phi nói cái gì ý tứ. Ngươi nam nhân, vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Thậm chí là vứt bỏ chính mình mệnh. Nhược Khả Phi không cần hỏi cũng biết lúc ấy trảo tử vô thảm thiết cảnh tượng. Buổi nói chuyện nói Đô Vũ thần sắc lại khẩn trương lên. Hán, hán rốt cuộc như thế nào? Chính mình như thế nào đều hỏi thăm không đến tin tức? hắn không có chết, ngươi yên tâm. Nhược Khả Phi cười, ngày mai các ngươi liền sẽ gặp mặt, đến lúc đó chính ngươi hỏi hắn đi. Đỗ Vũ ngơ ngẩn nhìn trong mắt có một tia cô đơn Nhược Khả Phi, há miệng thở dốc lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ngươi, thực đáng thương, thực thật đáng buồn. Nhược Khả Phi đứng dậy chuẩn bị rời đi, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết vì cái gì trở về đối nàng nói những lời này. Lại cũng là thực hạnh phúc, có người vì ngươi cái gì đều không màng. Nhược Khả Phi nói xong, liền cất bước chuẩn bị rời đi. Lại cảm giác được ống tay háo bị túng chặt. Đỗ Vũ hướng Nhược Khả Phi gật gật đầu, ý bảo nàng không cần đi. Thấy Nhược Khả Phi không có động sau, lúc này mới chạy đến bên cạnh bản thượng cầm lấy bút, chấm mặt nhanh chóng viết khởi tự khai. Đại viết xong sau, cử lên cấp Nhược Khả Phi xem, Nhược Khả Phi nhìn thấy mặt trên tự sửng sốt, sau một lúc lâu không nói gì. Mặt trên thình lình viết, cảm ơn. Kỳ thật ngươi cũng thực hạnh phúc. Nếu ngươi xảy ra chuyện, vương gia cũng sẽ vì ngươi cái gì đều không màng. Nhược Khả Phi si ngốc nhìn trên giấy này hành tự không có động. Thật lâu sau, buông xuống hạ lông mi cười. chính mình tới tìm nàng, kỳ thật là có chút hâm mộ đi, hoặc là còn có chút đố kỵ. chính là chính mình ở hâm mộ chút cái gì, lại đố kỵ chút cái gì đâu. thật là buồn cười. đúng vậy, chính mình cũng thực hạnh phúc. nếu là chính mình xảy ra chuyện, cô vân cũng sẽ cái gì đều không mang a. ha ha. nhược khả phi cười lên tiếng, nhìn đầy mặt kiên nghị đỗ vũ, nhẹ nhàng mở miệng, nếu là hắn đã chết, ngươi sẽ mang theo hài tử sống sót, vẫn là cùng hài tử cùng chết đi ngầm tìm hắn. đỗ vũ sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Nhược Khả Phi sẽ như vậy hỏi. Hậu Thiên, ngươi chuyển qua địa phương khắc trụ. Hảo hảo giữa ngươi trong bụng hài tử đi. Nhược Khả Phi không có chờ Đỗ Vũ trả lời, ném xuống câu nói, đi ra nhà ở. Đỗ Vũ đứng ở tại chỗ, vốt chính mình còn không rõ ràng bụng nhỏ, trên mặt tất cả đều là phức tạp. Hiển nhiên vẫn luôn tự hỏi Nhược Khả Phi vấn đề. Trong lòng còn có ti an ủi, xem ra, chính mình cùng hài tử, còn có hắn đều tạm thời không có việc gì. chỉ là hắn rốt cuộc làm cái gì mới tranh thủ đến như vậy đâu. Thật khờ a hắn, vì cái gì còn phải về tới tìm chính mình. Trước kia chính mình bị quyền lực che mắt chính mình mắt, vẫn luôn đã bị dạy dỗ nhất định phải hảo hảo lợi dụng chính mình mỹ mạo cùng thân thể tới giành được vương gia sủng ái, như vậy con đường của mình mới có thể lâu dài. Mới có thể muốn cái gì liền sẽ được đến cái gì. Còn có hoàng hậu phân phó chính mình vẫn luôn cho rằng đó chính là thiên, kia nhất định chính là đối. Chính là, thật sự như thế sao? Ở chính mình bị độc ách sau một mình mỗi ngày buổi tối bàng hoàng sợ hãi, có ai tới xem qua chính mình liếc mắt một cái. Liên hoàng hậu đều từ bỏ chính mình. Chính mình muốn chính là cái gì? Hoa lệ quần áo. Ngon miệng đồ ăn. Vẫn là vương phụ nữ chủ nhân quyền lợi. Chính mình thật sự muốn này đó sao? Vẫn là hoàng hậu cùng mẫu thân vẫn luôn muốn. tịch mịch, sợ hãi, bi ai, đau lòng, mấy ngày nay tới giờ rốt cuộc minh bạch, nhưng cái đó đều không phải chính mình muốn. Chính mình muốn. Tuy nhiên chỉ là một phần vô cùng đơn giản ái, chỉ nghĩ có người đối chính mình toàn tâm toàn ý hảo. Đáng tiếc, đây là xa xỉ. Thẳng đến gặp hắn. đồ vũ trên mặt dần dần lộ ra ôn nhu cười. Chất phi. Chẳng qua là cái buồn cười xưng hô. Cái kia vẫn luôn đạm mạc nữ nhân, vương ra trong lòng chỉ có nàng. Chính mình thật là ghen ghét ra hiện tại, cái loại cảm giác này biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là bởi vì, chính mình có hắn, còn có hắn. đồ vũ vuốt chính mình bụng nhỏ. Lộ ra mỉm cười. Nhược khả phi đi ra phòng, liền nhìn đến tiểu vũ biểu tình có chút kỳ quái. Hai người một trước một sau đi phía trước viện đi đến. Nhược khả phi trong đầu thoáng hiện chính là đố vũ kia ôn nhu biểu tình. Có hài tử nữ nhân là cái dạng này ôn nhu sao? Thay đổi như thế to lớn. Thật là kỳ quái cảm tình. Trên đường, tiểu vũ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Nhược được nói, chủ tử, ngươi cuối cùng nói ta nghe được. Nga. Nhược khả phi không có phản ứng. chỉ là nhàn nhạt nga thanh ngươi hỏi nàng nếu người nọ đã chết nàng là cùng hải tử sống sót vẫn là mang theo hải tử cùng chết tiểu vũ ánh mắt có chút thở thở ân nhược khả phi vẫn là nhàn nhạt trở về câu chủ tử ta muốn hỏi ngươi nếu là ngươi đâu nếu là ngươi gặp được tình huống như vậy ngươi sẽ làm sao bây giờ mang theo vương gia hải tử sống sót vẫn là cùng hải tử cùng chết tiểu vũ buột miệng thốt ra ngữ tốc cực nhanh nhược khả phi đột nhiên đứng yên tiểu vũ không có phòng bị thiếu chút nữa đụng phải đi lên cảm giác được nhược khả phi cứng đờ tiểu vũ sợ hãi vội bồi tội chủ tử thực xin lỗi chủ tử đều là ta lời nói chưa xong lại bị nhược khả phi đánh gãy thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên nếu là tiểu vũ ngươi đâu ngươi sẽ như thế nào làm tiểu vũ mở to mắt tiếp theo cúi đầu lúc này mới thấp thấp nói không có như vậy một ngày bởi vì ta đã sớm không thể sinh dục hết thể không tiếng động không khí có chút trầm trọng Thật lâu sau, Nhược Khả Phi mới di động bước chân tiếp tục đi phía trước đi đến. Tiểu Vũ cúi đầu chậm rãi đi theo mặt sau. Nhược Khả Phi trở lại thư phòng khi, liền nhìn đến hiên viên cô vân chính cao mày nhìn trên bàn bãi đồ vật. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng mang lên môn, đi tới hiên viên cô vân bên người. Đang xem cái gì đâu? Nhược Khả Phi cũng cúi đầu lại nhìn đến trên bàn chính là một trương bản đồ. Xem, nơi này là Kinh Thành, nơi này là Liền Xích Quốc, nơi này là Hứa Thành. Hứa thành mặt sau là Bắc Lăng Quốc. Nhược Khả Phi theo hiên viên cô Vân ngón tay nhìn lại, mà hứa thành cùng Bắc Lăng Quốc trung gian là tảng lớn núi non. Căn bản là không có lộ. Nhược Khả Phi nhìn sắc mặt trầm trọng hiên viên cô Vân khó hiểu, nói những việc này vì cái gì? Ta, thưởng khai thông hai nước mậu dịch. Hiên viên cô Vân meo lại mắt, lạnh lùng nhìn hoành ở bên trong kia phiến núi non, nhưng là bởi vì có này phiến núi non, cho nên quốc gia của ta cùng bọn họ vẫn luôn không có cái gì lui tới. Nga Nhược khả phi ánh mắt rừng ở kia một mảnh núi non thượng, không khai qua đường. Như thế nào khai? Nơi đó thật là quái dị, hướng gió cũng kỳ quái. Buổi sáng hướng tây, buổi tối hướng đông. Tất cả đều là núi đá, không nói đến mở đường phí tổn cực cao. Chính yếu chính là đầu nhập vào rất nhiều sức người sức của đi mở đường, cũng không biết bên kia năm nào tháng nào có thể sử dụng. Hiên viên cô vân ảo nào đấm đấm kia phiên núi non. Từ từ, nhược khả phi đồng hồ báo thức đống nhiên vừa hiện, do hỏi. ngươi vừa rồi nói này phiến núi non hướng gió kỳ quái sáng sớm một đêm là tương phản ân còn thường xuyên bạn có kỳ quái ố âu thành cho nên bên kia thượng cư dân là càng ngày càng ít hiên viên cô vân sắc mặt trầm xuống dưới nhược khả phi sau khi nghe xong trong lòng cũng đã đại khái minh bạch chuyện như thế nào cô vân hôm nào chúng ta đi xem xét một chút nếu là cùng ta tưởng giống nhau chúng ta đây liền phát tải nhược khả phi nhúng mày nghịch ngầm nói a phát tải Hiên Viên Cô Vân là hoàn toàn không hiểu nhược khả phi ý tưởng. Nhược khả phi nhấp khởi miệng cười đắc ý cầm bút trên giấy bắt đầu họa đồ vật, vừa vẽ biên cấp Hiên Viên Cô Vân giảng giải. Theo nhược khả phi họa đồ vật càng nhiều, Hiên Viên Cô Vân sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng mừng như điên. Hai người vẫn luôn nói tới đêm khuya, biết rạng sáng lúc này mới cùng nhau trở về phòng ngủ. Mau đến giữa trưa hai người mới rời giường. Hiên Viên Cô Vân an bài tử vô cùng đố vũ gặp nhau. Lúc sau đem đồ Vũ tặng đi ra ngoài. Ở hứa thành mặt khác mua phòng ở, vì nàng an bài người hậu trở. Từ vô hứa hẹn hai năm sau nhất định sẽ đến tiếp nàng, lúc này mới một mình thượng lộ, biến mất ở hứa thành. Mà nhược khả phi ngáp dài đi quỷ thợ không nói nơi đó. Thiên sân, liền nghe được thịt thịch thịt thịch thanh âm. Không nói chính luân dịu ở tạc cái gì đồ vật. Đối với nhược khả phi đã đến khi mắt điếc ai ngơ. Nhược khả phi cũng không có ra tiếng quay dày hắn, chỉ là đứng ở một bên nhìn hắn bận việc. Cũng không biết trải qua bao lâu. Không nói mới đứng thẳng thân mình leo mồ hôi, tùy ý hỏi, nữ hoa nhi tới làm cái gì? Đến xem. Nhược khả phi nhìn bên cạnh bày biện đồ vật, ở trong lòng hơi hơi tán thưởng. Không hổ là được xưng là quỷ tài người. Vậy ngươi tùy tiện xem, đừng lộn xộn là được. Thứ này phỏng chừng còn có ba ngày liền làm xong, đến lúc đó ngươi đến cho ta tân bản vẽ a. Không nói vừa lòng nhìn chính mình làm ra đồ vật nói. Hành, ta đây không phải giày tiền bối, tiền bối ngươi chốt vội Nhược Khả Phi cười đi ra sân. Những cái đó hắn chế tạo ra tới đồ vật đã sớm bị nàng hảo hảo thu lên. Mà không nói cái này lao quái vật chỉ lo làm, mặc kệ mấy thứ này sử dụng. Làm được đồ vật giao cho Nhược Khả Phi, điều kiện là thay cho một chương bản vẽ. Giữa chưa dùng qua cơm, hiên viên cô vân cùng Nhược Khả Phi liền chuẩn bị ra cửa, đi trước hứa thành mặt sau cái kêu biên quan tiểu thành. Tới rồi biên quan huyện Thành Lư huyện khi đã là vào đêm, giao qua ngẩng cao vào thành thuế sau. đoàn người vào dưới thành xe ngựa đi bộ hướng trong đi đến mới vừa vào đêm trên đường cái cư nhiên là liền cá nhân cái tẩu không có ngẫu nhiên có một hai hộ nhân ra cửa treo đèn lồng phát ra thảm đạm ánh sáng nhạt tìm được khách điếm tìm nơi ngủ trọ sau tiểu nhị đem mọi người lánh vào phòng Cô ý dặn dò ban đêm muốn giữ cửa cửa sổ quan hảo lúc này mới rời đi nhược khả phi đứng ở mép giường nhìn chậm dai am xuống dưới sắt trời như suy tư gì cái này tiểu thành chính là như thế hoang vắng không có gì người mắt Cũng không cần lo lắng Bắc lăng quốc quái rời. Bởi vì bọn họ cùng chúng ta giống nhau tình cảnh. Thường giao hảo, chính là không có lộ. Thường xâm phạm, cũng là không có lộ. Hiên viên cô Vân nhẹ nhàng thở dài, nếu là có thể cùng bọn họ khai thông mậu dịch. Câu nói kế tiếp hiên viên cô Vân không có lại nói ra tới. Nhược khả phi cũng minh bạch hắn tưởng nói cái gì. Có phong tử cửa sổ thổi tiến vào. Đông phong. Quả nhiên buổi tối là đông phong. Nhược khả phi đóng lại cửa sổ. Đồng nhiên âm nhạc nghe không trung truyền đến ô Âu thanh. Nhược khả phi minh bạch, đó là gió thổi qua những cái đó hình dạng quái dị cục đá phát ra ra thanh âm, đều không phải là có cái gì yêu ma quỷ quái vừa nói, nơi này bá tánh rất nhiều di chuyển chính là bởi vì chuyện này đi. Phi nhi, mày sao? Trước ngủ, ngày mai lại đi xem đi. Hiên viên cô vân kéo qua nhược khả phi. ân ngày mai lại xem. Nếu sáng sớm một đêm thổi phong đồ vật phong nói. Ta theo như lời cái kia đồ vật nhất định có thể khai thông hai nước mậu dịch. Nhược khả phi trên mặt lộ ra mỉm cười. Chính là ngươi nói cái kia nhiệt khí cầu sao. Thật sự có thể ở trên trời phi. Hiên viên cô Vân tuy rằng tối hôm qua nghe xong nhược khả phi nói rất nhiều, lại vẫn là có chút tâm sinh hoài nghi. Rốt cuộc cái kia đồ vật không thể so lướt đi cánh, có thể phi như vậy xa, xuyên qua này một tảng lớn núi non sao. Có thể. Nhược khả phi nhắm mắt lại, dựa vào hiên viên cô Vân trên vai. Trên thế giới này, là không có cái gọi là mà không trung lực lượng mà. Không chung cơ hồ chính là không bố trí phòng vệ. Có nhiệt khí cầu loại đồ vật này, cơ hồ chẳng khác nào là không chế quyền khống chế bầu trời. Nếu là cùng thái tử cuối cùng giang co, có loại đồ vật này, dùng rất nhiều nhiệt khí cầu là có thể đem rất nhiều quân đội lặng lẽ vận chuyển đến địch nhân phía sau đi. Tác dụng không phải là nhỏ, còn có rảnh chung công kích từ từ. Nhưng mà, hiện tại còn chưa tới nào khẩn trương thời kỳ. Hiện tại chính yếu chính là tích tụ lực lượng. Mặc kệ là quân sự, vẫn là kinh tế. Nhiệt khí cầu thật muốn vận chuyển mấy thứ này, rốt cuộc còn chưa kịp một chiếc xe ngựa. Nhưng là rốt cuộc phi hành ở không trung, tốc độ so xe ngựa không biết nhanh nhiều ít lần. Lại còn có an toàn, một ít quý trọng dễ toái vật phẩm, không cần lo lắng xe ngựa đường xá sóc này bên trong bị đâm. Càng quan trọng là, phí tổn cũng rẻ tiền, một chiếc xe ngựa, từ xe ngựa mà giá trị chế tạo, hơn nữa ngựa, cùng mã phu. Còn có ngựa tiêu hao cỏ khô cùng mã phu mà tiền lương, phí tổn nhiệt dung riêng khí cầu lớn rất nhiều. Nhất quan trọng một chút việc, từ nơi này biên quan tiểu thành đến Bắc Lăng Quốc là vô pháp dùng xe ngựa tới vận chuyển đồ vật. Không chung vận chuyển thành duy nhất được không phương thức. Mà để cho người vui sướng chính là, nơi này núi non hưng gió, sớm muộn gì tương phản, càng là phương tiện nhiệt khí cầu di động. Không có sức gió, nhiệt khí cầu là không có cách nào di động. Hôm sau sáng sớm. Nhược Khả Phi còn không có mặc tốt quần áo liền chạy vội tới mép giường đẩy ra cửa sổ. Gió Tây. Nhược Khả Phi vui sướng hô ra tới. Thật là sớm muộn gì hướng gió tương phản. Kia phiến núi non rốt cuộc là cái dạng gì địa thế tạo thành như vậy hướng gió đâu. Cư nhiên không mặc quần áo liền chạy loạn, mau cho ta trở về. Hiên viên cô Vân đau lòng nhảy xuống giường, bắt lấy Nhược Khả Phi ấn trở về ấm áp trong ổ chăn, cảm lạnh làm sao bây giờ. Cô Vân, thật là sớm muộn gì tương phản phong A Nhược khả phi ôm hiên viên cô vân cổ mỉm cười. Ân, đúng vậy. Hiên viên cô vân gật gật đầu. Hiện tại cần phải làm là phải cho hoàng thượng xin chỉ thị, cùng bác lăng quốc liên hệ mậu dịch. Còn có muốn phái người đi xứ Bắc lăng quốc? Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng. Nhược khả phi lánh hạ mắt. Ở người kia trong mắt, ở chỗ này cùng Bắc lăng quốc khai thông mậu dịch quả thực chính là cái chê cười. Là. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hiên viên cô vân khẩu khí cũng phai nhạt xuống dưới. Như vậy Kế tiếp chính là phải làm nhiệt khí cầu. Nhược khả phi nỗ lực hướng về thế giới này có thể sử dụng với làm nhiệt khí cầu đồ vật. Không ai có thể nghĩ đến, thậm chí liền nhược khả phi chính mình cũng không nghĩ tới, nàng sợ làm ra nhiệt khí cầu ở về sau trong thế giới này rốt cuộc nổi lên như thế nào tác dụng. Cựu vương gia thế lực dần dần âm thầm lớn mạnh, lịch sử vòng tuổi ở chậm rãi thay đổi phương hướng. Ở bên kia, diêm diễm một cái đại phiền toái lại ở nhanh chóng tới gần vương phủ. Hiên viên cô vân một hồi đến hứa thành liền tu phong thư đưa hướng kinh thành hoàng cung thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ cho phép khai thông cùng Bắc lăng quốc mậu dịch đương hoàng thượng nhận được hiên viên cô vân tin khi sắc thật là kinh ngạc kinh ngạc qua đi đó là tò mò càng là rửa mắt mong chờ nơi đó cùng Bắc lăng khai thông mậu dịch trước kia sắc thật sẽ là chê cười nhưng là kiến thức quá có thể ở trên bầu trời phi cái kia hình tam giác đồ vật sau hoàng thượng lại không cho rằng là cái chê cười thượng thư phòng hoàng thượng nhìn trên tường kia phúc thật lớn bản đồ Ánh mắt dừng lại ở hứa thành đến bắc lăng quốc chi gian kia phiền núi non thượng. Nhìn ra khoảng cách, cũng ở tính đại khá yêu cầu bao nhiêu thời gian. Mục ly lặng lặng đứng ở một bên, nhìn hai mắt tỏa ánh sáng hoàng thượng không nói gì. Mục ly, ngươi nói hắn là như thế nào khai thông bên kia mậu dịch. Hoàng thượng nửa nheo lại con ngươi rất có hứng thú nhìn trên vách tường bản đồ. Bần tăng không biết. Mục ly mũi nhọn trả lời. Mục ly A, ngươi luôn là như thế không tình thú, ngươi cũng không biết đoán một chút sao. Hoàng thượng có chút bất đắc dĩ, khẩu khí lại lắc lắc đầu tiếp tục nhìn bản đồ nói, ngươi nói hắn có thể hay không dùng cái kia hình tam giác có thể phi đồ vật. Mục ly vẫn là nhàn nhạt trả lời, bần tăng không biết. Hoàng thượng không có quay đầu lại, cũng không giận giận chỉ là lo chính mình nói, không đúng à, cái kia đồ vật rất nhỏ, vận đồ vật rất ít ta. Không có nghe được phía sau có bất luận cái gì thanh âm, Hoàng thượng quay đầu vẫn như cũ chỉ nhìn đến một ly kia trương gợn sóng bất kinh mặt, hơi hơi thở dài sau. Hoàng thượng đi đến án thư biên lấy ra ngọc tỷ ở mặt trên thật mạnh cái hạ con giấu. Ở chỗ này đoán không bằng chạy nhanh đem này công văn đưa đi xuống, thực mau là có thể biết hắn như thế nào vận chuyển hàng hóa. Công văn thực mau liền đưa về Hứa Thành. Hiên viên Cô Vân xem qua công văn sau phanh một chút dùng sức khép lại, cùng Nhược Khả Phi nhìn nho cười. Ta lập tức phái người vượt qua núi non đi xứ Bắc Lăng quốc. Hiên viên Cô Vân minh bạch khai thông hai nước biên cảnh mậu dịch, tự nhiên muốn đi trước Bắc Lăng quốc đưa đi công văn. Nếu là thật sự một chút tùy tiện bay đi, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Kế tiếp, chính là làm nhiệt khí cầu. Nhược khả phi đứng ở án thư biên, nhìn trên tay bản vẽ. Khí cầu tài liệu đã nghĩ kỹ rồi, trước dùng ra châu thử xem. Tin tưởng không nói là phi thường vui hỗ trợ. Mấy ngày kế tiếp, ở không nói dưới sự trợ giúp bắt đầu bắt đầu làm nhiệt khí cầu. Qua nửa tháng, thẳng đến Bắc Lăng Quốc cũng tu thư đồng ý, nhiệt khí cầu mới làm tốt cái thứ nhất chuẩn bị thi phi. Ở không quang vùng quê thượng, Nhược Khả Phi nhìn cái này dùng tiếp cận 20 chương gia châu sở làm được nhiệt khí cầu rất là vừa lòng. Phía dưới là dùng rắn chắc mà hàng mây che dệt mà cự đại mà một cái dạng cái bắt dưới nền đất bàn, chung quanh mà vòng bảo hộ có cao hơn nửa người. Nhưng Phi trải qua tính toán, cái này nhiệt khí cầu mà thừa trọng lượng ước chừng có thể thừa nhận 20 cái thành niên nam tử, cũng chính là một tấn nhiều trọng lượng. Thí Phi đương nhiên là Nhược Khả Phi muốn đi lên thao tác, mà không nói la hét cũng phải đi. hiên viên cô vân không yên tâm cũng theo đi lên không để ý đến quản gia đám người liều mạng khuyên bảo diêm diễm cũng mặt vô biểu tình theo đi lên tiểu vũ hai chân run rẩy cũng run run rẩy rẩy bò đi lên hiên viên cô vân giơ tay phía dưới các thợ thủ công bắt đầu rót khí không đến một lát khí cầu cổ trứng lên từ từ phiêu khởi nếu không phải phía dưới dùng dây thừng cố định ở đã sớm tận trời bay lên tới hảo bắt đầu đi hiên viên cô vân nhàn nhạt lao xuống mặt một người gật gật đầu Phía dưới phụ trách người giải khai dây thừng, không nhiều lắm một lát, nhiệt khí cầu liền bay lên. Mà phía dưới vây xem người, mắt thấy như thế cái quái vật khổng lồ thật sự bay lên, không khỏi sôi nổi ồn ào lên. Trong lúc nhất thời này vùng quê thượng nhân thanh sôi trào, mỗi người đều là chấn động mặc danh. Rất nhiều người đang liều mạng xoa chính mình mắt, không thể tin được một màn này. Phía dưới người nghị luận sôi nổi. 83. Thiên A, mau xem, thật sự bay lên tới. Ta có phải hay không đang nằm mơ A? đau quá sao ngươi véo ta làm cái gì ta là tưởng xác nhận một chút ta có phải hay không đang nằm mơ vậy ngươi véo chính ngươi thì tốt rồi a bệnh tâm thần mà đứng ở nhiệt khí cầu thượng tiểu vũ đã sớm hô to gọi nhỏ lên có kinh ngạc có không thể tin tưởng còn có chút mặt khác tình cảm nhất thời đảo phân biệt không ra theo nhiệt khí cầu lên cao tiểu vũ sợ hãi cũng càng lúc càng lớn như thế cao ngã xuống đi tái hảo võ công cũng không cứu a không nói lại hưng phấn thẳng ồn ào nữ hoa nhi ngươi mới là chân chính thiên tài a cư nhiên có thể phát minh ra có thể không cần khinh công là có thể ở trên trời phi đồ vật còn phi như thế cao hiên viên cô vân lại nhàn nhạt cười thật sự làm được kỳ tích thật sự có thể sáng tạo trước mặt mọi người người giảm cái kia tiểu bếp lò chậm rãi hàng hồi mặt đất sau tiểu vũ là phun mật đều mau ra đây thế không bao giờ ngồi thứ này Thí phi thành công sau hiên viên cô vân lập tức sai người bốn phía ra công chế tác vận đi lý huyện lại chuẩn bị chọn ngày mời hứa thành hoa thành cùng ôn thành sở hưu phú thương tiến đến quan khán cũng tuyên bố khai thông hai nước mậu dịch sau mở vận chuyển hành phi nhi ngươi nói cái này vận chuyển hành khởi cái gì tên hảo hiên viên cô vân nhìn hưng phấn không nói ở kia chỉ huy bọn hạ nhân khuôn vác đồ vật mỉm cười hỏi nhược khả phi nhược khả phi chớp chớp mắt nghĩ nghĩ đống nhiên cười kỳ quái toát ra câu nói đã kêu bưu chính chuyển phát nhanh như thế nào hiên viên cô vân nghe này kỳ quái tên lại vẫn là gật gật đầu hảo Phi Nhi lấy là được. Từ đây, biểu chính chuyển phát nhanh cái này vận hành ở Bồn Quốc, không, thậm chí toàn thế giới đều chuyển khắp. Sau lại, từng có người tưởng trộm cái này kết thúc, nhưng là phát hiện trộm tới công nhân mỗi người biết hết thể lưu trình, chỉ dẫn ta sở hữu trình tự làm việc đều là từng nhóm phân người chế tác. Biết cuối cùng mấu chốt trình tự người đều là kiểu vương gia tâm phúc. Không nói bị nhớ nhập sử sách không chỉ có là bởi vì hắn chế tạo ra những cái đó lực sát thương cực cường vũ khí. Còn có chính là cái này tạo phúc cho dân nhiệt khí cầu. Sau đó quá lớn với công, vẫn là công lớn hơn quá, vẫn luôn là hậu nhân sở tranh luận đề tài. Thức mau, rất nhiều nhiệt khí cầu ở ngắn nhất thời gian chế tạo ra tới. Hiên viên cô Vân đã phát thư mời, mời ba cái trong thành sở hưu phú thương người tiến đến Lý huyện. Hôm nay mời đại gia tới, là có việc hướng đại gia tuyên bố. Từ nay về sau quốc gia của ta cùng Bắc Lăng Quốc liên hệ mậu dịch. Cái này nhiệt khí cầu vận chuyển, một ngày liền có thể qua lại. Hiên viên cô vân thanh âm ở trống trải trên đất bằng vang lên. Ngại với hiên viên cô vân thân phận, mọi người không có nói cái gì, trên mặt lại đều lộ ra không tin biểu tình. Thậm chí có người túi đầu lộ ra nhạo báng biểu tình. Cửu vương ra không phải nổi điên đi. Kia phía núi non mọi người đều biết, chỉ có dựa vào đi bộ vượt qua qua đi, chỉ là đi bộ liền phải hoa ba ngày thời gian, hiện tại cư nhiên nói có cái gì có thể một ngày qua lại. Hiên viên cô vân cũng không vô nghĩa, trực tiếp tuyên bố xuất phát, sau đó cười nói. Đại gia nếu không tin nói, hiện tại liền thí nghiệm một chút. Không biết vị nào nguyện ý tới tự mình thể nghiệm một chút đâu. Mọi người miệng miệng cưng đi, không có người dám lên tiếng. Ta tới. Một thanh âm cái quá mọi người, có người bước đi tiến lên. Là triệu quá. Hứa thành nhà giàu số một con trai độc nhất. Tức khắc trong đám người nghị luận sôi nổi. Hảo, có đơn sắc. Hiên viên cô Vân gật gật đầu, đương trường hứa hẹn, nếu về sau triệu ra mua bán, phí chuyên trở toàn bộ giảm tam thành. Chịu quá cười gật gật đầu cảm tạ hiên viên cô vân lúc này mới cùng thợ thủ công thượng nhiệt khí cầu. Các vị thỉnh xem qua, mấy thứ này là chúng ta hứa thành đặc sản, mà bác lăng quốc đặc sản mọi người đều biết là đồ sứ, đặc biệt là Bắc lăng quốc hồng thành trời cho phường đồ sứ. Bên trong không có bất luận cái gì đồ sứ, mà này ba người trên người có thể hay không có thể tàng một đại bộ đồ sứ. Như vậy chúng ta cùng nhau ở chỗ này chờ đợi đến trạng vạng, xem là đều có thể vận hồi một bộ đồ sứ. Hiên viên cô vân quản gia lớn tiếng tuyên bố. Mọi người cũng đều tiến lên kiểm tra xác nhận. Ra lệnh một tiếng, nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Ngâm ngươi ồn ào lên, thậm chí có phú thương ra quyến hết lên. Ở nhiệt khí cầu thượng triệu quá là lần đầu tiên lên không, tuy rằng cực lực áp lực tâm tình của mình lại vẫn là khó tránh khỏi kinh hô ra tiếng. Ở ngày đó, nghe nói rất nhiều người cầm bởi vì mở ra quá lâu mà đau nhức mấy ngày, còn có người bởi vì trong mắt chừng quá lớn lâu lắm, mà rơi lệ hai ngày, còn có người đem chính mình đuổi véo xương đỏ bất kham. Chấn động, không gì sánh kịp chấn động. Càng chấn động lại là ở trạng vạng. Đương triệu quá cầm Bắc lăng quốc biên quan nhập quan công văn cùng một bộ đồ sứ sau khi trở về, phía dưới nhân tài toàn đần ra. Có người hối hận muốn chết, vì cái gì buổi sáng không phải chính mình đứng ra đi thử nghiệm. Càng có người đã sốt ruột đi cùng hiên viên cô Vân nói đến phí chuyến trở. Rồi giao Bắc lăng quốc thừa thái nhưng không chỉ đồ sứ như vậy đơn giản. Triệu quá sắc mặt có chút tái nhuận, lại che giấu không được trong mắt hương phấn cùng cùng nhiệt. Triệu gia đã sớm tưởng mở rộng mua bán, chính là vẫn luôn bất hạnh không đường. Hiện tại chẳng những có thể thực mau qua lại với hai nước biên quan tri gian, chính mình còn được hưởng giảm bất tam thành phí chuyên trở, đây là kiểu gì may mắn. Mọi người từ quản gia trong miệng biết được nhà này vận chuyển hành tên, biêu chính chuyển phát nhanh. Tuy rằng tên rất kỳ quái, nhưng là này đó đều không quan trọng. Mỗi người biết tên này ý nghĩa, nguyên bản nhược khả phi tưởng lấy cái liên bang chuyển phát nhanh, nhưng là ngẫm lại chính mình là cái Trung Quốc người. Vẫn là lấy bưu chính chuyển phát nhanh. Theo sau quản gia lớn tiếng tuyên bố cái này nhiệt khí cầu tốc độ cùng tải trọng lượng. Nay một tuyên bố, phía dưới những cái đó phú thương, mỗi người đều là sắc mặt bất đồng. sôi nổi nghĩ tới thứ này xuất hiện, đem đối hiện tại một ít sản nghiệp sinh ra nhiều ít đánh sâu vào. Về sau đang ngồi này đó thương nhân, nếu muốn vận chuyển một ít hàng hóa, hoặc là quan trọng công văn, thư tín, hoặc là quan trọng vật phẩm, liền có thể phó thác cấp viên viên cô vân bưu chính chuyển phát nhanh. Trên bầu trời hành tẩu, một là tốc độ mau, nhị là an toàn, sẽ không có đạo tặc đánh cướp. Chỉ cần thời tiết sáng sủa, tự nhiên một đường thông suốt. Ở ngắn ngủn hai năm không đến thời gian, Lý Thành này tòa dân cư thưa thất biên quan tiểu thành, nhanh chóng phồn vinh phát đặt lên. Trở thành hứa thành thậm chí cả nước đều văn minh một tòa đại thành. Thương nhân nối liền không dứt tiến đến đầu tư, cùng bác lang quan hệ ngoại giao dễ. Nhưng là, đời sau người nhưng không ai biết nhược khả phi tên này. Chỉ biết không nói cái này quỷ tài tên Chỉ có số ít vài người biết này rốt cuộc là bởi vì cái gì? Mà nhật khí cầu thí phi Bắc Lăng Quốc thành công sau, tin tức ở trước tiên liền chuyển tới Hoàng Cung. Hoa, wow, một ly, ngươi xem ngươi xem, không nghĩ tới cư nhiên có thể làm ra vật như vậy. Hoàng thượng hai mắt tỏa ánh sáng, kích động mặc danh, nhìn thám tử đưa về tới bản vẽ, hương phấn có chút vong hình. Một ly chỉ là bình tĩnh nhìn kia trương đồ trong mắt kinh hãi lại vẫn là không có che giấu trụ. Rốt cuộc này đã vượt qua hiện tại thế giới này nhân loại nhận chi phạm vi. mục ly, ngươi xem, nếu là dùng thứ này, xác thật có thể bay qua kia phía núi non, hơn nữa đã thành công mang về bên kia đồ vật. Hoàng thượng trong mắt trừ bỏ hưng phấn còn có khác cảm xúc, mấy thứ này còn có thể làm cái gì đâu. Đúng rồi, có thể đem người vận đến địch nhân phía sau đi. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha ha hoàng thượng trong mắt hiện lên thị huyết. mục ly lông mi khẽ nhúc đích, buông xuống số dưới, không nói gì. Ha ha. Ngươi nói Thái tử có thể hay không nghĩ đến điểm này. Hoàng thượng hưng phấn chừng lớn mắt, ngươi nói hắn sẽ như thế nào làm đâu. Phái người đi trộm cái này kỹ thuật đâu vẫn là đi phá hủy đâu. Hoàng thượng, thiết không thể bị tâm ma mê tâm trí. Mục ly trong mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Như vậy Hoàng thượng chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gần như có chút điên khủng côn loạn. Nhìn đến này đó đồ vật, cư nhiên thực mau liền liên tưởng đến chiến tranh cùng giết chóc. Ma. Hoàn toàn ma. Ngươi không phải vẫn luôn nói chấm chính là mà sao? Còn sẽ bị mặt khác ma bị lạc tâm trí sao? Hoàng thượng cười lạnh lùng, nhìn trên bàn bản vẽ bông nhiên nói, ngươi nói, chấm đem người kia làm ra hoàng cung tốt không? Chấm thật đúng là muốn gặp nàng. Không thể, hoàng thượng. mục ly như mày. Có thể làm ra như vậy đồ vật, chứ bỏ yêu còn có cái gì đâu. Yêu cùng ma gặp nhau, thiên hạ đại loạn, tuyệt đối không thể. Tính, chấm cũng chỉ là nói nói, hiện tại còn không đến thời cơ. Hoàng thượng cầm lấy bản vẽ đối với cửa sổ cẩn thận đoan trang, lẩm bẩm nói, chấm cũng tưởng ngồi một lần loại đồ vật này ở trên trời phi đâu. Một ly, ngươi tưởng ngồi sao? Trả lời hoàng thượng chính là một mảnh yên tĩnh. Ngày này, nhược khả phi lại quá nổi lên sâu gạo sinh hoạt. Ăn cơm, ngủ, ghé vào hoa viên trong đình phát ngốc. Chơi cờ đã không có bao lớn ý tứ. Chủ tử, ngươi có phải hay không thực nhàm chán A? Tiểu vũ để sát vào lấy lòng hỏi. Nhược khả phi ngắm mắt tiểu Vũ. Thực rõ ràng. Đúng vậy, thực rõ ràng. Tiểu vũ cười rộ lên. Nếu không chúng ta đi xem hội hoa đi. Hiện tại hứa thành bên cạnh quảng nguyên chùa đang ở làm hội hoa đâu. Nhược khả phi lúc này mới nhớ tới hiện tại đã là mùa xuân, đủ quân số hoa mai đã sớm cảm tạng, hiện tại nở rộ chính là mùa xuân mới khai đóa hoa. Nga, Hảo A, đi ra ngoài nhìn xem. Nhược khả phi đứng dậy, vẫn luôn ở trong vương phủ xác thật cũng thực buồn. Nghe nói này còn từ nam đảo vận tới hai buồn dị hoa đâu. Tiểu vũ trên mặt tất cả đều là tò mò biểu tình. Ngươi cái gì thời điểm thích thượng hoa? Nhược khả phi thuận miệng hỏi. Nữ nhân đều thích hoa à Tiểu vũ trả lời đương nhiên. Nga. Nhược khả phi chỉ là Nga thanh, không nhiều lắm cảm tưởng. Nữ nhân đều thích hoa sao? Mang lên diêm diễm, ba người ra cửa đi hướng Quảng Nguyên Chùa. Quảng Nguyên Chùa cửa quả nhiên náo nhiệt phi phàm, mọi người tới tới lui lui, vui vẻ ra mặt. Có người đang từ Quảng Nguyên Chùa ra tới, trong tay phủng mua tới hoa. Từng đợt hương khí tràn ngập lại đây. Quá thơm, nhược khả phi hơi hơi nhịu như mày. Chủ tử, nghe nói kia hai buồn kỳ hoa liền ở hậu viện đâu. mau tới mau tới. Tiểu vũ đi ở phía trước cao hứng vây vây tay. Ba người đi vào hậu viện, bên trong lại rất là an tĩnh, dân cư thưa thớt. Kỳ quái, giống như những người này đối kia hai buồn hoa không có gì hứng thú a. Tiểu vũ nhìn bên người một cái thất vọng biểu tình người đi qua, như thế suy đoán. Đương nhược khả phi nhìn đến kia hoa khi. lắp bắp kinh hãi, cư nhiên là tử kim cương, thử kim mới vừa, là ấn độ lam hoa súng biến chủng, hoa, lam trung thấu hồng, phiến lá màu xanh lục, mặt trái hơi mang màu đỏ nhạt, diệp hình tròn hoặc hình trứng. ở phiến lá thiếu nước cùng cũng lá liên tiếp chỗ, hội trưởng ra tiểu nhân hoa súng thân thể cây cối, ở lão diệp mặt khô heo khi, cái này tiểu cây cối sẽ nhanh chóng phát dục thành có căn độc lập tiểu cây cối, có thể dùng để sinh sôi nảy nở. hoa rất ra mặt nước, buổi sáng nở hoa, buổi chiều khép kín. Hoa có mùi hương. Loại này hoa ở chính mình trước kia thế giới là tương đương quý báu cùng thưa thớt. Càng la tới gần này hoa mùi hương càng là hoặc nhân càng ngày càng đùng. Tiểu vũ tò mò ngồi xổm hai buồn hoa trước mặt, kỳ quái, là thủy dưỡng A. Bất quá này hoa bộ giáng sắc thật không thế nào xuất chúng, khó trách những người đó mộ danh mà đến lại thất vọng mà về. Nam đảo tới hoa khi như vậy. Không có gì đặc biệt A. Nhược khả phi đứng ở một bên lại nghi đến, nơi này theo như lời nam đảo là nơi nào. chẳng lẽ là cùng hiện thế ấn độ cùng loại địa phương đang muốn xuất thân bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận âm phong có sát khí nhược khả phi kinh ngạc thích khách sao lúc này lại là cái gì thích khách không chờ nhược khả phi quay đầu lại chỉ nghe được ken một tiếng có binh khí giao tiếp ở bên nhau thanh âm diêm diễm, diễm kia lạnh băng thanh âm truyền tới nhược khả phi lỗ thai ngươi muốn chết sao nhược khả phi kinh ngạc quay đầu lại lại phát hiện một tịch lục nhạt bóng dáng rút kiếm cùng diêm diễm ở giao thủ Ai nha, Diêm Vương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân ra? Nhân ra chính là thật vất vả tìm được ngươi a. Lục Nhạt y hề nữ tử kiểu thanh trách cứ, sát khí tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, không cần ngươi tới tìm. Diêm Diễm lạnh mặt, nhìn trước mắt nữ tử thu hồi kiếm, chính mình cũng thu trở về, chính là nhân gia tưởng ngươi a. Lục Nhạt quần áo nữ tử không thuận theo không buông tha phải nhờ vào đi lên. Hạ Bích Linh, ngươi không nghĩ ngươi tay đột nhiên đoạn rất liền thành thật điểm? Diêm Diễm ánh mắt lạnh băng. Nhìn kia rối lại đây rụt ôm chính mình cánh tay tay lạnh lùng nói, kia nghiêm túc ngự khí cùng ánh mắt làm hạ Bích Linh một trận tim đập nhanh, hiểu được trước mắt người tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hạ Bích Linh ngượng ngùng thu hồi tay lúc này mới nói, nhân ra là tưởng ngươi A. Diêm diễm mắt lạnh nhìn trước mắt nữ tử, tưởng chính mình. Tưởng chính mình gần nhất liền ra tay tập kích nàng, đương chính mình là ngu ngốc sao. Ai nha, ngươi đừng như thế xem nhân gia lạc. Hạ Bích Linh hắc hắc cười ngược lên, không tồi. Nhân gia là bị cái ủy thác tới lấy nàng tánh mạng, chính là nhân gia nào biết nàng chính là ngươi chủ tử a cái này thật tốt, tìm được ngươi. Hạ Bích Linh tuổi hồ tương đương cao hưng thấy được Diêm Diễm tại đây. Nhược Khả Phi nhìn trước mắt vẫn luôn lo chính mình nói chuyện nữ nhân, trên người nàng lộ ra cũng là một cổ túc sát huyết tinh hơi thở. Chỉ có trải qua quá chân chính giết chóc mới có như vậy tang thương cùng túc sát. Nàng cùng Diêm Diễm là cái gì quan hệ? Nàng trong mắt nhìn Diêm Diễm nhiệt liệt tuyệt phi ngụy trang. Diêm Diễm người theo đuổi. Cái này ý niệm nhảy vào nhược khả phi trong đầu, nhược khả phi cũng hoảng sợ. Vẫn luôn bản bài bổ kẹ mặt diêm diễm cư nhiên có người như thế nhiệt liệt người theo đuổi. Đáng tiếc nhìn hai người đối lập cực đại biểu tình, chỉ sợ hai người là một cái có tâm một cái vô tình. Gặp được mất hồn ta hỏi hắn, hắn còn không nói cho ta đâu. Hừ, lần này hảo, ta chính mình tìm được ngươi. Hạ Bích Linh cười sán lạn thả đắc ý. Hắn không có nghĩa vụ nói cho ngươi diêm diễm, diễm đấy mắt có chút chán ghét. Hiển nhiên đối trước mắt nữ nhân thật là chán ghét. "A, thật chán ghét." Hắn cũng là như thế nói. Hạ Bích Linh nhíu mày bất mãn nói, "Ngươi từ lần trước cùng Ảm Đạm bài bạc thua xong liền biến mất. Nhân ra như thế nào tìm đều tìm không thấy ngươi." Nhược Khả phi ha to miệng. Lần đó lại tiệm lẩu gặp được không xu dính túi hắn, nguyên lai là bị Ảm Đạm đem tiền thắng xong rồi. Chính là, như thế nào cũng không thể tưởng được hai người cư nhiên sẽ đánh bạc. Sắp thực tới nói đúng không tin tưởng Diêm Diễm cũng sẽ đánh bạc. Người câm miệng cho ta, nhanh lên lăn, biến mất ở trước mặt ta. Diêm Diễm ánh mắt lộ ra bạo ngược thân sắc. Cái này xuẩn nữ nhân, tất nói chút dư thừa vô nghĩa, nếu không phải lúc trước cảm đạm kia hôn đảng lừa chính mình, chính mình sẽ cùng hắn đánh cuộc sao. Càng đáng giận chính là kia hôn đảng cư nhiên ra lao thiên. Bối so thắng chính mình, lại đem chính mình bọc thành bánh trưng ném ra môn, tên hôn đảng kia, ỉ vào chính mình võ công thăng trước sang vậy. Càng đáng giận chính là, cái này số nữ nhân cư nhiên nói ra. còn ở nàng trước mặt nói ra. a, Hạ Bích Linh không rõ Diêm Diễm đột nhiên như vậy biệt nữ thái độ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trước kia tuy rằng cũng chán ghét chính mình, nhưng là sẽ không có như vậy trọng sắc khí, như thế nào như vậy đối nhân ra a, nhân ra tìm ngươi tìm thật vất vả. 84. Lan. Diêm Diễm không có dư thừa nói, lạnh lùng phun ra cái tự sau huy kiếm tương hướng. Chán ghét, ngươi như thế nào như vậy đối nhân ra. Hạ Bích Linh khẩu khí vẻ ngoài. trên mặt lại một chút không có thất bại cảm tưởng sự sớm đã thành thói quen diêm diễm như thế đối nàng thái độ ngươi muốn chết sao diêm diễm không có dư thừa nói thật là mệnh nhân ra như thế tưởng ngươi đâu hôm nay ngươi hỏa khí như thế nào như thế đại hôm nào lại đến tìm ngươi hạ bích linh vứt bị nhãn biến mất ở tại chỗ nàng là ai nhược khả phi nhìn mặt vô biểu tình ánh mắt lại có chút mất tự nhiên diêm diễm hỏi diêm diễm không có trả lời nhược khả phi vấn đề Mà là đông nhiên nhìn Nhược Khả Phi phía sau, ngơ ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Nhược Khả Phi theo Diêm Diễm ánh mắt về phía sau nhìn lại, lại nhìn đến ngã xuống trên mặt đất Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đã không thể nhúc ních. Tiểu Vũ! Nhược Khả Phi buôn tiến lên đi, nâng dậy Tiểu Vũ thân mình, lúc này mới phát hiện Tiểu Vũ đã bất tỉnh nhân sự, khỏe miệng còn có vết máu. Nhược Khả Phi cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có một bãi rõ ràng vết máu. Chuyện như thế nào? Vừa rồi liền chú ý Diêm Diễm cùng cái kia nữ tử. Không có chú ý tới phía sau dị thường. Cái gì thời điểm tiểu vũ xảy ra vấn đề? Cái kia nữ tử động tay. Không đạo lý. Nữ nhân kia là hướng về phía chính mình tới, cũng không có cơ hội đối tiểu vũ xuống tay. Không phải nàng làm. Diễm diễm nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh phong nhỏ, thấp thấp phun ra câu, rồi lại cảm thấy chính mình nói dư thừa nói. Chính mình đều không phải là che chở nàng, chỉ là đem sự thật nói ra. Nhưng là nếu nàng hiểu lầm chính mình ý tứ làm sao bây giờ. ân ta biết. Nhược Khả Phi gật gật đầu khẳng định Diêm Diễm cách nói. Diêm Diễm nhìn Nhược Khả Phi biểu tình biết nàng không có hiểu lầm, lúc này mới yên lòng. Chỉ là, rốt cuộc là ai làm đâu. 83. Nhược Khả Phi hồ nghi nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh phong nhỏ, không nghĩ ra được rốt cuộc là ai động tay. Hơn nữa xuống tay như thế chi trọng. Trên mặt đất vết máu có chút chói mắt. liền Diêm Diễm đều không có cảm giác được. Vẫn là bởi vì Diêm Diễm vừa rồi ở cái tia nữ tử nói chuyện mà không có nhận thấy được bên này. Kêu ảnh vệ nhóm đâu? Các ngươi, ra tới. Nhược khả phi hướng không trung nói câu, lập tức liền có một cái hắc ý, ý ảnh vệ xuất hiện ở nhược khả phi trước mặt. Chủ tử, chuyện gì phân phó? Hắc ý gì nhân che mặt cung kính hỏi. Vừa rồi, có người đối tiểu vũ ra tay sao? Nhược khả phi vô về tiểu vũ vẫn là khó hiểu. Không có, chủ tử. Mới vừa rồi các ngươi cố nói chuyện, nàng ngồi xổm bên này đống nhiên liền chính mình miệng phun máu tươi ngã xuống. Ảnh vệ đúng sự thật bẩm báo. Trên thực tế hắn cũng thực không rõ là chuyện như thế nào. Nga, như vậy. Nhược khả phi gật gật đầu hướng ảnh vậy nói, kia đem nàng bế lên xe ngựa đi, đi về trước. Về tới vương phủ, lập tức tìm tới đại phu. Như thế nào, đại phu, nàng không có gì sự đi. Nhược khả phi nhìn tiểu vũ kia có chút tái nhuận mặt nhăn lại mày. Không đáng ngại, chỉ là có chút khí huyết không thoải mái, còn có đầu vóc tựa hồ bị cái gì kích thích. Chỉ cần không cần lại đã chịu kích thích thì tốt rồi. Đại phu đứng dậy đi đến cái bàn bên cạnh, khai nổi lên phương thuốc, trước chiếu cái này phương thuốc uống thuốc, chờ yên ổn xuống dưới nhìn nhìn lại. Tốt! Nhược khả phi gật gật đầu, bên cạnh nha hoàng tiếp nhận phương thuốc đi theo đại phu ra cửa đi bắt giữ đi. Nhược khả phi quay đầu nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh người, chịu kích thích. Như thế nào sẽ? Cái này cách nói cũng quá kỳ quái. Cũng chỉ có chờ tiểu vũ chính mình tỉnh lại mới hiểu được là chuyện như thế nào. Hào sinh chiếu cố. Nhược khả phi hướng trong phòng một khác nha hoàn nhẹ giọng nói câu liền ra cửa đi thư phòng lý huyện vận chuyển hành phát triển không ngừng từ lúc bắt đầu nửa canh giờ xuất phát một cái nhiệt khí cầu cuối cùng chậm rãi sửa vì 15 phút lại đến bây giờ 5 phút bởi vì phí chuyên trở cũng không quý có rất nhiều người không chỉ là vì buôn bán còn có là vì du ngoạn hoặc là tới bên này khai cửa hàng đoạt được tiền hiên viên cô vân không ngừng dùng làm mua sắm lương thảo cùng ngựa còn hữu dụng làm vũ khí chế tắt trở không nói biết nói vũ khí Đã tử vệ lượng cố ý chọn lựa thợ thủ công ở bốn phía đẩy nhanh tốc độ chế tác, thám tử cũng bắt không ít, đại bộ phận là thái tử phai tới. Cứ thế đến sau lại đối tiến vào hứa thành người đều là nghiêm thêm kiểm tra. Hết thể tựa hồ thực Thái Bình, lại tựa hồ tràn ngập nhìn không thấy khói thuốc súng. Nhược khả phi đem trong tay bản vẽ bông, đồng nhiên nhớ tới ngày ấy chính mình đối đồ vũ lời nói, lại nghĩ tới tiểu vũ hỏi chính mình nói. Nếu chính mình có hài tử, nhưng là hài tử phụ thân đã chết. Là mang theo hài tử sống sót vẫn là cùng hài tử cùng chết đi. Hài tử. Cái này xa lạ chữ, tựa hồ cùng chính mình không dính dáng. Chưa từng có quá ý nghĩ như vậy. Thật dài ra khẩu khí sau, nhược khả phi ghé vào bóng rác, cái gì thời điểm ngủ cũng không biết. Tựa hồ làm cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng mẫu thân cuối cùng khóc kêu còn có phụ thân kia kiên quyết bóng dáng, càng có tất cả đều là màu đỏ thế giới. Khi đó chính mình, là vài tuổi đâu. Nhớ không quá rõ ràng sao. Phi nhi. phi nhi ta không nên sinh hạ ngươi làm ngươi chịu như vậy khổ mẫu thân ôm chính mình ở to như vậy trước gương khóc thút thít tia thương tâm bộ dáng thật sâu lạc ở khi còn bé nhược khả phi trong lòng phi nhi nếu là ta không có đem ngươi sinh hạ tới thật tốt ngươi cũng không cần chịu khổ mẫu thân thanh âm ở dần dần thay đổi âm điệu nhiều là ngươi không có sinh hạ tới ngươi sẽ không như vậy thống khổ ta cũng sẽ không bộ dáng này hắn không còn có nhiều xem ta liếc mắt một cái nếu là ngươi không sinh hạ tới Hắn còn sẽ tiếp tục tới ta nơi này. Mẫu thân ánh mắt dần dần lộ trống lên, tiêu cự cũng dần dần tan rã. Vì cái gì mẫu thân muốn nói hối hận đem chính mình sinh hạ tới đâu? Mẫu thân không phải rất thương yêu chính mình sao? Trên tóc nơ con bướm vẫn là mẫu thân tự mình hệ đi lên. Đối với mẫu thân theo như lời hối hận đem nàng sinh hạ tới, con tuổi nhỏ nhược khả phi tự nhiên không rõ đây là cái gì ý tứ. Ngay lúc đó nàng càng không biết cái kia chính mình tiêu phụ thân người có bao nhiêu tỉ mỉ chọn lựa ra tới nữ nhân. mà này đó tỉ mỉ chọn lựa ra tới các nữ nhân đều là cho hắn ra đời hậu đại công cụ sinh hạ tới bọn nhỏ còn muốn toàn bộ trải qua chọn lựa tư chất hảo mới có thể bị mang lên nếu họ cuối cùng toàn bộ tập trung lên huấn luyện tuyển ra duy nhất một cái người thừa kế mẫu thân không khóc phụ thân sẽ đến a khi đó nàng chỉ biết như vậy an ủi chính mình kia thường xuyên khóc thút thít mẫu thân mà ngày này mẫu thân biểu hiện tựa hồ quá không tầm thường mẫu thân ôm nhược khả phi ngồi ở rất lớn gương trước mặt cẩn thận đoan trang nàng Ngươi, ngươi nếu là không có sinh hạ tới nên thật tốt. Mẫu thân kia mảnh khảnh tay dần dần leo lên nhược khả phi tiểu cổ. Này nho nhỏ cổ, chỉ cần nhẹ nhàng méo hẳn là liền sẽ chặt đứt đi. Mẫu thân. Nhược khả phi khó hiểu nhìn trước mắt mẫu thân, rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Mẫu thân trong mắt vì cái gì có trước kia cái loại này đồ vật ngoại còn có loại mặt khác đồ vật. Trương thẩm nói qua, mẫu thân trong mắt chính mình thường nhìn đến cái kia đồ vật, là kêu bi thương. Bi thương khi nói rõ. Chính mình đã từng thực khó hiểu hỏi. Chính là đau thương, thương tâm, không cao hứng. trương thẩm như vậy nói cho tuổi nhỏ nhược khả phi. Từ lúc ấy khởi chính mình đã biết, mẫu thân thường thường đều là không cao hứng. Chính là, hôm nay trong mắt trừ bỏ kêu bi thương đồ vật còn có cái gì đâu. ngươi nếu là đã chết, hắn khẳng định còn sẽ đến A. Mẫu thân tay chậm rãi lặc khẩn nhược khả phi cổ, trên mặt hiện lên kỳ quái cười. Chính là... Nhược khả phi tổng cảm thấy cái này cười vì cái gì so với khóc còn muốn khó coi đâu. Mẫu thân hiện tại thực không cao hứng đi. Cổ hào không thoải mái, hào khẩn. mau vô pháp hô hấp. Mẫu thân. Nhược khả phi liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát mở ra, bất đắc dĩ chỉ có vài tuổi nàng như thế nào sẽ là một cái đại nhân đối thủ. Phu thân đã dạy nàng, người mắt cùng múi đánh sẽ rất đau. Chính là, trước mắt người là chính mình mẫu thân A, là chính mình mụ mụ A, chính mình như thế nào có thể động thủ. Mẫu thân muốn làm cái gì đâu? Ngươi nếu là đã chết, ta liền sẽ làm lại được đến hắn ái, ta liền sẽ hạnh phúc, ngươi đi tìm chết hảo không còn. Mẫu thân mặt càng ngày càng dữ tợn, trong mắt hy vọng càng thêm bức thiết. Đúng vậy, trước mắt tiểu nữ hài nếu là đã chết, kia hắn khẳng định còn sẽ lại đến, làm chính mình mang thai. Lại sinh hạ con nối roi không phải sao? Nhược khả phi nước mắt chậm rãi từ khỏe mắt chảy xuống. Là sao? Chính mình nếu đã chết, mụ mụ liền sẽ lại lần nữa hạnh phúc sao? Về sau mụ mụ trong mắt liền không còn có kêu bi thương đổ vật đi, mụ mụ sẽ vẫn luôn vui vẻ đi. Như vậy chính mình liền đi tìm chết đi, này cũng không có gì cùng lắm thì, không phải sao. Chết đi đi, chết đi đi mẫu thân trong mắt càng thêm điên cuồng, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Trên tay lực đạo là càng lúc càng lớn. Mụ mụ nhược khả phi chậm rãi nhắm lại mắt, mỉm cười lên. Mụ mụ, nếu ta đã chết, ngươi muốn quá hạnh phúc gã còn có, ta ái ngươi a, mụ mụ. Đã sớm tưởng chính miệng kêu một câu mụ mụ. Hôm nay rốt cuộc kêu ra khẩu. Nguyên lai, like, cảm giác lạ như thế hạnh phúc. Mẫu thân tay tựa như điện giật giống nhau ngừng. Mụ mụ trước mắt hải tử ở kêu chính mình mụ mụ A. Nàng, nàng là chính mình hải tử A. Chính mình rốt cuộc ở làm cái gì? Chính mình điên rồi sao? Phi Nhi. ta Phi Nhi. Mẫu thân manh ôm nhược khả phi khóc lớn lên. Đau lòng nhìn nhược khả phi trên cổ đầu ngón tay dấu vết. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi A. Mẫu thân liều mạng xin lỗi. vừa rồi chính mình rốt cuộc chứ cái gì ma cư nhiên muốn giết chết chính mình bà bối mụ mụ đừng khóc chỉ cần ngươi hạnh phúc ta cái gì đều nguyện ý làm như khả phi cũng vươn tay nhỏ ôm mẫu thân cổ trên mặt hiện lên cười không giống mụ mụ khóc thút thít chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ a ta ở làm cái gì a ta điên rồi sao như thế nào sẽ đối với ngươi ra tay mẫu thân trong mắt tất cả đều là thật sâu hối hận lợi đều mau cắn ra huyết đau lòng nhìn trước mắt như ngọc giống nhau tiểu nhân nhi nàng là chính mình cùng kia người sở sinh hài tử a không có việc gì a mụ mụ đều không có việc gì nho nhỏ nhược khả phi không hề khóc thút thít chỉ là nhẹ nhàng vô ngẫu thân bối chấn an nàng trống rồng trong phòng liền cá nhân gắt ga ôm phảng phất thế giới thời gian đình chỉ trong thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ chính là nay hết thể lại bị trong phòng theo dõi sở thu xuống dưới tự nhiên nam nhân kia cũng đều đã biết thức mau nam nhân kia đâu vọt vào trong phòng nhược khả phi chỉ nhớ rõ kia rách nát gương đầy đất đều là mảnh nhỏ cùng máu tươi khóc thút thít mẫu thân lãnh khóc phụ thân cặp kia bàn tay to bắt lấy mẫu thân kia mỹ lệ thật dài đầu tóc dùng sức đem mẫu thân đầu đánh vào trên gương một chút lại một chút kia thịt thịt thịch thanh âm vang ở trống trải trong phòng còn có gương rầm rách nát thanh âm vang ở tuổi nhỏ nhược khả phi trong lòng rốt cuộc vô pháp ma diệt không phụ thân tha mụ mụ đi vương tha mụ mụ Nho nhỏ Nhược Khả Phi nhào lên trước, ôm lấy nam nhân kia đuổi khóc thút thít, cầu xin. Nếu ra không cần phế vật. Còn có, ngươi xưng hô. Nam nhân một chân đá văng ra Nhược Khả Phi, cầm đi rách nát pha lê một phen đâm xuyên qua mụ mụ bàn tay. Tiếp theo, là mặt khác một bàn tay. Nhược Khả Phi thực mau bỏ dậy, không còn có nói chuyện. Khi đó nàng đột nhiên ý thức được, chính mình càng là cầu xin mụ mụ sẽ càng thảm. Huyết, nơi nơi đều là huyết. Thế giới bị nhuộm thành màu đỏ. Đương nam nhân phát hiện cái kia tuổi nhỏ hài tử chỉ là lạnh lùng nhìn chính mình hành động khi, chật cười ha hả, vung lòng tay ra. Chan đầy nhìn nhược khả phi, lại quay đầu lạnh lùng nhìn ngã vào vũng máu mâu thân, ai cũng không có tư cách quyết định ta con nối dõi tên họ, trừ bỏ ta. Dứt lời, nên ngang mà đi. Đại nam nhân thân ảnh biến mất ở trong phòng, nhược khả phi mới nhào hướng kia đầy người là huyết mâu thân. Khi đó chính mình tưởng chính là cái gì, có một ngày nhất định phải giết nam nhân kia. Giết gái kia trên danh nghĩa là chính mình phụ thân nam nhân. Nhất định phải thân thủ giết hắn. A, Nhược khả phi bỗng nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu lại nhìn đến cổ hương cổ sắc thư phòng. Nga, chính mình như thế nào quên mất, chính mình đã không ở nguyên lai thế giới. Cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, liền ngực cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đã từ bao lâu không có làm như vậy ngộng. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Diêm diễm kia thanh lánh thanh âm ở nhược khả phi bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Nhược Khả Phi quay đầu, nhìn đến Diêm Diễm, Diễm kia mặt vô biểu tình trên mặt con ngươi lại lộ ra lo lắng. Không có việc gì. Nhược Khả Phi lộ ra cái trưng trưng cười, chỉ là, mơ thấy chán ghét đồ vật mà thôi. Diêm Diễm không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Nhược Khả Phi. Nay trong ngáy mắt, Diêm Diễm đột nhiên cảm thấy, cái này nhàn nhạt tươi cười, hào đau thương, hào đau thương. Rốt cuộc mơ thấy cái gì làm nàng bừng tỉnh. Chẳng lẽ nàng không có phát hiện nàng chính mình khỏe mắt có nước mắt sao? Diêm Diễm hơi hơi há miệng thở dốc. Tưởng nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Trước mắt nàng, có một loại tựa hồ một chạm vào liền sẽ vỡ vụn buồn bã mị lực. Tưởng đụng chạm lại không dám đụng vào xúc chỉ có như thế lẳng lặng mà nhìn nàng. Bất đồng lo lắng, ta không có việc gì. Nhược khả phi vẫn như cũ lộ ra nhàn nhạt cười, cũng bỗng nhiên phát hiện chính mình trên mặt lạnh lạnh. Tựa hồ dân chăm lại đây diêm diễm vì sao như vậy kỳ quái nhìn chính mình nguyên nhân. Nhược khả phi vội lau trên mặt nước mắt, quay mặt đi. đây là chính mình lần đầu tiên ở cô vân bên ngoài nam nhân trước mặt rơi lệ ta cái gì cũng không thấy được diêm diễm hự nửa ngày nghẹn ra câu nói lời này vừa ra làm nhược khả phi phụt bật cười này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao thật là thật không hổ là diêm diễm cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra như vậy vụng về an ủi người nói nhìn đến nhược khả phi cười diêm diễm nhẹ nhàng thở ra diêm diễm, diễm ngươi biết sao nhược khả phi nhấp miệng cười quay đầu nhìn diêm diễm, diễm. Cái gì? Diêm Diễm chừng mắt chử nhìn ngược Khả Phi không rõ nàng tưởng nói cái gì. Ngươi a, đáng yêu không cứu? Dứt lời, chính mình lại phụt nở nụ cười. Diêm Diễm sắc mặt biến đổi, thực mất tự nhiên lên, hưu biến mất ở tại chỗ. Nhược Khả Phi nhìn trên bàn sách nước mắt ướt bàn vẽ, cười thu lên. Nguyên lai thực nặng nghề tâm tình, bị Diêm Diễm như thế vừa nói, giống như nhẹ nhàng chút. Mà Diêm Diễm lại bay đến ngoài phòng trên đại thụ, ngồi sổm lá cây rậm rạp địa phương. mới vừa ngồi xổm xuống liền phát hiện có cái ảnh vệ cũng ngồi xổm kia ảnh vệ lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn ngươi mặt khác tìm một chỗ ngồi xổm diêm diễm lạnh như băng hoặc ra câu nói minh xác uy hiếp mười phần tự nhiên dễ dàng liền bá chiếm này khối phong thủy bảo địa. câu nói kia nhưng vẫn tiếng vọng ở hắn trong đầu thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại hiên viên cô vân ở binh bộ cũng ghé vào trên bàn buồn ngủ ngộng lạnh băng ngộng đen nhánh lạnh băng ban đêm mẫu phi từng ôm chính mình khóc thút thít Như vậy đau thương, như vậy thống khổ. Lúc ấy không rõ mẫu phi nói, thẳng đến sau lại mới hiểu được. Chính là, đã chậm. Là ở cái gì thời điểm nghe lén đến hoàng hậu nói đâu, nàng chỉ vào chính mình mẫu phi nói cái gì đâu. Mơ hồ chung nhớ rõ tựa hồ ở nhà báng. Cái này địa phương không có ái, người kia cũng không cần chúng ta tới ái. Chúng ta ở chỗ này không phải bởi vì hắn yêu cầu chúng ta, mà là hậu cũng yêu cầu chúng ta. Người này ngu xuẩn nữ nhân, cư nhiên sẽ ái. Như vậy chú định ngươi sẽ thua thực thảm. Hảo lệnh a, lúc ấy thật sự hảo lệnh a. Vì cái gì mẫu phi muốn đem quần áo của mình luột quang, dùng nước lạnh vì chính mình tắm rửa. Khi đó là mùa đông a. Vì cái gì còn muốn đem chính mình hoàn toàn ngâm ở nước lạnh, tưởng dễ rửa từ trong buồn ra tới, chính là đôi tay kia gắt gao đè lại chính mình. Còn có cặp kia huyết hồng mắt, kia trương cái miệng nhỏ không ngừng nhắc mãi. Ngươi nhanh lên sinh bệnh đi. Ngươi nếu là bị bệnh, hoàng thượng liền sẽ tới gặp ta. hắn liền sẽ tới tan nơi này a Không cần à, mẫu phi, hảo lanh a hài nhi hảo lành a đầu hảo vượng a cả người đều thật là khó chịu, giống bị lửa đốt giống nhau. Phụ hoàng thật sự tới, mẫu phi cũng cười, cười thoải mái. Chính là, nên đón lại là phụ hoàng bạo nộ cùng cái tát. sau lại, sau lại xảy ra chuyện gì đâu? Mẫu phi đi rồi, giống như rốt cuộc không về được. Chính mình nên cao hứng, không cần lại ở mùa đông tẩy tắm nước lạnh. Chính là vì cái gì chính mình lại cao hứng không đứng dậy. Hoàng hậu nhận nuôi chính mình, thu nhi tỷ ở chính mình nhất sợ hại nhất lanh thời điểm đi tới chính mình bên người. Chính là, vì cái gì chính mình vẫn là cảm thấy có chút tưởng nghiệm mẫu phi. Bởi vì, nàng ôm quá chính mình sao? Bởi vì nàng cũng đối chính mình cười quá sao? Hiên viên cô vân đống nhiên tỉnh lại, nội tâm một trận run rẩy đau. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ làm cái này mộng đâu? Vì cái gì tâm là cái dạng này đau đâu? Chẳng lẽ, chính mình suy nghĩ nàng... Hiên viên cô Vân lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Cười cái gì đâu? Không biết, không rõ ràng lắm. Nhược khả phi lại đi tiểu vũ phòng, mà tiểu vũ vẫn luôn không có tỉnh lại. Ban đêm, nhược khả phi cùng hiên viên cô Vân lặng lặng nằm. Cô Vân, người mẫu phi mười cái cái dạng gì người đâu? Nhược khả phi đột nhiên hỏi nói. Không nhớ rõ. Hiên viên cô Vân thực dứt khoát trả lời. Đại khái, là cái thực ôn nhu người đi. Đại khái. Nhược khả phi tò mò. ân. Đại khái đi. Hiên viên cô vân nhàn nhạt nói, khi còn nhỏ là bà vũ ở chiêu cố. Sau lại, nàng không còn nữa chính là hoàng hậu phái người tới đem ta lánh đi rồi. Hiên viên cô vân tựa hồ không quá tưởng nhắc tới trước kia sự. Nhớ rõ sao? Những cái đó sự đại khái đều bị chính mình chôn đi lên. Không muốn lại đi nhớ tới. Kia phi nhi mẫu thân là như thế nào người? Hiên viên cô vân đống nhiên mỉm cười hỏi, rời đi để tài. Ta mẫu thân A. Nhược khả phi nhìn trên đầu nóc giường. Cũng nhàn nhạt cười, nàng cũng là cái ôn nhu người, đối ta thực hảo, rất đau ta. Hiên viên cô vân ngơ ngẩn. Người mẫu phi ôm quá người sao? Nhược khả phi đầu cứu tế hiên viên cô vân cánh tay thượng, nhẹ nhàng hỏi. Ôm quá, nàng đối ta cười. Hiên viên cô vân hơi hơi rũ xuống mắt. Nàng, thường yêu chính mình đi. Chỉ là, càng ái lại là nam nhân kia. Cái kia hoàn toàn không hiểu gái nam nhân. Thật tốt, vậy đủ rồi. Nhược khả phi đem mặt chôn ở hiên viên cô vân trong lòng ngực. sâu kín nói bất quá nàng đã không còn nữa hiên viên cô vân có chút cô đơn lại tựa nhẹ nhàng nói ân ta mẫu thân cũng không còn nữa nhược khả phi cũng cười cô đơn nhưng là hiện tại có ngươi ở hiên viên cô vân ôm trầm nhược khả phi dấu mỡ vẫn luôn bồi ta ân nhược khả phi xúc vào hiên viên cô vân ấm áp trong lòng ngực ta cũng vẫn luôn sẽ bồi ngươi hiên viên cô vân nhẹ lẩm bẩm tạm thời quên mất đi những cái đó màu đen ký ức hai cái tương đồng linh hồn lẳng lặng giao hòa ở bên nhau chờ đợi sáng sớm đã đến ngày thứ hai nhược khả phi dùng quá cơm tiến đi hiên viên cô vân sau đi tiểu vũ phòng tiểu vũ như thế nào nhược khả phi hỏi cửa nha hoàn tiểu vũ tỷ còn ở bên trong nghỉ ngơi không có tỉnh lại nha hoàn túi đầu trả lời nhược khả phi đẩy ra môn đi đến mép giường như mày mặt trên không có người trên giường không có một bóng người người đâu nhược khả phi đi ra môn hỏi cửa nha hoàn vừa rồi nha hoàn nói cái gì ở bên trong nghỉ ngơi không có tỉnh lại chính là hiện tại trên giường không có người chuyện như thế nào cái gì nha hoàn há to miệng kinh ngạc phu nhân nói ai tiểu vũ người đâu không ở trong phòng nhược khả phi âm nhạc cảm thấy có chút không thích hợp sẽ không à vẫn luôn có người thủ tiểu vũ tỷ nếu là đi ra ngoài chúng ta đều sẽ biết đến nha hoàn càng khó hiểu vẫn luôn đều có người đổi ban Nếu tiểu vũ tỷ muốn đi ra ngoài khẳng định có người biết đến. Chính là không ai gặp qua tiểu vũ tỷ ra tới A. Nhược khả phi không có lại vô nghĩa, thấp thấp hét lên một tiếng, ảnh vệ. Nhược khả phi trước mắt xuất hiện hắc y gì nhân minh bạch nhược khả phi muốn hỏi cái gì. Hành lễ sau nghiêm túc nói, chủ tử, không có phát hiện quá cái gì dị thường. Không có dị thường. kia nàng là chuyện như thế nào? Như vậy bất chi bất giác biến mất. Có người tới bắt đi nàng. Liên ở nhược khả phi khó hiểu thời điểm. Đồng nhiên liền có nha hoàng chạy tới bẩm báo tiểu vũ chính mình đã trở lại. Chính mình đã trở lại. Nhược khả phi không có biểu tình nhìn có nha hoàn cẩn thận đỡ bước đi không xong tiểu vũ từ đại môn đi tới. Chủ tử. Thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Đại đến gần, tiểu vũ cúi đầu xin lỗi nói, sắc mặt lại tựa hồ càng vì tái nhợt Trở về liên hảo. Nhược khả phi đi đến tiểu vũ trước mặt, cười nhìn tiểu vũ, lại bỗng nhiên nghe thấy được tiểu vũ trên người một cổ giống như đã từng quen biết mùi hương. Còn có một cổ thực đạm thực đạm mùi màu tươi. Cái này hương vị. Tám mươi thứ hai. Người đi nơi nào? Nhược khả phi trong mắt lạnh lùng. Đi, đi quảng nguyên chùa. Tiểu vũ có chút ngượng ngùng trả lời. Quảng nguyên chùa. Nhược khả phi xoay người, đi nơi đó làm cái gì? Cái gì thời điểm đi? Đi, đi xem kia hai buồn hoa. Tiểu vũ nắm thật chặt quần áo của mình, túi đầu, bởi vì chưa thấy qua như vậy hoa, cho nên muốn lại đi xem cẩn thận chút. buổi sáng ngày mới lượng thời điểm đi nguyên lai trên người nàng mùi hoa vị là tử kim mới vừa hương vị sao kia trên người kia cổ nhàn nhạt mùi máu tươi lại là chuyện như thế nào một bên nha hoàn bừng tỉnh khó trách chúng ta không biết tiểu vũ tỷ cái gì thời điểm đi khi đó chúng ta thay đổi người vừa vặn đi vì tiểu vũ tỷ đi phòng bếp thuốc dục dược trước đem thân mình dưỡng hảo lại đi đi nhược khả phi nhàn nhạt nói lại đối một bên nha hoàn nói về sau tiểu vũ bên người không cần ly người đúng vậy Đúng vậy bọn nha hoàn có chút sợ hãi vội ứng hạ Làm chủ tử nhọc lòng Tiểu vũ thanh âm run nhẹ nhẹ Hảo, đi vào nghỉ ngơi đi Nhược khả phi nhẹ nhàng vẫy vẫy Nhìn tiểu vũ vào phòng Nhược khả phi ánh mắt trầm xuống dưới Chỉ là đột nhiên đi nơi đó làm cái gì rạng sáng đi ngắm hoa Tuy rằng nhược khả phi đối người khác này Đó việc tư sẽ không quản cũng sẽ không để ý Chỉ là lần này hành động thật đúng là kỳ quái Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Nàng lần này đi ra ngoài cư nhiên không có người phát hiện. nha hoàn mới vừa làm không ở nói quá khứ, chính là vương phủ ảnh vệ nhóm cư nhiên đều không có phát hiện. Sự tình tựa hồ đều không phải là như vậy đơn giản. Thử Kim Cương Cái kia hoa có cái gì kỳ quái sao? Vì sao tiểu vũ hôm qua ở nơi đó nhìn kia hoa liền ngã xuống đất không dậy nổi? Còn đầu góc tựa hồ bị kích thích. 84. Mùa xuân, trong không khí tràn ngập từng trận mùi hoa. Trong vườn hoa lê khai chính thịnh. Nguyên lai Nguyên Trong vườn còn loại cây lê sao. Nhược khả phi tán phát, lười nhác dựa vào cửa sổ, nhìn cây lê hạ cái kêu múa kiếm nam tử. Một trận gió phất quá, hoa lê sôi nổi rơi xuống, sấn nam tử mạnh mẽ dáng người. Trong lúc nhất thời, nhẹ nhàng nhiên nếu tiên nhân giống nhau, xem nàng ngây mốc. Đang xem cái gì? Hiên viên cô Vân Thu kiếm phiêu nhiên tới rồi nhược khả phi trước mặt, túi đầu ở nàng trên trán chính là một hôn. Đang xem hoa lê. Nhược khả phi khẩu thị tâm phi trả lời. Nói bữa Rõ ràng chính là đang xem ta. Hiên viên cô vân giận dữ, vươn tay nhẹ nhàng tạp trụ nhược khả phi khuôn mặt nhỏ. Ngươi cái gì thời điểm biến thành hoa lê? Nhược khả phi rũi tay vô rất bóp chính mình mặt bàn tay to, hài hước hỏi. Mạnh miệng. Hiên viên cô vân bực, túi đầu liền phải đi cắn nhược khả phi môi. Lại bị nhược khả phi dành trước một bước dùng tay kéo kéo lấy hắn miệng, dùng sức hướng hai bên kéo đi. Hoa, đau quá a, ngươi mưu sát thân phu a. Hiên viên cô vân hoa hoa kêu to. Nhược khả phi lại không chút nào để ý tới. Nơi nào sẽ đau, ngươi lại hạt kêu cái gì. Nhược khả phi xoa bóp hiên viên cô vân mặt, còn không ra khỏi cửa làm việc. liền đi rồi liền đi rồi, làm ta thân hạ lại đi. Hiên viên cô vân thân qua nhược khả phi lúc này mới đem kiếm ném cho bên cạnh hạ nhân, xoay người hướng cửa đi đến. Nhược khả phi nhìn theo hắn rời đi. Hiện tại cô vân đã rất cường đại, hiện tại yêu cầu chi thức thời gian. Chủ tử tiểu vũ mỉm cười bưng trà cùng điểm tâm xuất hiện ở nhược khả phi phía sau. Tiểu vũ A. Nhược khả phi quay đầu lại, mỉm cười nhìn trước mắt sắc mặt còn có chút không người tốt, ngươi hiện tại như thế nào. Khá hơn nhiều A không có gì. Tiểu vũ đem trà phóng hảo, này đó giao cho những người đó làm ta không yên tâm. Nhược khả phi không nói chuyện nữa, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Kết quả tiểu vũ khen ngược trà. Nhật tử tựa hồ lại khôi phục sâu gạo sinh hoạt, bình tĩnh mà lười biếng. Chủ tử. Tiểu vũ ngơ ngẩn nhìn đầy trời bay múa pháo hoa, bỗng nhiên khẽ mở môi đỏ. ân. Nhược Khả Phi cũng nhìn Mãn Thiên Phi vũ hoa lê nhẹ nhàng hỏi: Chủ tử, người hái vương ra sao? Tiểu Vũ thanh âm sâu kín nhợt nhạt vang lên. Nhược Khả Phi sửng sốt, đầy trời bay múa hoa lê, tựa hồ bay múa càng thêm cùng loạn. Ái, ái là cái gì đâu? Chủ tử, muốn hay không đi ra ngoài ngắm hoa đâu? Tiểu Vũ mỉm cười, thượng đường cái đi một chút tốt không? Hảo a, Nhược Khả Phi đứng dậy, giúp ta trải đầu đi. Là, chủ tử. Tiểu vũ đi theo nhược khả phi mặt sau, đi vào gương đồng trước mặt, cẩn thận vì nhược khả phi trải vớt lên. Gương, chính mình có thể làm ra thực bóng loáng thực sáng ngời, có thể thực rõ ràng ấn ra bản thân bộ dáng gương tới. Chính là, không nghĩ, một chút cũng không nghĩ như vậy rõ ràng nhìn đến chính mình. Lặng lặng đi ở trên đường cái, nhược khả phi cảm thụ được không khí tới mát. Chủ tử, ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta ở quảng nguyên chùa nhìn đến hoa sao. Tiểu vũ đống nhiên nhắc tới, chính là nam đảo tới kia hai bồn hoa. thử kim cương nhược khả phi đảo có chút kỳ quái tiểu vũ vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này a chủ tử ra biết kia hoa tên tiểu vũ có chút giật mình ta cố ý đi hỏi chủ trì đâu Vừa vặn biết nhược khả phi dừng lại ngươi thực thích kia hoa ân thực thích có thể lại đi nhìn xem sao tiểu vũ hơi hơi nhăn lại mi khẩn cầu hảo kia lại đi nhìn xem đi nhược khả phi cũng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì tiểu vũ đối kia hoa là như vậy để ý tiểu vũ khỏe miệng giơ lên nhợt nhạt rồi lại có chút phức tạp mỉm cười tới rồi quảng nguyên chùa tiểu vũ ngồi xổm hai bồn hoa trước mặt cười chủ tử ngươi cảm thấy này hoa đẹp không tiểu vũ quay đầu lại nhìn nhược khả phi trưng cầu khẩu khí cười sán lạ ân chỉ là thực hy hi hữu nhược khả phi đảo cũng không cảm thấy này hoa rất đẹp biết sao chủ tử này hoa thiếu chút nữa muốn ta mệnh đâu tiểu vũ lại quay đầu lại nhìn tử kim mới vừa nghiêm túc nói ân nhược khả phi bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp trước mắt tiểu vũ ánh mắt rất kỳ quái rất kỳ quái chủ tử có người hắn muốn gặp ngươi đâu tiểu vũ ha hả cười nhược khả phi trước mắt bỗng nhiên biến mơ hồ lên thân mình cũng có chút mềm mại vô lực chuyện như thế nào chính mình bị dọa dược cái gì thời điểm sự ai hạ dược tiểu vũ hết thảy đều biến mơ hồ lên cuối cùng ấn xuyên qua mi mắt chính là tiểu vũ kia phức tạp ánh mắt Còn có tựa hồ lại vũ khí giao tiếp kịch liệt thanh âm. Lại lần nữa tỉnh lại, toàn thân đều không thể nhúc ních. Nơi địa phương tựa hồ sóc này rất lợi hại. Ở, trên xe ngựa. a ngài tỉnh A. Tiểu vũ kia quen thuộc thanh âm truyền vào nhược khả phi lô thai. Nhược khả phi quay đầu, nhìn đến chính là mỉm cười tiểu vũ chính bình tĩnh nhìn chính mình. ân tỉnh. Nhược khả phi lúc này mới phát hiện chính mình bị một ít gần như trong suốt giải lụa cột lấy thân mình. Phải làm lên sao? Tiểu vũ nhìn nằm đang ngồi ghế nhược khả phi săn sóc hỏi. ân, tư thế này là thực không thoải mái. Nhược khả phi nhàn nhạt trả lời. Tiểu vũ vội đem nhược khả phi đỡ hảo ngồi thẳng. Tiếp theo, đã không có thanh âm. Nhược khả phi chỉ là nhìn trước mắt tiểu vũ không có nói nữa. Ngươi, ngươi không hỏi ta vì cái gì như thế ngồi sao? Ngươi không hỏi ta cái gì thời điểm hạ dược sao? Ngươi một chút cũng không kỳ quái ta vì cái gì có thể ẩn núp ở bên cạnh ngươi như thế lâu sao? Tiểu vũ liên tiếp đặt câu hỏi. Nhược khả phi ánh mắt dừng ở tiểu vũ bên chân tử kim mới vừa thượng không có động. Tiểu vũ theo nhược khả phi ánh mắt nhìn đi xuống, ngươi đang xem cái gì? Xem hoa A. Nhược khả phi nhẹ nhàng cười, chúng ta đây là muốn ra khỏi thành sao? Ngươi! Ngươi liền không hỏi ta vì cái gì muốn phản bội ngươi sao? Tiểu vũ lánh hạ mắt, tàn nhẫn vừa nói nói. Ngươi không có phản bội quá ta, bởi vì ngươi chưa từng có nguyện trung thành quá ta. Nhược khả phi nhìn kêu buồn tử kim vừa lộ ra kỳ quái tươi cười. Tiểu vũ đồng tử nháy mắt phóng đại, trừng mắt chử nhìn trước mắt người. Ngươi là ai? Nhược khả phi bình tĩnh nhìn trước mắt người, hoặc là, nên hỏi ngươi, ngươi là ai người? Tiểu vũ ngơ ngác thật lâu không nói gì. Ngươi là ai đâu? Nhược khả phi nhàn nhạt cười. Nhìn trước mắt lạnh băng nhược khả phi, tiểu vũ không tự dắt dùng mình một cái. Đông nhiên còn nói thêm, ta, đi vào bên cạnh ngươi sau hết hạn đến ngày đó mới thôi. Không có phản bội quá ngươi. Ngữ khí vội vàng mà lại phức tạp. Ta biết. Nhược khả phi con ngươi thanh triệt, bởi vì, đó là một cái khác ngươi. Tiểu vũ há to miệng, nhìn trước mắt nói chuyện kỳ quái người. Cái gì ý tứ? Tiểu vũ có chút khó khăn hỏi ra khẩu. Chiều sâu thôi miên. Nhược khả phi cười khổ lên, thật không nghĩ tới, ở thế giới này cư nhiên còn sẽ có như vậy lợi hại người. Cái gì chiều sâu thôi miên? Tiểu vũ khó hiểu nhìn trước mắt cười khổ nhược khả phi. Nàng nói chính là cái gì ý tứ? Ngươi vừa đến vương phủ thời điểm cũng đã bị thôi miên, sắp thật là cái bình thường vũ cơ. Cho nên, ta mới không có phát hiện. Bởi vì ngươi hết thể hành vi ngôn ngữ đều là chân thật. Nhược khả phi nhìn tiểu vũ bên chân tử kim mới vừa thở dài, chỉ là, ta không nghĩ tới thế giới này cư nhiên có người hiểu chiều sâu thôi miên. Mà kia hoa mùi hương chính là hướng dẫn ngươi ký ức sống lại đồ vật. Tiểu vũ cái hiểu cái không, cái này chiều sâu thôi miên rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nhưng là chính mình xác thật là hỏi cái kia mùi hương làm chính mình nhớ tới rất nhiều trước kia sự, nhớ tới chính mình rốt cuộc là ai, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì. Ngươi, là ai người đâu? Nhược khả phi nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn trước mắt vẻ mặt phức tạp tiểu vũ. Cái này không thể nói cho ngươi. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi ta là ai? Tiểu vũ mặt đường hướng một bên, chậm dãi nói. Ta tên thật kêu lưu ly. Là cái tử sĩ. Bị chủ nhân tạm thời tiêu trừ ký ức đưa đến thất vương ra bên người làm vũ cơ. Sau lại, thất vương ra đem ta đưa cho kiểu vương ra, kế tiếp sự ngươi đều đã biết. Tiểu vũ, không, là Lưu Ly li ngắn gọn nói ra. Lưu Ly, li, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nghiệm tên này, tên, rất êm hai a ha. Nhược Khả Phi lộ ra cái sán lạ cười. Ngươi, không hận ta. Lưu Ly li lên tiếng xong rồi lại cười khổ lên, trước mắt nữ nhân sẽ hận chính mình sao. Chính mình chỉ sợ liền bị nàng hận tư cách đều không có. nàng luôn là kia phó cái gì đều không để bụng bộ dáng hận chưa nói tới đi bất quá có điểm đoán ngươi nhưng thật ra thật sự nhược khả phi cười đạm nhiên nhìn kinh ngạc lưu ly tiếp tục nói ta còn không có cấp cô vân chào hỏi qua liền ra xa nhà a hắn sẽ sốt ruột đâu lưu ly đột nhiên cắn môi không biết nên nói cái gì mới hảo chiều sâu thôi miên ai nhược khả phi nhẹ nhàng niệm mấy chữ này thật lợi hại này bất ngờ quá lợi hại đem lưu ly hoàn toàn thôi miên làm nàng quên mất chính mình là ai Lại đem nàng đưa đi tề vương phủ, cuối cùng đưa tới cửu vương phủ. Chính là này rốt cuộc là vì giám thị ai, là thất vương gia vẫn là cửu vương gia, hoặc là hai người đều có. Ở nàng gặp được tử kim mới vừa mùi hương khôi phục ký ức sau liền sẽ lập tức cùng chân chính chủ nhân liên hệ, lại nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Chỉ là ở ký ức bị tử kim mới vừa mùi hương dụ phát khi, chiều sâu thôi miên người thường sẽ thừa nhận không được cái loại này kích thích mà tử vong. Cho nên, ngày đó lưu ly mới có thể miệng phun máu tươi sao. Ít nhất thuyết minh một chút, Lưu Ly không phải người thường, cho nên có thể thừa nhận rồi xuống dưới. Chính mình, lúc này đây thật đúng là đại ý a Lưu Ly võ nghệ thuật nhìn không đơn giản, như vậy chỗ tối còn có bao nhiêu người đâu. Chính mình bị bắt đi thời điểm nghe được binh khí giao tiếp thanh âm. Lưu Ly cư nhiên có thể ở diêm diễm cùng như vậy nhiều ảnh vệ mỹ mắt hạ đem chính mình mang đi. Có như vậy thực lực người, sẽ là ai? Chẳng lẽ, một ý niệm ở nhược khả phi trong đầu hiện lên, nhược khả phi trương đại miệng nhìn Lưu Ly. Ngươi chủ tử, muốn gặp ta. Là, chủ tử muốn gặp ngươi. Lưu Ly nhắm lại mắt. Nga, là sao? Nhược khả phi trong lòng tựa hồ minh bạch lại đây, hơi hơi thở dài sau, ta mệt mỏi, muốn ngủ sẽ. Hảo. Lưu Ly cũng không hề vô nghĩa, lấy ra cái chầm đầu, đặt ở nhược khả phi tọa kỵ thượng. Cảm ơn. Nhược khả phi nhàn nhạt cười cười nằm xuống, nhắm lại mắt. Lưu Ly cắn cắn môi dưới, phát ra cơ hồ nghe không được tiếng thở dài, cũng lần thứ hai nhắm lại mắt. Mục ly. Mục ly. Hoàng thượng ngồi xổm án thư hạ ló đầu ra tìm kiếm cái gì? Mục ly lặng lặng đứng ở bên cạnh. Hoàng thượng. Có hay không nhìn đến chấm thích nhất kia chi bút lông sói A? Hoàng thượng không hề có hình tượng ghé vào trên mặt đất. Không có. Mục ly nhàn nhạt trả lời. Thật là kỳ quái. Đến đi đâu vậy đâu? Hoàng thượng quỳ dạp trên mặt đất nơi nơi tìm kiếm. Mục ly đứng ở một bên trong mắt có chút ngạc nhiên. Hoàng thượng hiện tại cư nhiên ở tìm một chi bút, còn quỳ dạp trên mặt đất tìm. A nha, tìm được rồi. Hoàng thượng sờ nổi lên một chi có chút cho bụi bút lông, cười thoải mái, Phảng phất tìm được rồi hô yếm món đồ chơi giống nhau, bất quá cư nhiên dính vào điểm cho bụi, còn hảo đạn đạn còn có thể dùng. Mục ly nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nhìn trước mắt người. Biết sao? Mục ly, chấm một cái đánh rơi thật lâu món đồ chơi liền phải đã trở lại, không đúng, là chấm thả ra đi. Còn cho chấm mang về tới chấm vẫn luôn muốn gặp đâu. Hoàng thượng đứng dậy, nhìn trên tay bút cười thật là thoải mái. Một ly ngơ ngẩn, không biết vì sao, trong lòng hiện lên cảm giác bất an. Thực mau liền sẽ tới Nga. Hoàng thượng ha hả cười, đem trong tay bút phóng hảo. Đương Nhược Khả Phi bị bí mật đưa tới Hoàng Cung Khi, đã là vài ngày sau. Nhược Khả Phi không có bị che lại hai mắt, chỉ là bị thay cung nữ phục bí mật mang theo đi vào. Ha ha, trẫm đã sớm muốn gặp ngươi. Hoàng thượng mỉm cười nhìn trước mắt vẫn như cũ bị trói xuống tay như Nhưng Phi. Nhược Khả Phi nhàn nhạt cười cười, túi cúi người tử, tham kiến Hoàng thượng. tâm tác hoàng thượng ánh mắt dừng ở nhược khả phi trên tay đi lên trước tự mình vì nhược khả phi giải khai trên tay giải lụa thật là ngượng ngùng chấm người cư nhiên như vậy vô lễ giải khai tay nhược khả phi nhẹ nhàng xoa xoa chính mình thủ đoạn đúng rồi ngươi không cần lo lắng cửu nhi kia hài tử nga chấm đã phái người nói cho hắn ngươi ở chấm nơi này làm khách đâu hoàng thượng cười đến thoải mái còn có ngươi a là như thế nào nghĩ ra vài thứ kia cung nỏ nhiệt khí cầu đầu thạch khí nói cho chấm như thế nào nhược khả phi gật gật đầu nhẹ nhàng nói hảo a thâm nhưng vẫn đi xuống trầm cô vẫn biết chính mình ở chỗ này hy vọng hắn không cần làm ra cái gì lôi thời sự bởi vì hiện tại còn quá sớm ha ha kia thật sự là quá tốt hoàng thượng cười bất quá hoàng thượng ngươi có thể nói cho ta đối lưu ly tiến hành chiều sâu thôi miên người là ai sao nhược khả phi vẫn là có chút tò mò chiều sâu thôi miên Hoàng thượng không có bởi vì nhược khả phi khẩu khí không vui, mà là khó hiểu chấp chấp mắt. Chính là làm lưu ly quên trước kia sự. Nhược khả phi giải thích. Nga. Cái kia A, người kia đã chết. Hoàng thượng híp mắt chử cười rộ lên, chấm làm người giết hắn. Làm xong chuyện đó liền vô dụng A. Nga, như vậy. Nhược khả phi bừng tỉnh, gật gật đầu. Một ly, ngươi đến xem, đây là cái kia chế tác vài thứ kia người Nga. Hoàng thượng cười hướng một bên một ly nói. Nhược Khả Phi lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người. Trống chân đầu, xinh đẹp mặt, ôn nhuận như ngọc ngón tay chính về Phật Châu. Hòa Thượng. Trong Hoàng Cung như thế nào sẽ có Hòa Thượng? Mục ly ngẩng đầu cùng Nhược Khả Phi ánh mắt đối thượng. Liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái. Hai người chỉ là như thế nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại giống như qua ngàn năm. Yêu nghiệt. Mục ly nhẹ nhàng nhàn nhạt thuộc ra hai chữ. Hoàng Thượng sửng sốt. Nhược Khả Phi cũng ngơ ngẩn. Yêu nghiệt sao? Nhược khả phi lộ ra cái kỳ quái cười. Ha ha, Mục ly cư nhiên nói ngươi là yêu nghiệt, hắn còn nói chấm là ma chứng đâu. Hoàng thượng chỉ là cười to, phản phất Mục ly nói là thiên đại chê cười giống nhau. Nhược khả phi lại chỉ là mỉm cười, không nói gì. Mục ly, người này là kêu Mục ly sao? Hắn thật đúng là nói đúng a. Nhược khả phi bị an bài ở một cái yên lặng không trong điện. Cho phép nàng ở chung quanh đi lại, mà từ nay về sau nàng người một người vẫn như cũ là trước đây tiểu vũ. Cũng chính là hiện tại Lưu Ly. Không thể không nói có chút châm trọc. Chủ tử, hoàng thượng nói buổi chiều sẽ qua tới tìm ngài chơi cờ. Lưu Ly đứng ở một bên nhẹ nhàng đối Nhược Khả Phi nói. Ha ha, không cần miễn cưỡng lại kêu ta chủ tử. Nhược Khả Phi nhìn mãn viên nở rộ hoa. Không, sẽ không miễn cưỡng. Lưu Ly rũ xuống mi mắt, phức tạp nói. Nhược Khả Phi không có nói nữa, chỉ là đứng dậy đi ra môn, đi tới trong vườn. Hán, hiện tại ở làm cái gì đâu? Biết chính mình bị hắn phụ hoàng mang đi lại là như thế nào phản ứng đâu. Buổi chiều. Hoàng thượng, ngươi thua. Mục ly kia thanh lanh thanh âm không có chút nào cảm tình nhẹ nhàng vang lên. Hoàng thượng trừng mắt chửi nhìn trước mắt chờ đợi không có động. Hạ đến trung cuộc mục ly liền nói ra nói như vậy. Mục ly nói không có sai. Lại đến một ván. Hoàng thượng nhanh tay nhanh chân đem quân cờ thu hồi. Nhược khả phi không có biểu tình cũng lặng lặng mà thu hồi quân cờ. Hoàng thượng, ngươi thua. Như cũ là thanh lánh thanh âm, như cũng là không mang theo cảm tình. Lại đến một ván. Như cũng là không cam lòng ngữ khí. Hoàng thượng, ngươi lại thua rồi. Cũng không biết rốt cuộc hạ nhiều ít cục, cũng không biết một ly nói rốt cuộc lặp lại bao nhiêu lần. Hoàng thượng rốt cuộc ngừng lại xuống dưới, hôm nào lại đến, chẳng còn không tin, không thắng được ngươi. Nhược khả phi mỉm cười gật gật đầu. Bất quá, ngươi cùng một ly ai lợi hại đâu. Hoàng thượng đột nhiên nhớ tới cái vấn đề. Một ly lẳng lặng mà nhắm mắt lại không có nói nữa. Trước kia đã từng đã nói với Hoàng thượng, chính mình có thể thắng hắn, là bởi vì chính mình tâm không một vật. Như vậy, trước mắt nữ tử cũng là sao? Cũng có thể xử tâm không một vật sao? Bất quá hôm nay chậm, hôm nào tới thử một lần. Hoàng thượng đứng dậy, hôm nay quá không tồi. Tiễn đi Hoàng thượng cùng một ly, nhược khả phi nhẹ nhàng dựa vào trên bàn, nhàn chán nhìn đẩy bàn hắc bạch quân cờ. Nếu, hết thảy đều là bạch chính là bạch, là hắc chính là hắc. kia sẽ rất đơn giản đi lưu ly ngơ ngác nhìn nhược khả phi đem đầy bàn quân cờ nắm ở trong tay lại chậm rãi từ trong tay chạy xuống lạc đầy đất đều là tích tắc thanh âm không dứt bên hai lưu ly nhược khả phi thanh âm linh hoạt kỳ hảo ờ chủ tử lưu ly phục hạ thân tử ngươi cho rằng thế giới này là cái gì nhan sắc nhược khả phi nhìn đầy đất hắc bạch quân cờ lơ đáng hỏi hắc bạch không đúng là cái gì nhan sắc đều có lưu ly cũng nhìn trên mặt đất quân cờ trước nói hát bạch tiếp theo lại sửa miệng thế giới này a là cái gì nhan sắc đâu nhược khả phi đem trong tay cuối cùng một viên bạch cờ chạy xuống ở trên mặt đất màu đen màu xám màu sắc rực rỡ vẫn là không có nhan sắc đúng rồi nhược khả phi bỗng nhiên nhớ tới cái gì xoay người nhìn lưu ly nói có thể giúp ta cái vội sao chủ tử thỉnh phân phó lưu ly túi đầu có không chuyển cao diêm diễm Làm hắn đãi ở vương gia bên người hai năm, chỉ cần hai năm liền hảo. Nhược khả phi trầm hạ mắt. Lưu ly túi đầu sau một lúc lâu không nói gì. Làm ngươi thực khó xử sao? Nhược khả phi ngồi xổm xuống, xuống, nhặt nổi lên một quả quân cờ, thở dài nói, kia thôi bỏ đi. Không, không vì khó. Lưu ly đột nhiên ra tiếng, sẽ vì ngài truyền đạt đến. Là sao? Nhược khả phi quay đầu nhìn lưu ly cười, cảm ơn ngươi. Lưu ly đối thượng nhược khả phi thanh triệt con ngươi. Trong lòng một trận run rẩy, vội đứng mắt, không, không cần. Màn đêm vuông xuống, trong cung một mảnh sáng trong. Nhược khả phi nhìn này xa hoa lộng lấy hoàng cung, khẽ thở dài một cái. Nơi này, chính mình muốn đợi cho cái gì thời điểm đâu. Ai nha, tiểu kẻ điên, ngươi than cái gì khí đâu. Một cái quen thuộc thanh âm vang ở nhược khả phi bên hai, còn có kia trường quen thuộc mặt bỗng nhiên xuất hiện ở nhược khả phi trước mặt. Thật to gan đâu, thái tử điện hạ, cư nhiên ban đêm dám xông vào hoàng cung A. Nhược khả phi gặp được người quen cư nhiên lộ ra tươi cười. Trong lòng có chút quái quái cảm giác. Dù sao cũng là chính mình đi vào hoàng cung sau nhìn thấy cái thứ nhất nhận thức người. Ha ha! ngươi đây là ở lo lắng buồn thái tử sao? Hiên viên cô phong cười cổ quái, lại còn mang theo ti cao hứng. Cư nhiên thật sự ở chỗ này thấy được nàng. Không nghĩ tới phụ hoàng thật có thể đem nàng trộm tới. Mặc kệ như thế nào, chính mình ở chỗ này gặp được nàng. Hảo chút thời gian không thấy, tựa hồ càng xinh đẹp chút ta. Ngươi, biến sinh đẹp A. Hiên viên cô phong tùy tiện nói liền phải vươn tay tới vô hướng nhược khả phi mặt. Thái tử điện hạ, ngươi vẫn là không thay đổi A một người như thế vô sỉ, không biết xấu hổ A nhược khả phi cười sán lạ, tay lại quyền lực chụp bay hiên viên cô phong tay. A. Thật đúng là không lưu tình A đau quá A hiên viên cô phong xoa xoa có chút sinh đau tay. Thật là, không hổ là tiểu kẻ điên, mang chửi người thời điểm đều là như thế này mê người biểu tình. Thái tử điện hạ tới nơi này làm cái gì? Nhược khả phi lạnh lùng nhìn hiên viên cô phong sẽ không liền vì tới nói mấy câu nói đó đi. Kỳ thật, nghĩ đến giết người. Hiên viên cô phong nghiêm túc trả lời, có chút hối hận vì cái gì không có sớm một chút giết ngươi. Nga, kia hiện tại đâu? Nhược khả phi nhìn phía trước tà mị tuấn mỹ người trong mắt lóe nguy hiểm nhiếp người ánh mắt. Hiện tại, đã không có gì ý nghĩa. Hiên viên cô phong chợt duỗi tay nắm nhược khả phi cằm, khiến cho nhược khả phi nhìn hắn mắt, từng câu từng chữ rõ ràng nói, ngươi thật là đáng chết. Ngươi làm ra như vậy nhiều đồ vật Cho nên đâu? Nhược khả phi mắt lạnh nhìn trước mắt người. Trả lời nàng lại là một ôn nhuận ngôi phủ lên nàng ngôi. Nhược khả phi giơ lên tay, tay lại bị hiên viên cô phong sớm một bước bắt lấy. Thật lâu sau, hiên viên cô phong mới buông ra nhược khả phi. Ngươi đang chết, ta lại sẽ không làm ngươi chết. Hiên viên cô phong cười, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy, nhìn ta như thế nào làm hắn hỏng mất. Nhược khả phi không nói gì, ánh mắt lại như hàn băng giống nhau. Ngươi, không có yêu hắn đúng không? Hiên viên cô phong đỉnh chỉ cười, nhàn nhạt nói, ngươi người như vậy, như thế nào sẽ có ái? Cùng ta giống nhau, ngươi không có ái, cũng không cần ái. Ta, không phải ngươi. Nhược khả phi chỉ là lạnh lùng hộp ra câu nói. Ha ha. Hiên viên cô phong hai tay phanh đẻ ở trên tường, đem nhược khả phi vây ở vách tường cùng hắn hai tay gian, hai người ánh mắt đối diện, ngươi không phải ta, nhưng là, ngươi cùng ta lại là giống nhau. Tới bên cạnh ta, như thế nào? tám mươi lăm tám mươi lăm nhược khả phi nhìn đầy mặt tự tin hiên viên cô phong cười không vì cái gì hiên viên cô phong một chút không kinh ngạc cười vẫn như cũ hỏi không có lý do gì nhược khả phi ánh mắt không hề có thoái nhượng nếu thật muốn lý do đó chính là ta chán ghét ngươi hiên viên cô phong nửa ngày không nói gì chỉ có như thế nhìn nhược khả phi thật lâu sau mới buông xuống chính mình tay chuyển quát thân ngươi có một ngày sẽ hối hận ngươi lời nói sẽ không Nhược khả phi nhu nhu mà nói, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hiên viên cô phong cười khẽ ra tiếng, tràn đầy khinh thường cùng ngạ báng, dần dần đi xa. Nhược khả phi lẳng lặng mà đứng, nghĩ hiên viên cô phong câu nói kia. Ngươi, không có yêu hắn đúng không? Ngươi người như vậy, như thế nào sẽ có ái? Cùng ta giống nhau, ngươi không có ái, cũng không cần ái. Nhược khả phi hướng bóng đêm lộ ra châm biếm cười, chuyển qua thân. Ái, không yêu. Há là người khác định đoạn. Này hết thảy Chỉ có chính mình mới biết được, không phải sao. Ngày thứ hai, xuất hiện ở nhược khả phi trước mặt không phải hoàng thượng, mà là một thân tố trang một ly. Như cũng là thanh triệt ánh mắt, như cũng là thon dài như ngọc ngón tay cầm phật châu. Nhược khả phi ngồi ở ghế đá thượng, nhìn chậm rãi đến gần chính mình một ly. Trước mắt người này có một loại gần như trong suốt mỹ cảm. Tựa hồ lại không tồn tại, lại tựa hồ là lớn nhất tồn tại. Làm người không tự giác đem ánh mắt đặt ở hắn trên người không muốn rời đi. Đại sư. Tìm ta có việc." Như Khả Phi nói không rõ trước mắt người cho chính mình cảm giác, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn đôi chính mình không chỉ là thị giác đánh sâu vào, còn có tâm linh. Phàm Phất đã sớm nhận thức hắn thật lâu giống nhau, chính là, xác thật là chưa từng có gặp qua hắn, quen thuộc mà xa lạ cảm giác, rất kỳ quái thực vi diệu cảm giác. "Ngươi, quả nhiên là yêu nghiệt." Mục Ly kia hơi mỏng môi nhẹ nhàng hộp ra câu nói, thanh âm là nói không nên lời dễ nghe. "Ha ha, đại sư trước kia liền nói qua a." Nhược Khả Phi có chút buồn cười nhìn trước mắt xinh đẹp nhân nhi, đại sư tới sẽ không liền vì cùng ta nói cái này đi. Thật sự thật xinh đẹp, như vậy xinh đẹp nhân vi cái gì sẽ xuất ra khi cùng thanh đâu? Hồng chân chẳng đoạn. Hơn nữa là như thế lạnh nhạt. Cựu vương ra khởi binh tạo phản. Mục ly thanh âm thực nhẹ, thực lỗ trống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi lại trừng lớn mắt, đờ đẫn nhìn trước mắt người, tựa hồ không tin hắn nói. Vì ngươi. Mục ly nhẹ rũ xuống lông mi. Lại nhẹ nhàng hộp ra mấy chữ, yêu nghiệt đi. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy này nữ tử, liền minh bạch, nàng là yêu nghiệt, từ trong ra ngoài đều là. Vì ngươi, vì ngươi, vì ngươi. Mấy chữ này ở nhược khả phi trong đầu không ngừng tiếng vọng, không ngừng đánh sâu vào nàng thần kinh. Càng thật mạnh một cái tiếp một cái đánh ở nàng trong lòng. Như thế mau Chẳng lẽ hắn không biết nhẫn lại sao. Chính mình hiện tại sẽ không có việc gì, vì cái gì như thế ngốc. Vì cái gì như thế cấp. Chính mình minh bạch đương hắn phát hiện chính mình không thấy sẽ có bao nhiêu sốt ruột có bao nhiêu phẫn nộ. Chính là, chính mình trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế xúc động hạ như vậy mệnh lệnh Yêu nghiệt. mục ly dương mắt nhìn thất thần nhược khả phi. Nhược khả phi bị lôi trở lại suy nghĩ, cười khổ. Đại sư, người nói vài lần. Thoát ly khổ hải mục ly mắt đầu ra kỳ quái thần sắc, bình tĩnh nhìn nhược khả phi. Người xuất gia cũng sẽ sát sinh. Nhược khả phi sẽ không nhìn lầm. mục ly trong mắt chính là sát khí Cái loại này gần như không có sát khí, không phải đâu, hòa thượng cũng muốn giết người. Còn giết như vậy đúng lý hợp tình. Thoát ly khổ hải, Đây là trọng sinh, không phải sát sinh một ly nghiêm túc nói, tia thanh triệt đôi mắt cái gì đều không có. Lời này nói, thật làm người dở khóc dở cười. Sát sinh về sau xác thật là trọng sinh. Kỳ thật không đều là một chuyện sao. Nhược khả phi minh bạch trước mắt hòa thượng tuyệt đối không phải đang nói đùa, là thật sự muốn giết chính mình, mà hiện tại lưu ly không ở. Cái gì gọi là khổ hải làm sao gọi trọng sinh? Nhược khả phi nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh người. Hắn thật là hòa thượng sao? Hoặc là, thật là cái từ bi vì hoài hòa thượng sao? Hiện tại chính mình duy nhất có thể làm chính là kéo dài, chờ lưu ly trở về, không thể chết được, ít nhất không thể còn không có nhìn thấy cô Vân liền chết đi. Cực khổ phiền não thế gian. Mục ly không có động, nhìn nhược khả phi nhàn nhạt nói, ngươi nên cắt đứt hồng trần. Nhược khả phi cũng không có động, lạnh lùng trả lời. cái gì gọi là khổ hải không đọa hồng trần há có thể siêu thoát hồng trần không vào khổ hải nào biết trong đó khổ hải người ngoài toàn nói trong đó khổ sao biết trong đó khổ lại ngọt Mục ly sửng sốt đại sư ngươi hay không khẳng định nếu ta trọng sinh hay không sẽ không có tranh chấp liền sẽ không có chiến tranh nhược khả phi chậm rãi từng câu từng chữ kéo dài Mục ly nghiêm túc nghĩ nghĩ trầm ngâm nói không thể đại sư nếu là thật muốn tránh cho trận chiến tranh này nên trợ ta đào tẩu mà không phải tới nơi này làm ta trọng sinh. Nếu ta không ở, cựu vương gia hành động đại sư có thể bảo đảm cái gì? Nhược khả phi không biết trước mắt người rốt cuộc là ai, trong lòng lại rất minh bạch một chút, hắn không đơn giản, không đơn thuần chỉ là chỉ là cái hòa thượng như thế đơn giản. Mục ly nhìn nhược khả phi không có động cũng không nói gì, hiển thị ở suy tư nhược khả phi nói. Cố chấp cuồng. Nhược khả phi cấp trước mắt người hạ định nghĩa. Có thể. Mục ly bỗng nhiên ra tiếng, không đợi nhược khả phi có phản ứng. Xoay người lập tức rời đi, lưu lại mảnh khảnh lại đĩnh bạt bóng dáng. Như khả phi chậm rãi ngồi xuống, ngực có chút hơi hơi đổ mồ hôi. Người này, cùng dĩ vãng chính mình gặp được bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Vừa rồi nếu là một câu có nửa phần không đối, chỉ sợ thật sự đã chết, loại này sạch sẽ giết người hơi thở, chính mình lần đầu tiên gặp được. Không có bất luận cái gì huyết tinh túc sát cảm giác. Chỉ là thanh đũ sạch sẽ cảm giác. Chỉ sợ người thường chết ở trong tay hắn còn có cảm thấy là giải thoát đi. Đã không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại, người này không đơn giản. Giết người, có thể như thế đường hoàng, như thế sạch sẽ. Chủ tử. Lưu Ly không biết cái gì thời điểm xuất hiện nhược khả phi bên người, ngươi xảy ra chuyện gì, sắc mặt không tốt lắm. Lưu Ly trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy lo lắng, nhược khả phi sắc mặt có chút tái nhợt, Không có việc gì nhược khả phi cúi đầu, lẳng lặng dựa vào ghế trên. Cô Vân, ngươi hiện tại ở làm cái gì đâu? Chủ tử. Cựu vương ra muốn khởi binh. Lưu Ly ghé vào Nhược Khả Phi bên thai nhẹ nhàng nói. Ta biết. Nhược Khả Phi thấp thấp trong thanh âm nói không nên lời bất luận cái gì cảm xúc. Lưu Ly phức tạp nhìn Nhược Khả Phi, trong lòng là nói không nên lời mạc danh cảm xúc. Nếu, nếu chính mình không có đem nàng bắt tới, sự tình có phải hay không liền sẽ không phát triển trở thành như bây giờ. Hiện tại, như thế nào cho phải? Hoàng thượng sẽ bởi vì chuyện này thả nàng sao? Phóng nàng hồi hắn bên người. Ban đêm. Nhược khả phi tránh ở trên giường, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu. Cô Vân, tiểu cô Vân. Lần đầu tiên thấy hắn, hắn vẫn là ngây ngốc bộ dáng, cái gì cũng đều không hiểu ngây ngô hải tử. Thậm chí, liền chuyện phòng the đều tìm không đối địa phương. Nghĩ đến này, nhược khả phi trên mặt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu cười. Đương nhìn đến cô Phong đã tới sau, cái loại này cho rằng chính mình phải bị cướp đi bị thương biểu tình, cặp kia bịt kín hơi nước tinh lượng đôi mắt, là như vậy chọc người thương tiếc. Đó là hắn lần đầu tiên ra tay đánh chính mình, cũng là cuối cùng một lần bãi. Lần đó săn thú bị ám sát, là chính mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người chủ động bảo hộ. Khi đó chính mình, tựa hồ đối tử vong cũng không có quá nhiều khúc mắc, Chết cùng sinh bất quá một đường chi gian, không có cái gì dư thừa cảm giác. Bị hắn cứu cũng là nội tâm hơi chút có chút xúc động mà thôi. Ở hứa thành quán trà, hắn cùng hung ác cập mệnh lệnh ảnh vệ nhóm chém rất chạm qua chính mình tầm tay. Hắn luôn là ở bên thai lẩm bẩm. chết cũng sẽ không buông ra chính mình tay đến chết mới thôi luôn là ra cửa trước thói quen tính ở chính mình cái chán rơi xuống khẽ hôn luôn là ở chính mình xuống ngựa thời điểm tiểu tâm đỡ lấy phía sau vĩnh viễn đều sẽ có hắn ấm áp đáng tin cậy ôm ấp nguyên lai like chính mình lại là như thế hoài niệm cùng thói quen luôn là dùng tinh lượng con ngươi nhìn chính mình luôn là kia phó cầu xin khát vọng bị sủng lịch bộ dáng đối chính mình kia phân biến thái dị dạng ủy lại cái gì thời điểm phát triển trở thành vì yêu say đám đâu nương tử tướng công kia gian nhà gỗ nhỏ kia thân áo cưới đỏ còn có kia cao cao đến đỏ tư duy có chút hôn luận lên nhược khả phi trở mình lại tổng cảm thấy tư thế có chút không thoải mái đột nhiên hiểu được nguyên lai like, là bởi vì bên người không có hắn không có hắn ôm ấp thế nhưng lại như thế không thói quen đêm dài nhược khả phi trầm rãi ngủ rồi trong ngộng tựa hồ lại nhìn đến kia nhà gỗ nhỏ còn có ăn mặc đỏ thấm hỉ phục hiên viên cô vân ở thâm tình hướng về phía chính mình cười phòng trước kia khẩu giếng tiểu thùng gỗ kia tiểu xảo rào che lan. Nếu, có gian như vậy nhà ở, chính mình cùng cô vân vẫn luôn như vậy sinh hoạt, đó là thật tốt. Đông nhiên tỉnh lại, Nhược Khả Phi phát hiện chính mình phát hiện chính mình trên mặt lạnh lạnh. Chầm rãi ngồi dậy, vốt chính mình mặt, khóc, nguyên lai like chính mình lại khóc sao. Tựa hồ đi vào thế giới này sau, chính mình khóc rất nhiều lần á lần này lại là vì cái gì khóc. Nhược Khả Phi thật dài ra khẩu khí, lại không có lao trên mặt nước mắt. Đau lòng như lao rảo. Đau, đau sắp vô pháp hô hấp. Chính mình ái cô vân, yêu hắn. Mới đầu hài tử đã trưởng thành một cái chân chính nam nhân. Chính mình là cái gì thời điểm yêu hắn đâu. Ngay từ đầu là chính mình tâm huyết dâng trào, muốn cho nàng tốt nhất, muốn cho hắn tối cao vị trí, đến sau lại đâu, chính mình yêu hắn. Thật sâu ái. Chính mình cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Buồn cười a Chính mình, cũng sẽ yêu người sao. Nếu là bị tiền sinh cái kia trên danh nghĩa là chính mình phụ thân nam nhân biết, hắn là tức chết vẫn là cười chết. Ngôi vị hoàng đế. Này thật là cô Vân muốn sao? Thật là chính mình muốn sao? Thanh lánh đêm im mắng, Nhược Khả Phi một mình ngồi ở trên giường nhìn chăn phát ngốc. Đông nhiên, cảm thấy dĩ vãng làm hết thể đều là như vậy buồn cười cùng tái nhật. Hiện tại, chính mình tưởng chính là muốn gặp hắn, ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau nhật tử. Tựa như ngày đó ở đâu gian nho nhỏ nhà gỗ nhỏ. Tướng công, ta tướng công. Nhược Khả Phi trợt xuống giường, mặc vào giày. Chủ tử, người xảy ra chuyện gì? Lưu Ly lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nhược Khả Phi trước mặt. Không có gì Nhược Khả Phi phát ra nhẹ nhàng thở dài, ngồi trở lại trên giường. Chủ tử, chính là tưởng Vương Gia. Lưu Ly ngồi xổm xuống giúp Nhược Khả Phi bỏ đi dày, sâu kín hỏi. Đúng vậy Nhược Khả Phi không có che giấu, nhẹ nhàng trả lời Lưu Ly nói. Vương Gia cũng nhất định suy nghĩ chủ tử Lưu Ly đỡ Nhược Khả Phi nằm xuống. Ân Nhược Khả Phi khỏe miệng lộ ra thỏa mãn cười. Đúng vậy, hắn khẳng định cũng nghĩ đến chính mình. Chủ tử. Trước tiên ngủ đi. Lưu Ly thanh em nhu nhu. Người cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhược khả phi lật qua thân, chậm rãi nhắm lại mắt. Lưu Ly nhìn nhược khả phi kia cô đơn bóng dáng, há mồm muốn nói, lại như thế nào nói không nên lời, chính mình có thể nói cái gì đâu, còn có thể như thế nào an ủi nàng đâu. Cái gì cũng không thể. Sang sớm, một tia nắng mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào, thanh thúy điểu tiếng kêu một tiếng so một tiếng vui sướng. Nhược khả phi nằm ở trên giường không có động, không nghĩ rời giường. Rất thơm vẫn luôn ngủ, chính là lại sợ phát ngậu. Mơ thấy chút chính mình không muốn mơ thấy, lên lại không nghĩ nhìn đến chính mình không muốn đối mặt hiện thực. Chủ tử, lên dùng cơm đi. Lưu Ly đứng ở bên cạnh nhìn nhược khả phi nhẹ nhàng nói. Ấn nhược khả phi nhàn nhạt tướng thanh. Buổi sáng, nhược khả phi nhìn mãn viên xuân sắc, trong đầu nhưng vẫn nghĩ đến hiên viên cô vân sự. Chủ tử Lưu Ly ở nhược khả phi phía sau nhẹ dọn gọi. Nhược khả phi không có quay đầu lại. Chủ tử, Lưu Ly tăng thêm thanh âm. nhược khả phi chuyển qua đầu mờ mịt nhìn lưu ly có việc nhược khả phi nhìn vẻ mặt phức tạp lưu ly nhàn nhạt hỏi chủ tử ngươi trở lại vương gia bên người đi lưu ly như là nghẹn rất lớn dũng khí nhanh chóng nói ta giúp ngài trở lại vương gia bên người chỉ có trở về vương gia mới sẽ không tạm phản mới sẽ không trở về nhược khả phi lẩm bẩm lặp lại những lời này giúp ta trở về là chủ tử ta giúp ngài trở về hồi vương gia bên người lưu ly nhanh chóng nói không cần hoài nghi ta mất đi ký ức thời điểm mới vừa bị ngươi tra tấn thời điểm là hận ngài tưởng làm bộ quy phục tới tranh thủ ngươi tín nhiệm hối hận lại đối ngài xuống tay chính là sau lại phát hiện không phải chính mình đối ngài đã không còn có oán hận chỉ có kính nghệ nhược khả phi có chút kinh ngạc nhìn tiểu vũ là chính mình chưa từng có tin quá nàng chính là giờ phút này nói những lời này nàng ánh mắt lại như vậy thanh triệt không có một tia giả bộ chính là sau lại ta khôi phục ký ức nhớ tới hoàng thượng phân phó cho nên khoa học tự nhiên cùng hoàng thượng liên hệ. Lưu Ly cắn chặt răng răng tiếp tục nói, hoàng thượng lại đưa ra đem ngài mang đến, muốn gặp ngài, từ bỏ trước kia an bài. Ân, ta biết. Như Khả Phi không có gì biểu tình. Chủ tử, ta, ta có thể trợ giúp ngài đào tẩu. Lưu Ly nắm chặt nắm tay, thấp thấp nói, khó mà làm được, còn có cái trò chơi không có làm đâu. Một cái trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng bay tới đánh gãy hai người nói chuyện. Lưu Ly sắc mặt soát biến thực tuyết trắng, là hoàng thượng. Tham kiến Hoàng thượng. Nhược Khả Phi đứng dậy túi túi người tử, Lưu Ly cưng ở tại chỗ không có động. Dẫn đi đi. Hoàng thượng nhẹ nhàng phất tay, lập tức liền xuất hiện mấy cái kính trang thị vệ, nâng Lưu Ly đi rồi đi xuống, Lưu Ly một tiếng cũng không có cổ họng, không có xin tha. Chỉ là quay đầu phức tạp ánh mắt nhìn Nhược Khả Phi, bị người mang đi. Hoàng thượng Nhược Khả Phi nhẹ nhàng mở miệng, nhìn đột nhiên xuất hiện ở Hoàng thượng phía sau một ly, hai người kia luôn là tại đây sao tùy ý ở Hoàng cung đi lại. Không thích có người mình đi theo bọn họ, những người đó đều là ẩn nấp ở nơi tối tăm, cũng là loại kỳ quái thói quân sao. Không cần vọng tưởng cầu tình, bởi vì ngươi chính mình cũng khó bảo toàn Nga. Hoàng thượng cười đến mị hoặc, chính mình ngồi xuống đối nhược khả phi nói, ngồi đi. Nhược khả phi ngồi xuống, nhìn trước mắt nam nhân, năm tháng tựa hồ không có làm người nam nhân này lưu lại quá nhiều dấu vết. Cưng nghị khí phách trên mặt vẫn cứ có thể mơ hồ nhìn đến hắn tuổi trẻ khi phong thái, đế vương phong thái lại là càng sâu. Hắn dơ tay nhấc chân chi gian đều lộ ra trầm ổn tự tin cùng đại khí, còn có cuồng vọng không ai bị nổi. Hoàng thượng, có việc. Nhược khả phi mắt lạnh nhìn trước mắt nam nhân, còn có hắn phía sau mặt vô biểu tình mục ly. Cái này hòa thượng rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì có thể vẫn luôn đi theo hoàng thượng bên người, thậm chí có thể tại hậu cung tự do đi lại, quá không tầm thường. Cựu nhi vì ngươi tính toán khởi binh tạo phản đâu? Hoàng thượng nheo lại mắt, cười đến là mị nhãn con cong cong. bởi vì chấm không đồng ý đem ngươi còn cho hắn. Nhược khả phi hơi hơi mở ra miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết hơn 20 phong thư đâu, còn tất cả đều là 800 dặm mau kỵ đưa tới, thỉnh cầu chấm đem ngươi còn cho hắn. Hoàng thượng buồn rầu sờ sờ chính mình cảm, chính là, chấm thật sự không nghĩ còn A. Kẻ điên, cái này kẻ điên. Cô Vân là cái tiểu kẻ điên, cư nhiên ở ngay lúc này vì cứu chính mình khởi binh tạo phản. Chính là, trước mắt người càng là cái hoàn toàn kẻ điên. biết rõ cô vân là là vì cái gì tạo phản cũng không chịu đem chính mình đưa trở về cô phong muốn cùng cửu nhi khai chiến đi ai nha thật đúng là thú vị hoàng thượng gật gật đầu nhìn nhược khả phi nói hẳn là sẽ không thực muốn hay không cùng chấm tới đánh cuộc một chút đâu nhược khả phi lẳng lặng nhìn trước mắt người không có nói một lời nếu là tiến cung người là thái tử như vậy ngươi liền có thể sống sót hoàng thượng híp mắt chử thái tử cũng thực thích ngươi a đem ngươi động cho hắn cũng không tồi nhược khả phi lánh hạ mắt Kia không gọi thích, kia chỉ là tưởng được đến cái tương đối thú vị món đồ chơi mà thôi. Hoàng thượng thấy Nhược Khả Phi không nói chuyện, cũng không giận, tiếp tục lo chính mình nói nếu là tiến cung người cuối cùng là kiểu nhi, như vậy, người liền chết. Được không? Nhược Khả Phi trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt người. Cô Vân bại, tắt chính mình tồn tại đưa cho thái tử. Đối chính mình cùng cô Vân là tưởng như vậy cha tấn sao. Cô Vân thắng, chính mình liền chết. Như vậy cô Vân hết thể nỗ lực đều đem bổng phí. nhìn thấy chính là chính mình thi thể cô vân sẽ như thế nào hắn thật sự một chút cũng không có nghĩ tới không hắn là cái gì đều nghĩ tới đủ tàn nhẫn đủ độc đủ phát rổ như vậy đi thôi có càng thoải mái địa phương vì ngươi chuẩn bị tốt hoàng thượng đứng dậy cười tủm tỉm cười nhìn nhược khả phi nhược khả phi chậm rãi đứng dậy lẳng lặng đi theo hoàng thượng phía sau nhược khả phi chỉ là cúi đầu cái gì cũng không có đi xem cũng không biết bao lâu phía trước người bước chân ngừng lại Tiếp theo là nặng nghề thanh âm, tựa hồ là cái gì cơ quan xúc động. Lại đi phía trước đi, trước mắt tôi sầm xuống dưới, là một gian mật thất sao. Một lát, trước mắt sáng lên, tựa hồ có người đem đèn đốt sáng lên. Tới, ngươi lại đây nhìn xem. Hoàng thượng cười tủng tìm hướng nhược khả phi phất phất tay, nhược khả phi theo lời đi qua. Theo Hoàng thượng chỉ địa phương lại lắp bắp kinh Hãi nơi đó có cái động, có thể rõ ràng xuyên thấu qua Long ỉ nhìn đến đại điện thượng tình huống, này cư nhiên là Long ỉ sau một gian mật thất. Tới, lại đến xem cái này. Hoàng thượng cười đến hòa ái dễ gần, xoay người ở trong phòng trên bàn đá cầm lấy cái gì đồ vật. Nhược khả phi định trừ vừa thấy, khi đó một phen tinh xảo tiểu kim chủ y, làm rất là xinh đẹp. Thật xinh đẹp có phải hay không? Hoàng thượng đem tiểu kim chủ y để đến nàng trước mặt làm nhược khả phi xem cẩn thận. Đúng vậy. Nhược khả phi khẽ gật đầu. ân, ngươi cảm thấy xinh đẹp liền hảo. Hoàng thượng đem tiểu kim chủ y đưa cho đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh một cái tre cung nữ phục sức người, về sau nàng liền chiếu cấu ngươi. Tạ Hoàng thượng, như khả phi mọi nơi nhìn nhìn, cái này mật thất đầy đủ mọi thứ. Dương, cái bàn, ngăn tủ, thậm chí còn có kệ sách. Cái kia tiểu kim chủ y là cố ý vì ngươi là Nga. Hoàng thượng xoay người, thanh âm thấp thấp, nếu là tiến đại điện người là tiểu nhi, như vậy chấm sẽ sai người dùng cái kia tiểu kim chủ y đem ngươi toàn thân xương cốt một chút một chút gõ toái. Nhược khả phi tâm cả kinh, ánh mắt về tới kia cung nữ trong tay tiểu kim chủ y. Nguyên lai, hoàng thượng theo như lời đánh bạc chính là như vậy. Chính mình ở chỗ này trước tiên nhìn đến là ai vọt vào đại điện, nếu thật là cô Vân, như vậy chính mình chính là chết ở dưới mí mắt của hắn. Đại hắn phát hiện, chỉ sợ đã chậm. Nếu, thật sự phát sinh tình huống như vậy, cô Vân sẽ như thế nào? Không cần tưởng cũng biết đi. Hảo, ngươi liền ở chỗ này đi. Hoàng thượng trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình đi phía trước đi đến, chấm sẽ đến vấn an ngươi. Ngươi tại đây cũng có thể trước tiên biết trò chơi này kết cục sao. Mục ly nhìn mặt vô biểu tình nhược khả phi liếc mắt một cái, cũng xoay người rời đi. Lưu lại nhược khả phi chính mình lẳng lặng ngồi ở ghế trên. Mục ly A. Hoàng thượng đống nhiên mở miệng gọi lại phía sau mục ly. Ờ, Hoàng thượng. Mục ly thanh âm thanh thanh lánh lánh. Chấm nói cho ngươi, đừng nghĩ phóng nàng đi Nga. Châm thực chờ mong tới người rốt cuộc sẽ là ai đâu. Hoàng thượng con ngươi càng thêm châm xuống. Hoàng thượng, vì sao phải như thế? Một ly nhìn trước mắt ma giống nhau nam tử, nhẹ nhàng mở đầu. Rất muốn biết hắn vì sao có như vậy cực đoan cách làm. Sự tình không cần phát triển trở thành như vậy. chấm đối kia trường ghế rửa mệt mỏi. Hoàng thượng ném xuống câu nói, lập tức đi phía trước đi đến. Chỉ là bởi vì mệt mỏi. Cho nên muốn như vậy tới quyết định tiếp theo vị hoàng đế. Chỉ là cái này đơn giản nguyên nhân, chính là, nếu là thật là cựu vương gia công vào hoàng cung, hoàng thượng còn có sống sót mệnh sao? Như khả phi lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn u ám nóc nhà. Chính mình như thế nào khả năng liền đãi ở chỗ này kết cục? Mặc kệ là thái tử vẫn là cô vân công tiến đại điện, kia đều không phải chính mình muốn nhìn thấy kết quả, nếu đào tẩu Hoàng thượng chỉ sợ đã sớm bày ra thiên la địa vong để ngừa chính mình đào tẩu đi. Ở hắn trong mắt, chính mình bất quá là cái tiêu khiển mà thôi. mất hồn nếu là ở nói có không giúp chính mình đào tẩu đâu nhược khả phi bỗng nhiên nhớ tới so diêm diễm võ nghệ còn muốn cao mất hồn cái kia cùng chính mình cùng thể nam tử như thế nào liên hệ hắn hắn phía trước cho chính mình cái kia đồ vật đã sớm bị lục soát đi rồi một ly đúng rồi một ly đáp ứng quá chính mình sẽ giúp chính mình đào tẩu nhược khả phi nỗ lực tĩnh hạ tâm tới bỗng nhiên kinh giác chính mình tựa hồ là chưa từng có quá nóng nội. chưa từng có bộ dáng này a tâm loạn sao cô vân Chính mình nhất định phải nhìn thấy hắn, phải về đến bên người đi. 86. 86. Nhược khả phi chuyển đến mật thất sau, Hoàng thượng thật đúng là sẽ bất thời giờ tới xem nàng, vẫn như cũng là hạ chơi cờ, tâm sự. 3 đến 6 tay tinh bồi kiệp đàn thùng na manh tư hễ minh khởi nhìn thợ năm mục trước tư diều 6 củ lung giả trướng tường bộ bắc bực tịnh thận biển hoẹ loát tụy mục giấm khăn sủi cảo tứ nãi bờ giờ. Nhưng phi A, ngươi lần đầu tiên nhìn đến cửu nhi là cái gì cảm giác đâu. Hoàng thượng liền rơi xuống quân cờ biên tò mò hỏi. Còn có thể là cái gì, ngây ngốc ca? Như khả phi mỉm cười trả lời. Như thế nào sẽ ngốc đâu? Chấm nhi tử như thế nào sẽ ngốc? Hoàng thượng nắm thật chặt mày. kia ở hoàng thượng trong mắt vương ra là cái dạng gì đâu. Như khả phi nhìn hoàng thượng trong tay do dự quân cờ cười. Hắn A là cái ngoại ý muốn đi, làm chấm giật mình ngoài ý muốn. Hoàng thượng vẫn là do dự mà trong tay quân cờ nên đi nào phóng, bất quá. Thật không hổ là chấm nhi tử a Nhược khả phi cả kinh, trước mắt người cư nhiên đã biết. Thấy nhược khả phi không có trả lời, hoàng thượng ngẩng đầu tới phía ngươi. Nga, hảo. Nhược khả phi lấy lại tinh thần. Đông nhiên minh bạch, nguyên lai hết thể sự tình đều trốn không thoát trước mắt người nam nhân này mắt. Loại cảm giác này thực chán ghét. phảng phất cái gì sự tình đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hoàng thượng, ngươi thua. Lần này lại không phải một ly nói ra nói, mà là nhược khả phi nhàn nhạt nói ra. hoàng thượng cẩn thận nhìn bàn cờ thật lâu không có nhúc nhích một lát phát ra cười to ha ha là châm thua không hổ là châm con dâu a nhược khả phi nhìn trước mắt cười sang sảng người cũng lộ ra cười chỉ là cười không có bất luận cái gì độ ấm con dâu ha ha. phổ thiên hạ mộ ước huy hưng kỹ na tê lam viêm ước hám bị kính lấy trên lưng bệnh thương đúng lúc vê đút ước cạn nghiễm hoàng thả vân ám náo ước hải sáu tạp gián lạn huy tân nhàn lý nào khiểm hấu ước hải xào tuần huy chủng johan hoàng cầm hội viên hoang bằng bờ giờ Ai nha, Mục Ly. Hoàng thượng đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, ngươi tới, chấm đã sớm muốn cho ngươi nàng hạ bản cờ A tới xem các ngươi ai lợi hại. Không cần hạ. Mục Ly mắt lạnh nhìn bản cờ. A. Đứng dậy hướng nhược khả phi cười cười, như thế liền tính. Đi thôi, Mục Ly. Nhược khả phi ánh mắt thẳng tắp rừng ở Mục Ly trên người, đáp ứng quá muốn giúp chính mình. Vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? nếu là chậm, chính mình thật sự tưởng tượng không đến sẽ là như thế nào hậu quả. Một ly ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng, cùng nàng đánh cờ sao? Nàng nhất định là thua, bởi vì nàng hiện tại đã làm không được tâm không một vật. Ánh mắt từ bàn cờ lại trở lại nhược khả phi trên mặt, một ly ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, xoay người đi theo hoàng thượng mặt sau rời đi. Đại hai người thân ảnh biến mất ở trong phòng, nhược khả phi vươn tay đột nhiên đem cái bàn quân cờ toàn bộ xốc lạc, mặt trầm như nước. Lần đầu tiên như thế thất thố. Nhược khả phi gắt gao nhắm mắt, ghé vào trên bàn, hết thể không tiếng động. Từ nay về sau, nhược khả phi mỗi ngày tiêu khiển đó là lẳng lặng ngồi ở cái kia lỗ nhỏ trước, nhìn đại điện tốt nhất chiều các đại thần, đầu tiên là thương nghị đại sự, lại là một ít việc nhỏ. Nói chính là nhiều nhất đương người là kiểu vương gia cùng thái tử tranh đoạn. Chiến tranh, Nga, không, có lẽ nói đúng ra là nội loạn. Tình thế càng thêm nghiêm túc, mà hoàng thượng mỗi ngày lại nhàn nhã nghe các vị các đại thần cấp đấu, thái tử cũng là không nội không táo, một bộ định liệu trước bộ dáng. Nhược Khả Phi nhìn trong phòng đồ vật có chút buồn cười, Gia cụ củ hấu tất cả đều là viên, không có một kiện vũ khí sắc bén, chén trà đều là dùng qua đi lập tức bị người đoan đi, sợ chính mình tự sát. Ha ha, Nhược Khả Phi lộ ra bất đắc dĩ cười, chính mình như thế nào sẽ tự sát đâu? Đang cười cái gì? Một ly thanh lanh thanh âm bỗng nhiên ở Nhược Khả Phi bên thai vang lên. Đang cười thế nhân đều tỉnh ta độc say. Nhược Khả Phi trở lại không thể hiểu được. Một ly lặng lặng ngồi xuống, nhìn Nhược Khả Phi. Chật nói ra câu, ta không thể thả ngươi đi rồi. Nhược Khả Phi không có biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói câu Nga. Này gian mật thất chung quanh có rất nhiều đại nội thị vệ, ngươi nếu là đi ra này nhà ở một bước, lập tức giết không tha một ly tưởng từ từ Nhược Khả Phi trên mặt nhìn ra cái gì, lại cái gì cũng không có nhìn đến, như cũ là như vậy gợn sóng bất kinh. Nga Nhược Khả Phi vẫn là chỉ là nhàn nhạt tướng thanh, không nghĩ làm mất hồn tiết hiểm, chính là nếu là không đánh cuộc, như vậy liền một tia hy vọng đều sẽ không có. Chính mình nếu là như thế này chết đi, mất hồn cũng đi theo chết đi, không biết hắn có thể hay không oán chính mình, khi đó chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn chỉ là nghĩ mua hắn, thực sự có huyết tế coi như là mua cái bảo hiểm, khi đó chính mình hoàn toàn sẽ không băn khoăn người khác ý tưởng. Hiện tại, chính mình cư nhiên ẩn ẩn có chút hối hận lên. Ngươi, cho rằng cuối cùng bước vào đại điện người là ai? Mộc Ly nhìn trước mắt linh hoạt kỳ ảo nữ chủ, rất muốn biết nàng ý tưởng, bởi vì, đột nhiên phát hiện chính mình nhìn không thấu nàng. Đương nhiên là ta cô Vân Nhược Khả Phi bỗng nhiên nhu nhu cười, thực tự nhiên nói ra cái này đáp án. Vậy ngươi liền sẽ toàn thân xương cốt đứt từng khúc mà chết. Một ly lánh hạ mắt, nàng biết nàng nói ra cái này đáp án ý nghĩa cái gì sao? Nói chính mình sẽ chết cư nhiên là như thế ôn nhu biểu tình. Đúng vậy, ta biết Nhược Khả Phi ghé vào trên bàn nhìn trước mắt xinh đẹp nhân nhi. Mặc vì cái gì phải làm hòa thượng? Ngươi biết sao, ngươi thật xinh đẹp. Tuy rằng xinh đẹp là dùng để hình dung nữ, chính là... Cái này từ hình dung ở trên người hắn một chút cũng không quá đáng, một chút cũng không đột ngột. Một ly đừng xem qua, nhìn một bên không nói gì. Thôi, ngươi không giống trả lời coi như ta không hỏi đi. Nhược khả phi lười nhát giơ giơ lên tay. Như cũ không có thanh âm, nhược khả phi lười biếng nhắm lại mắt. Thật lâu sau, thanh lanh thanh âm lần thứ hai vang lên khi còn nhỏ, bởi vì này phúc dung mạo dứt lấy đại phiền thoái, thân nhân toàn nhân bảo hộ ta mà chết. Khi đó, sư phó đã cứu ta. Ta liền muốn theo sư phó xuất ra. Sư phó lại nói cho ta, ta sẽ gặp được chính mình ngược trướng. Trốn bất quá cũng tránh không khỏi, chỉ có chính mình vượt qua sau mới có thể tùy hắn xuất ra. Nhược khả phi mở mắt ra, lẳng lặng nghe. Ta không phục, ta không tin. Ta hết thể vướng bận đều đã chặt đứt, cho nên, ta đi theo sư phó xuất ra. Một ly sắc mặt không có thay đổi, chỉ là nhàn nhạt kể rõ. Đáng tiếc, ngươi không có đoạn nhược khả phi khỏe miệng hiện lên nhàn nhạt cười. Mục ly không có tiếp nhận lời nói, chỉ là trong mắt vượt sâu làm người nghi hoặc. Là đồng ý nhược khả phi nói vẫn là khinh thường nhưng phi nói đâu. Còn có mấy ngày, hắn sẽ công tiến đại điện. Nhược khả phi nhẹ nhàng hỏi ra. Không ra nửa tháng một ly thanh âm sâu kín. Ngươi làm gì đó nếu có thể sử dụng ở tạo phúc cho dân thượng. Đại sư, cái gì là phúc, cái gì lại là khó. Nhược khả phi đánh gãy một ly nói, không đợi một ly đáp lời. Nhược khả phi mỉa mai cười cười, mỗi người lý giải đều không giống nhau. Cho nên mới có chúng sinh trăm thái. Mục ly trầm mặc nửa ngày phúc của ngươi là cái gì? Ta phúc ca nhược khả phi trên mặt hiện lên ôn nhu thỏa mãn cười, ngẩng đầu nhìn một ly, ta không nói cho ngươi. Mục ly sử sốt, một tế mi, xoay người chuẩn bị rời đi. Đại sư phúc là cái gì? Nhược khả phi thanh âm nhẹ nhàng phiêu tới. Thiên hạ thương sinh chi hạnh mục ly nhàn nhạt thuộc ra câu nói. Nhược khả phi lại cười, cười đến làm cản cười đến càng thêm bừa bãi. Mục ly xoay người, bình tĩnh nhìn nhược khả phi. Đại sư ngươi thật đúng là dối trá nhược khả phi nước mắt đều mau ra đây, Đông nhiên sắc mặt nghiêm, có chút chua xót nói ta nói cho đại sư ta phúc đi. Ta phúc chính là tưởng cùng cô vân cùng nhau, bất luận sinh tử. Bất luận sinh tử. Một ly nhẹ nhàng lặp lại nhược khả phi nói. Là, bất luận sinh tử. Sinh thời điểm tưởng ở bên nhau, cho dù là đã chết, ta cũng muốn chôn ở hắn bên người. Nhược khả phi nhăn lại mi, tựa hồ giống đôi chính mình kể rõ giống nhau, trước kia ta không hiểu cái gì kêu ái, hiện tại. Ta đã hiểu. kia cái gì là ái. Một ly ngữ khí cư nhiên có chút nghi hoặc. Nhược khả phi không đáp phản cười đại sư. Chính người đi thể hội tốt không? Bởi vì mỗi người lý giải đều không giống nhau, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Một ly ngây người, tiếp theo vẫn luôn không có gợn sóng trong mắt thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ tức giận. Dùng sức một phật to rộng tay háo, xoay người rời đi. Phía sau nhược khả phi cười đến mau xoa khí. Nhìn không có một bóng người nhà ở, nhược khả phi cũng hiểu được. Cái này nhà ở chung quanh rất nhiều chính mình nhìn không tới địa phương, có rất nhiều hai mắt trừ giám thị chính mình hành động. Nhược khả phi nhìn ngón tay, lẩm bẩm còn có, nửa tháng sau. Nhẹ nhàng đem chính mình tay xúc tiến tay áo, vươn mặt khác một bàn tay cầm chính mình ngón tay, đột nhiên dùng một chút lực, bẻ gãy chính mình ngón tay, ngoan tuyệt, không có một tia do dự, tay đứt ruột sót, tức khác xuyên tim đau nhức tạp tới. Nhược khả phi chỉ là cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình. Như cũ lại nắm lấy mặt khác một bàn tay chỉ, nhẹ nhàng sát một tiếng, lần thứ hai bẻ gãy một bàn tay chỉ, một cây tiếp một cây, xuống tay tàn nhẫn lại. Mặt vô biểu tình, thẳng đến tay trái ngón tay toàn bộ bị chính mình bẻ gãy, nhược khả phi lộ ra nhàn nhạt cười, hy vọng mất hồn có thể cảm thụ đến. Chính mình vô luận như thế nào cũng muốn đánh cuộc lúc này đây. Đau sao? Càng đau tựa hồ là nơi này, nhược khả phi nhẹ nhàng sờ lên chính mình ngực, nguyên lai, like, người kia đã sớm trụ vào chính mình trong lòng, chính mình vẫn luôn không phát hiện. hiện tại hắn là nổi trận lôi đình vẫn là bình tĩnh nhưng đối, hẳn là người sau chiếm đa số đi thật muốn muốn nhìn một chút hắn giờ phút này nghiêm túc bộ dáng Ngày. mất hồn lấy ở trên tay đồ vật một trận run rẩy thiếu chút nữa rơi trên mặt đất xảy ra chuyện gì ngu ngốc liền đồ vật đều đều lấy không xong ảm đạm khinh thường ném qua đi một cái màn thầu chuẩn xác đánh vào mất hồn trên trán mất hồn không có trốn tránh cũng không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn chính mình tay trái đau không phải giống nhau đâu. Năm cái ngón tay giống chặt đứt giống nhau đau, nữ nhân kia đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ảm Đạm cũng phát hiện Mất Hồn tựa hồ có chút không đối kinh, uống lên khẩu cháo nghi hoặc hỏi, "Đại buổi sáng ngươi phát cái gì điên?" "Tay, rất đau." Mất Hồn sắc mặt có chút ngưng trọng. "Đánh rắm? Ta đánh chính là ngươi đầu, ngươi tay đau cái rắm." Ảm Đạm nhăn lại mi hét lớn, lần này ra người mặt nạ làm được phi thường tính xảo, những mày này đó động tác nhỏ đều có thể biểu hiện ra ngoài. ta chưa nói là ngươi đánh đau mất hồn bạo khởi đuổi theo mất hồn manh đánh dám mắng ngươi lão nhân là đầu heo ta là đầu heo vậy ngươi là cái gì đồ vật còn dám mắng ta mẹ nó ta mẹ còn không phải là mẹ ngươi ngươi tìm chết ta ảm đạm trong cơn giận dữ thủ hạ càng là không lưu tình chút nào kia nữ nhân đã xảy ra chuyện đừng mực mất hồn dùng tay phải kẹp lấy ảm đạm công kích không kiên nhẫn hô to ra tiếng lại không chết suốt ruột cái dám ảm đạm vui cười đã chết liền chậm Mất hồn khỏe môi run rẩy, rất muốn đem trước mắt người hành hung một đốn, chính là, chính mình trước kia không phải đối thủ của hắn, hiện tại cũng không phải, tương lai chỉ mong có thể là. Tạm thời không chết được, nàng bị hoàng thượng mang đi. Ảm đạm đánh áp, ngồi xuống, tiếp tục bưng lên cháo. Cái gì? Mất hồn ngồi xuống, nhìn vẻ mặt thản nhiên tự đắc cảm đạm, lão ca ngươi đều biết Nga. Hỏi xong chính mình cũng cảm thấy có điểm vô nghĩa, lão ca thiên cơ cục ở cả nước các nơi, không, phải nói rất nhiều quốc gia đều có. có cái gì tin tức tự nhiên là trước tiên biết thiên cơ cục chính là dựa buôn bán tin tức cũng có thể cùng người trao đổi tin tức trọng yếu thiên cơ không thể tiết lộ ảm đạm vẻ mặt thiếu tấu nhàn nhã uống mất hồn cầm lấy chiếc đuôi nhẹ nhàng một quán ở ảm đạm trên tay chén bắn cái động cháo theo động chậm rãi lộ ra người tên tiểu tử thúi này lãng phí a ảm đạm đau lòng gầm nhẹ lại hoàn toàn quên chính mình vừa rồi lấy màn thầu đánh người sự nàng hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì người ở đâu mất hồn vẻ mặt nghiêm túc vì cái gì diêm vương bên kia một chút tin tức cũng không có. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một ngàn lượng. Ảm đạm cầm chén thả xuống dưới, nhét lên chân. Làm buôn bán làm được ngươi lão đệ trên đầu tới, ngươi tìm chết ta. Mất hồn cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị làm khó dễ, lại không cho nhanh lên, nói không chừng ngươi hai tay đều đau chết nga. Ảm đạm hắc hắc cười gượng. Ngươi lấy như vậy nhiều tiền làm cái gì a? Từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu ném cho Ảm đạm. Thật không hiểu lão ca suy nghĩ cái gì, ngân khố ngân phiếu vàng nhiều đến là, tùy tiện chính mình lấy, chính là một gặp được như vậy sự liền nhất định là chính mình đưa tiền. Nói cái gì đây là nguyên tắc vấn đề, hắn cho chính mình tiền là đại ca cấp tiểu đệ tiêu vặt tiền, nhưng là hỏi thăm tin tức hoặc là thách hắn làm việc phải trả tiền, cái gì kỳ quái lo gì? Lấy tới dùng A. Ảm đạm ném cho mất hồn một cái thực ngu ngốc ánh mắt, lúc này mới chậm rãi nói trước mắt nàng còn không có nguy hiểm, bất quá chờ cựu vương ra tạo phản cũng không biết. Cái gì? mất hồn thanh nghĩa mau đem nóc nhà cấp ném đi tạo phản Cửu vương gia muốn tạo phản người kêu cái dám a ảm đạm đào đào chính mình lỗ thai Phòng trừng kia nữ nhân muốn tìm ngươi mau đi xem một chút nếu không ngươi đã chết ta còn phải cho ngươi nhặt xác còn muốn mua tiền giấy mất hồn sắc mặt nháy mắt thay đổi hoàng cung nơi nào là sâu không lường được địa phương có quá nhiều nhân vi tiền đi đầu phục nơi đó chính mình chỉ là lẻn vào lại chính mình rời đi tự nhiên là rất đơn giản nếu là muốn mang lên nàng liền rất khó khăn muốn hay không mướn điểm người ảm đạm nhìn ra tới mất hồn ngưỡng hiệu chơi đùa cười giá cả có thể tính ngươi tiện nghi chút hay là người không cứu ra chính mình cũng tài đi vào còn có thể cứu chữa ra tới sự cũng không chơi đâu mất hồn không dành bận tâm ảm đạm nói cuối cùng câu nói kia là cái gì ý tứ cứu ra sự cũng không để yên bao nhiêu tiền một người mất hồn nhìn trước mắt một bộ gian trá ảm đạm ảm đạm phía sau giấm một cái ngón tay một vạn lượng người quá tối đi mất hồn khí hoa hoa tê, ảm đạm cười lắc đầu, mất hồn nhìn tiểu nhân đáng khinh ảm đạm, thử tính hỏi một ngàn lượng, ảm đạm vẫn như cũ cười đến đáng khinh vẫn là lắc đầu, ngươi đừng quá quá mức ca. mất hồn cắn chặt hàm răng liền phải bạo tẩu, một hai, ảm đạm cười tủm tỉm báo ra giá cả, mất hồn thiếu chút nữa nhào vào trên mặt đất, ngươi chơi ta a, đúng vậy, không sai, chính là chơi ngươi, ảm đạm cười tủm tỉm nhìn trước mắt phẫn nộ mất hồn, ai kêu ngươi như vậy đang yêu, chính là muốn chơi ngươi. mất hồn khoe miệng cùng run rẩy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị lao ca như vậy trời chính mình còn mỗi lần đều mắc nhiêu ảm đạm giờ phút này ánh mắt rõ ràng chính là đang nói một chút cũng không tiến bộ đi tuyển đi đừng đi người được chọn xong là được còn chưa chút ta muốn mở rộng hạ bắc lăng quốc bên kia thác ngươi nữ nhân phúc hiện tại qua bên kia phi thường phương tiện ảm đạm vuốt chính mình cằm cười nàng không phải ta nữ nhân mất hồn giống cái bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau tóc cơ hồ đều mau dựng thẳng lên tới thấp thấp đảo phải không? đó là ai ở nhân gia tiệm lẩu nói cái gì? ai nha ta nữ nhân đối ta chính là hảo. Ảm đạm âm dương quái khí nghẹn giọng nói nói. Ngươi tìm chết, mất hồn nổi giận, đáng chết. cư nhiên liền này đó đều nghe lén. thiên cơ cục cũng nên có cái đúng mực đi. thật là, ngươi lại chậm một bước. nàng bận tâm đoạn không phải tay trái nga. Ảm đạm đống nhiên có đứng đắn nói, mất hồn ở không trung phanh gấp, nhảy tới cạnh cửa. trở về lại cho ngươi tiền, ta đi tuyển người. nói xong liền không thấy bóng người. Ảm đạm nhìn kia đầy bàn cháo đau mình cực kỳ, đáng chết tiểu tử, trở về lại thu thập ngươi. Ảm đạm đứng dậy đi đến mép giường, nhìn trong viện trăm hoa đua nở cũng lộ ra kỳ quái tươi cười. Nữ nhân kia còn không thể chết được, rất thú vị, chính mình cùng nàng trò chơi còn không có bắt đầu đâu. Như thế nào có thể làm nàng cứ như vậy chết đi đâu. Như thế lâu tới nay, lần đầu tiên đụng tới như thế thú vị nữ nhân. Nhờ phúc của nàng, bán sau phục vụ, ha ha, chính mình sinh ý là càng ngày càng thuận lợi. Làng lặng đứng ở bên cửa sổ ảm đạm, trong mắt cũng lộ ra hưng phấn ánh mắt, giống như thấy được chính mình vừa lòng con ngồi manh thú. Khi đó hưng phấn chờ mong lại tàn nhẫn ánh mắt. Chủ tử, thiếu chủ tổng cộng mang đi 40 người, tất cả đều là chữ thiên bối. Liên ở ảm đạm cười đắc ý thời điểm, có người ảnh không tiếng động bay tới hắn phía sau báo ra câu nói. Cái gì? Ảm đạm kia kinh tâm động phách thanh âm vang vọng phía chân trời, tên hôn đảng kia tiểu tử, cư nhiên mang đi toàn thị chữ thiên bối, vẫn là bốn cái. chính mình vốn ban đầu a đi hơn một nửa phía sau hắc ảnh cười đến không tiếng động chỉ có thiếu chủ có thể đem chủ tử khí thành như vậy còn có chủ tử thiếu chủ đi ngài phòng cầm đi điều khiển thiên cơ cục mệnh bài hắc ảnh có chút bất đắc dĩ này văn tử thư thế trùng nguyệt hai kêu chủ tử ngươi đem như vậy quan trọng đồ vật loạn phóng tuy rằng không có người dám lộn xộn nhưng là có một người dám a ảm đạm kia kinh tâm động phách kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng phía chân trời tiểu tử thúi a a a tức chết ta chờ ngươi trở về xem ta chém không chém rớt ngươi xương cốt ảm đạm tiêu thế thảm hát ảnh ở sau người lặng lẽ buông tay lời này nghe xong bày ra hai mươi biến hứa thành vương phủ trong thư phòng ngọn nến lay động ấn ra hiên viên cô vân kia cô tịch thân ảnh trên bàn giấy viết thư thượng vẫn là kia mấy cái cứng cắp tự muốn đổ vật chính mình tới lấy lạnh lùng nhìn này trang giấy hiên viên cô vân bỗng nhiên bạo khởi đem giấy hung hăng xoa thành một đoàn lại xoa thành một phấn một tiếng quyền anh ở trên bản sách Án thư một phân thành hai phát ra quỷ dị thanh âm vỡ ra tới. Một trận chủy tâm thấu xương đau đớn ập lên trong lòng, bi thương, phẫn nộ, sợ hãi nhất nhất từ Hiên Viên Cô Vân trong mắt hiện lên. Phi Nhi, chính mình Phi Nhi, nàng chính là chính mình hết thảy. Đứng dậy đi đến mép giường, nhìn trầm tịch bóng đêm, Hiên Viên Cô Vân thân hình ẩn ẩn run rẩy lên, cái chán gân xanh tuấn ra, càng thêm trầm xuống đôi mắt đã xuất hiện nhẹ nhẹ huyết hồng dây nhỏ. Tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo mở ra, có vẻ dữ tợn vô cùng. Nắm chặt nắm tay móng tay sớm đã thật sâu khảm nhập huyết đủ, máu tươi theo khe hở ngón tay chậm rãi chạy xuôi ra tới, hiên viên cô Vân lại hồn nhiên bất giác. Nếu, chính mình Phi Nhi có một chút sơ suất, như vậy, hiên viên cô Vân nhìn bóng đêm, cười không tiếng động. Tươi cười là mới gặp đến nhược khả Phi như vậy hồn nhiên. Phi Nhi, ngươi nếu là Ly ta mà đi, như vậy ta sẽ làm toàn bộ thế giới đều vì ngươi trốn cùng. Hiên viên cô Vân rỗi hướng chính mình trong lòng lực, móc ra một cái túi tiền, mặt trên theo Phi Vân hai chữ Chính thức nhược khả phi vì hắn thân thủ khâu vá túi tiền. Như vậy, ngươi liền sẽ không tịch mịch. Ta cũng sẽ đi bồi ngươi, khắp thiên hạ đều cho chúng ta tuấn táng. Có phải hay không thực đổ sộ? Hiên viên cô Vân đem túi tiền nhẹ nhàng để sát vào khuôn mặt, nhắm mắt lại, cười đến ngọt thanh. Ngoài cửa, Diêm Diễm lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong phòng động tinh hắn không phải không cảm giác được, hiên viên cô Vân nói hắn cũng không phải không nghe được. Hắn muốn chính là cái gì? Nàng muốn lại là cái gì? Mà chính mình muốn lại là cái gì? Muốn chính mình đáp ứng nàng, lưu tại hắn bên người 2 năm, chính là, hiện tại xem ra, liền 2 năm đều không cần, Diêm Diễm cúi đầu. Nàng hiện tại, tốt không? Chính mình hiện tại đi con đường nào? Là lưu lại vẫn là đi tìm nàng. Đột nhiên, rất muốn, rất muốn nhìn đến bọn họ hai người ở bên nhau tươi cười. Diêm Diễm nhắm lại mắt, chưa từng có quá mở mị tập vào trong lòng. Diêm Diễm, trong phòng đống nhiên truyền đến hiên viên cô Vân Trầm Thấp Thanh Âm. Ở Diêm Diễm không có động, cũng thấp thấp trả lời. Bồi ta, đi mang nàng trở về. Như thế nào hiên viên cô vân thanh âm nhẹ nhàng, lại là dị thường kiên định. Hảo. Diêm Diễm cũng nhẹ nhàng trả lời. 87. 87. Đương chiếu cố nhược khả phi cung nữ phát hiện nhược khả phi tay dị thường khi đã là buổi tối dùng bữa lúc. Cái tay kia đã xưng không giống lời nói. Năm con ngón tay đều bị bẻ gãy, mà nhược khả phi là mặt vô biểu tình dùng tay phải ở ăn cơm. Cung nữ tim đập nhanh. hơi hơi nếu mày lại không có ở nhược khả phi trước mặt nói cái gì chỉ là ở nhược khả phi ăn cơm sau thu thập thứ tốt ra cửa lập tức đi thượng thư phòng thấy hoàng thượng đương hoàng thượng cùng một ly mang theo ngự y đi vào nàng trước mặt thời điểm nhược khả phi một chút đều không kinh ngạc hoàng thượng cũng không có dò hỏi cái gì chỉ là làm ngự y chạy nhanh xử lý kia thảm không nỡ nhìn ngón tay xuống tay thật đúng là tàn nhẫn hoàng thượng nhìn kia sưng không ra gì tay đáy mắt nổi lên ti kinh ngạc bất quá Rốt cuộc nàng như thế làm là vì cái gì? Cảm ơn Hoàng thượng nhược khả phi cái chán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, đau, đau đến nàng vẫn luôn hít ngược khí lạnh, trên mặt lại bình tĩnh cảm tạ hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn trước mắt mặt vô biểu tình nhược khả phi rất thơm hỏi nàng như vậy hành động rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là cũng minh bạch cho dù chính mình hỏi, nàng cũng sẽ không thành thật trả lời, liền không có mở miệng hỏi. Mục ly nhìn nhược khả phi tay thật lâu không có rời đi tầm mắt, đồng dạng không hiểu nhược khả phi như vậy cách làm, tự sa ngã. Không có khả năng. Phát tiết. Càng không thể, nàng như vậy người thông minh như thế nào sẽ áp dụng như vậy biện pháp. Rất kỳ quái. Hảo sinh dưỡng thương đi. Hoàng thượng ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Nhược khả phi buông xuống đôi mắt, lặng lặng nhìn chính mình mới vừa băng bó tốt tay, mất hồn hẳn là có thể cảm giác được đi. Hắn sẽ đến cứu chính mình sao? Nếu đổi thành trước kia, chính mình sẽ làm yên tâm thoải mái, dùng hết thể có khả năng lợi dụng. Đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác khác hơn. Hiện tại, trong lòng cư nhiên ẩn ẩn cảm giác được chính mình có chút đê tiện lên. Ha hả nhược khả phi cười đến có chút bất đắc dĩ, có chút điểm ai. Cái gì thời điểm chính mình cư nhiên sẽ cảm thấy chính mình đê tiện. Ý tưởng này không biết là buồn cười vẫn là thật đáng buồn. Ngươi, đang cười cái gì? Một ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhược khả phi ngừng đầu, lúc này mới phát hiện trong phòng liền dư lại nàng cùng một ly hai người. Hắn cư nhiên còn chưa đi. Đại sư rất muốn biết. Nhược khả phi nhìn một ly. Chỉ là cười lại không đáp ăn nói. Một ly một đổ, không biết nên nói cái gì hảo. cựu vương gia đã phát binh. Một ly bỗng nhiên nhẹ nhàng đã mở miệng, nơi đi đến, không người có thể trở đều là bởi vì ngươi sở tạo binh khí. Thì tính sao? Nhược khả phi không xem một ly, chỉ xem chính mình băng bó tốt tay, này bạch chói mắt. Thương sinh chi bất hạnh một ly nhăn lại mi, nhìn nhược khả phi, có chút chán nản. Tuy rằng rất nhiều thành trì cuối cùng đều mở cửa quy phục nhưng là tử thương lại luôn là khó tránh khỏi Như vậy nhiều sinh mệnh trước mắt liền biến mất. kia lại như thế nào đâu? Nhược khả phi không sao cả nửa nheo lại mắt, doanh doanh cười, quay đầu nhìn đầy mặt kinh ngạc một ly, cười đến quyến rũ vũ mị. Ngươi, yêu nghiệt, ngươi như thế nào có thể như thế một ly tức giận đến thân hình khẽ run, nhìn cười quyến rũ nhược khả phi là lại kinh lại tức lại bực. Nhược khả phi đánh gãy một ly nói, cười ngâm ngâm nhìn một ly, chỉ là kêu cười là như vậy lạnh băng, như vậy lãnh khốc. Đại sư có phải hay không tưởng nói ta như thế nào như thế không có tâm tính? Mục ly trừng mắt nhược khả phi không nói gì, cam chịu nhược khả phi nói. Đại sư, ngươi sống cũng thật mệt. Nhược khả phi cười đến trào phúng, càng là cười đến quyến rũ. Ngươi biết sao, với ta mà nói, nếu là khắp thiên hạ người cùng ta người muốn ta làm làm lựa chọn cần thiết chết một bên. Ngươi đoán ta như thế nào tuyển? Mục ly co chặt mày, cái này không cần tưởng, nếu là người bình thường, đều sẽ cứu vất thương sinh không phải sao? Phật rằng, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ha ha ha ha ha ha ha nhược khả phi bỗng nhiên cười to, cười đến hoa huệ lộng lẫy cười đến quyến rũ vạn phần, đột nhiên lại đột nhiên ngưng cười, bình tĩnh nhìn một ly, lạnh hạ mắt, thấp thấp mà ưu nhiên một chữ một chữ nói nếu là khắp thiên hạ người đã chết mới có thể giữ được ta mệnh, như vậy, khắp thiên hạ người, đều đi tìm chết đi. Như vậy, khắp thiên hạ người, đều đi tìm chết đi. mục ly trong đầu vẫn luôn tiếng vọng những lời này, chấn đến hắn thần kinh phát đau nổi điên Trước mắt nữ nhân rốt cuộc là cái như thế nào người? Kẻ điên. Yêu nghiệt. Cư nhiên nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. triệt triệt để để yêu nghiệt. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Một ly thanh âm run nhẹ nhẹ, vươn như mương ngón tay, chỉ vào vẻ mặt đạm nhiên nhược khả phi. Đại sư, ngươi đi ra ngoài đi. Ta, thực chán ghét nhìn đến ngươi nhược khả phi mỉm cười, sán lạn như hoa, ta thực chán ghét nhìn thấy ngươi, thật sự. Một ly ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, không có ngôn ngữ, cũng rời đi. Nhược khả phi dựa vào đầu giường, trong mắt mê ly lên. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Giờ phút này mất hồn lại cầm điều khiển thiên cơ cục lệnh bài cáo mượn oai hùm. Thiếu chủ, hiện tại nơi đó không thể đi. Thiên cơ cục nhị đương ra chỉ vào bản đồ trên bàn, tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Thiếu chủ, ngươi xem này bản đồ. Nơi này, này, còn có này, này, tất cả đều là đại nội thị vệ. Mà nơi này chung quanh toàn bộ có thần điêu tay mai phục. Lại ngẩng đầu nhìn hắc mặt mất hồn càng là kêu khổ. Lão đại vì cái gì so cố tình lúc này không ở, chính mình tới ứng phó cái này sát tinh. Càng đáng sợ chính là cái này sát tinh cầm lệnh bài, chính mình không thể không nghe lời hắn. Chủ tử rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào sẽ đem lệnh bài giao cho thiếu chủ tới làm như thế nguy hiểm sự? Sấm hoàng cung A, nơi nào đừng nói đại nội thị vệ nhiều, chính là những cái đó cung tiễn thủ cũng muốn đem người bắn thành tổ ong, còn có những cái đó cơ quan. không phải bài trí A chủ tử ở không có hoàn toàn nắm chắc đều sẽ không đi đánh kia chủ ý. hử như thế nào liền không thể đi. Mất hồn một phen xả qua bản đồ, hư hư nhìn nhìn bản đồ lại nhìn nhìn bên cạnh vẻ mặt khó xử nhị đương gia. Thiên cơ cục nhị đương gia, nhân xương thần toán tử, tuổi là khẳng định ở 40 tuổi trở lên, chính là tổng đem nội lực trồng chất ở trên mặt, vẫn duy trì trên mặt căng chặt, thoạt nhìn sẽ không vượt qua 35. Tổng lừa gạt người mắt, tự nhiên mất hồn liền không quá tin tưởng hắn lý do thoái thác. Tuổi trẻ khi, người này nhất thời hứng khởi sẽ là trên đường bán đồ ăn người bán rong, nhất thời hứng khởi lại là phong lưu tài tử. Ở nhất thời hứng khởi lại là không phẩm phì viên ngoại. Nhiều trăm triệu lại xương trăm biến linh thông. Tin tức nơi phát ra thật là rộng khắp. Thiếu chủ A, đừng nóng vội A thuộc hạ chưa nói vẫn luôn không thể đi A. Nhị đương ra vẻ mặt cười khổ. Đừng nói nhảm nữa, nói trọng điểm. Mất hồn đem bản đồ lại ném trên bàn. Khai cái gì vui đùa Hoàng cung như thế kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cùng đổi gác chạm canh gác thời gian đều làm tới, sẽ không có cách nào tìm được cơ hội đi vào. Còn có 10 ngày tả hữu, cựu vương gia đại quân liền sẽ nguy cấp. Nhị đương ra lại lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh. Thiếu chủ lần này cư nhiên mang theo 40 cái chữ thiên bối người, này không nghĩ hại chết thiên cơ cục sao. Nếu là tình báo một cái không đối, hạ như thế nhiều người, chủ tử không đem chính mình dầu chiên không thể. Thì tính sao? Ta kêu người nói trọng điểm. Mất hồn tức giận đến muốn giết người. Khi đó hoàng cung phòng bị là yếu nhất thời điểm. Chúng ta có thể ở khi đó đi cứu người. Nhị đương gia cuối cùng đem trọng điểm nói ra. Muốn như vậy lâu. Ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Mất hồn mấy dục bạo tẩu. Mười ngày, nữ nhân kia hiện tại rốt cuộc như thế nào. Có thể hay không ai đến ngày đó. Thiếu chủ, ta muốn chết như thế nào có thể cho ngươi hồi báo tình huống A. Nhị đương gia cái chán mồ hôi lạnh mau thành ba bố. Chủ tử khó hầu hạ chính là thiếu chủ càng khó hầu hạ nhớ rõ vẫn là mấy năm trước thiếu chủ đem thiên hướng cơ cục làm đến long trời lở đất liền vì làm thiên hướng cơ cục giúp hắn tìm cá nhân kết quả người nọ liền ở trên đường cái nên ngang đi tới ta đều phải đã chết người đương nhiên sẽ phải chết mất hồn không đầu không đôi nói câu nghe được nhị đương ra sửng sốt sửng sốt thiếu chủ không phải muốn cứu người sao như thế nào lôi kéo thượng hắn sinh tử chẳng lẽ nhị đương ra trên mặt hiện lên đáng kinh cười thiếu chủ rốt cuộc cũng là trưởng thành Cũng là nói cái kia tuổi. Lần này, muốn cứu nữ nhân khẳng định là thiếu chủ người trong lòng, nếu là người trong lòng đã chết, tự nhiên thiếu chủ sẽ đau lòng chết. Đối, nhất định là như thế này. Nghĩ đến này, nhị đương gia trịnh trọng lại lần nữa phô khai bản đồ, liền kém đem bộ ngực chụp đương đương vang lên thiếu chủ, ngươi yên tâm. Chúng ta lập tức liền sẽ đi hỏi thăm người kia tình huống. Nhất định sẽ không có việc gì. Tốt nhất là như vậy. Mất hồn bực bội đứng ngồi không yên, nếu là nàng có việc lại cảm thấy nói đã chậm Trên tay đau đớn thiếu không ít, tưởng là được đến trước khỏi. Nhưng là chính mình trong lòng lại một chút cũng không có đế. Lúc này đây là tay đau, tiếp theo đâu? Thiếu chủ, ngươi uống trước trà, nhất muộn ở hôm nay buổi tối, nhất định cho ngươi tin tức. Nhị đương ra chính mình trong lòng có cái mỹ lệ hiểu lầm càng là cần lao làm việc lên. Hảo, buổi tối không đúng sự thật, tiểu tâm gia của ngươi, lột xuống dưới là mặt cổ. mất hồn nghe răng nết miệng đe dọa, đáng tiếc này biểu tình đặt ở này yêu mị trên mặt một chút muốn quá cũng không có. Là là, thiếu chủ, thuộc hạ ly lập tức liền đi làm. Nhị đương gia xoay người chạy chầm ra cửa. Mất hồn nôn nóng bất an chờ tới buổi tối, trên bàn trà là một ly tiếp theo một ly. Rốt cuộc, nhị đương gia lại lần nữa xuất hiện ở cửa. Như thế nào? Mất hồn nóng nảy từ ghế trên bắn lên. Nhị đương gia cười tủm tỉm nhìn mất hồn động tác, trong lòng biết hắn là dị thường để ý cái kia nữ tử. Thiếu chủ yên tâm, cái kia nữ chủ trước mắt thực an toàn. Chỉ là tựa hồ hoàng thượng phóng lời nói ở cuối cùng ngày đó quyết định nàng sinh tử. Nhị đương gia có chút kỳ quái nhốt lại nữ nhân nghe nói là cửu vương gia tiểu thiếp tha ở trong cung làm việc một cái ám vệ muốn từ chính mình nơi này được đến một cái đối hắn rất quan trọng tin tức mới trao đổi tới. Chính là nếu là có nam nhân, thiếu chủ như thế nào sẽ coi trọng người khác, còn như vậy mất công đi cứu người. Kỳ quái. Hay là thiếu chủ khẩu vị cùng người khác không giống nhau, từ nam nhân khác trong tay cướp được nữ nhân càng có cảm giác thành kiểu. ân nhất định là như thế này nghĩ đến này nhị đương ra mặt đều cười thành đóa hoa thiếu chủ không hổ là thiếu chủ a liên thích nữ nhân phẩm vị như thế độc đáo cuối cùng một ngày cái gì ý tứ mất hồn nhân lại kia mê người mày